t r ư ơ n g năm trăm thân phận chuyển biến thứ bảy càng t r ư ơ n g năm trăm thân phận chuyển biến thứ bảy càng cái quán rượu này tọa lạc với kinh đô đại học viện y học đối diện là một tòa dung hợp cổ đ i ể n tiểu trung quốc phong cách cùng hiện đại kiến trúc mỹ học năm tầng kiến trúc cửa chính hai bên đứng thẳng hai tôn sư từ đá uy vũ bên trong mang theo một tia ôn luận phản phất tại im lặng nên đón mỗi một vị khách tới đại đường trung ương là một tòa mô hình nhỏ giả sơn nước cảnh dòng nước từ đỉnh núi giả bừng chậm rãi chạy xuống rơi vào phía dưới sứ men xanh trong chậu phát ra thanh thúy tiến bang đàm vĩnh n i ê n cố ý tuyển gần cửa sổ chỗ ngồi xuyên tấu qua cửa sổ s ắ t đất có thể trông thấy viện y học giải phẫu lâu hồng thập tự tiêu chí kia là một năm trước hắn bị nhiều nhà bệnh viện lầm xem bệnh vì tuyến tụy n h ă m lúc cuối cùng nhất trông thấy ánh đèn đàm vĩnh nhiên nâng bình t r à lên thuần thục vì lục an châm một chén long tỉnh hương t r à lượn lờ dâng lên tại giữa hai người hình thành một đạo mông lung bình t r ư ớ n g đàm lão ngài phúc cha báo cáo ta xem ít bốn trình độ bình thường tuyến tụy công năng khôi phục được rất tốt lục an cười cười hắn cho đến bây giờ còn không rõ ràng lắm đàm vĩnh n i ê n mời cái này nữa tiệc nguyên do chỉ có thể từng bước một nhìn xuống t ạ ơn đúng tiểu lục nghe nói đoạn thời gian trước ngươi bị y h ệ vụ khoa tạm dừng giải phẫu quyền hạn đàm lĩnh nghiên ngữ khí giống như là nói chuyện h i ế m nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm lục an biểu lộ lục an nâng trung trả lên nhẹ nhàng thổi thổi lơ lửng ở mặt nước lá trà thần sắc bình tĩnh ân chủ yếu là bởi vì ta hiện tại là bác sĩ bệnh viện nhưng là cấp bốn giải phẫu yêu cầu là phó chủ nhiệm y sư trở lên hay là người có tuổi tư y sĩ trưởng ta tạm thời về không đạt được yêu cầu này ta nhớ được hàn viện trưởng đã nói với ta tay ta thuật quyền hạn khôi phục ngài cũng ra một phần lực ở chỗ này tạ ơn ngài đàm lĩnh nghiên cười cười đi hắn này cầu thí quyền mặc dù ngươi không cho ta làm qua giải phẫu nhưng là ta gái mạng này là ngươi cứu mà lại ta cũng từ cái khác từng cái phương diện giải qua thủ thuật của ngươi trình độ đây cũng không phải là lấy chức danh đến phán định muốn ta nói à những chủ nhiệm kia ý sư phó chủ nhiệm ý sư chỉ sợ đều không có ngươi một nửa trình độ hoa hạ hiện tại a qua với giáo điều đàm vĩnh niên nói xong lời này không ngừng l ắ t đầu lục an từ chối cho ý kiến nhưng hắn không tin đàm vĩnh niên làm tập đoàn tổng giám đốc chỉ là bởi vì chuyện này tới tìm hắn nói chuyện h i ế m quả nhiên đàm vĩnh niên lời nói xoay chuyển tiểu lục a ta nghe nói mà ổ phòng khám bệnh cho ngươi phát qua mời ngươi cự tuyệt đây chính là toàn cầu đỉnh tiêm chữa bệnh cơ c â u a vô số bác sĩ trong lòng tháp ngà tồn tại lục an đặt chén trà xuống ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ viện y học mọi ổ s á t thực rất tốt nhưng ta cảm thấy trong nước khả năng càng cần hơn ta đi t h a n h â m của hắn không lớn lại là ôn h ò a lại kiên định đ à m g vĩnh nghiên cười hắn nâng trung trả lên nhẹ nhàng n h ấ p một miếng nhưng là trong nước nghiên cứu khoa học hoàn cảnh ngươi sò、so、ta rõ ràng tài nguyên có hạn khôn sáo lại nhiều lục an lấy lại tinh thần nhìn về phía trước mắt đàng ĩ n h n i ê n trước đó tại phòng bệnh thời điểm hắn bệnh nặng thời điểm hoàn toàn chính là một cái gần đất xa trời lão nhân tựa hồ đối với hắn thổi một hơi sẽ phải đảo lộn hiện tại khôi phục như cũng đàm vĩnh n i ê n tinh thần quát h ư ớ c trung khí mười phần đôi mắt bên trong cũng nhiều ánh sáng đàm lão ý của ngài là đúng lúc này nhân viên tạp vụ bưng tới mấy đạo tinh xảo điệp tầm đàm vĩnh n i ê n dùng công đũa kẹp một khối bánh quế phóng tới lục gan trước mặt trong đ ĩ a nếm thử đây là nhà bọn hắn chiêu bài lục gan nói tiếng c ả m ơn nhưng lại không đậu đũa hắn biết cái này nhìn như tùy ý hàn viên phía sau cất dấu đàm vĩnh n i ê n thâm ý tiểu lục đàm vĩnh nhiên để ngươi là khó được nhân tài nhưng bây giờ hoàn cảnh đối ngươi cũng không công bằng ánh mắt của hắn rơi vào lục an hơi có vẻ m ỏ i m ệ trên t mặt ta muốn giúp ngươi cũng nghĩ g i ú p càng nhiều giống như ngươi bác sĩ đàm vĩnh niên đặt chén trà xuống ánh mắt nhìn thẳng lục an ngữ khí chân thành mà trực tiếp đương nhiên ta sở dĩ muốn giúp ngươi đầu tiên là bởi vì ngươi từng cứu mạng của ta trước đó ta bị lầm xem bệnh vì tuyến tụy nham là ngươi dùng miễn dịch liệu pháp để cho ta giành lấy cuộc sống mới phần ân tình này ta một mực ghi ở trong lòng lục an khẽ gật đầu ngữ khí bình tĩnh đàm lão ngài quá khắc khí làm bác sĩ chăm sóc người bị thương là bổn phận của ta đàm đ ĩ n h niên cười cười trong tươi cười mang theo thương nhân khôn khéo ân tình là một mặt nhưng càng quan trọng hơn là ta nhìn chúng trên người n g ư ơ i tiềm lực ngón tay của hắn ở trên bàn nhẹ nhàng đánh giống như là đang tính toán cái gì n g ư ơ i biết không hắn tiếp tục nói trên thế giới này chân chính có vật giá trị cũng không nhiều mà tiềm lực chính là một cái trong số đó ngữ khí của hắn mang theo vài phần cảm khái thương nhân thích nhất chính là tiềm lực đầu tư c ố mà ngươi không hề nghi ngờ là một chi tiềm lực vô hạn cổ phiếu nói xong đàm lĩnh niên tử trong bọc xuất ra một phần b á n kiện lật ra tờ thứ nhất ngươi n à y đó đăng tải tự nhiên khối u liên quan với ung thư gan tương quan nghiên cứu ta xem qua nhưng nó giá trị xa không chỉ với đây ngón tay của hắn s ẹ t qua l u ậ n b ă n bên trong số liệu biểu đồ những n à y lâm sàng số liệu nếu như có thể đi vào một bước nghiệm chứng hoàn toàn có thể khai sáng một cái mới trị liệu lĩnh vực hắn ngẩng đầu nhìn về phía lục an ánh mắt sáng rực ta một mực rất tin tưởng ta ánh mắt ngươi không chỉ có là cái thầy thuốc ưu tú càng là cái khó được nhà nghiên cứu ngươi ý nghĩ sự kiên trị của ngươi đều là vô giới chi bảo ta giúp ngươi hắn lập ra văn kiện trang kế tiếp chỉ vào quy hoạch đổ bên trên phòng thí nghiệm với nghiên tập đoàn ngay tại trụ hạch kiến lập một cái lá gan bộ khối u trung tâm nghiên cứu ta hy vọng ngài có thể đảm nhiệm thủ tịch nhà khoa học tất cả tài nguyên đều có thể hướng ngươi nghiêng ngươi chỉ cần chuyên chú với nghiên cứu lục an trầm mặc một lát ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ viện y học hắn biết đàm vĩnh nghiêng đề nghị có thể giải quyết trước mắt khống cảnh nhưng cũng có thể là mang đến mới trói buộc đàm lão lucan thanh nhãn bình tĩnh mà kiên định ta cảm ơn ngài hảo ý nhưng ta hy vọng bất luận cái gì hợp tác đều lấy học thuật độc lập là điều kiện tiên quyết nghiên cứu của ta nhất định phải lấy người bệnh lợi ích làm h ệ tâm mà không phải thương nghiệp lợi ích đàm vĩnh nhiên cười trong tươi cười mang theo thương nhân lão luyện tiểu lục ngài yên tâm ta tôn trọng nguyên tắc của ngươi cũng hiểu ngươi lo lắng vĩnh n i ê n tập đoàn sẽ dốc toàn lực ủng hộ n g ư i nghiên cứu nhưng tuyệt sẽ không can thiệp phương hướng của n g ư i h ắ n tử âu phục bên trong túi móc ra một t r ư ơ n g danh thiếp đẩy lên lục an trước mặt đây là ta tư nhân điện thoại ngươi tùy thời có thể lấy liên hệ ta lục an kinh ngạc nhìn lão nhân trước mắt nửa ngày không nói gì cũng không có lấy qua danh thiếp lúc trước hắn liền có đàm l ã o điện thoại đông nhiên đàm vĩnh niên đặt chén trà xuống ngựa khí đông nhiên nhu hòa xuống tới giống như là tháo xuống thương nhân áo ngoài lục đại phu vừa rồi ta là lấy vĩnh niên tập đoàn tổng giám đốc thân phận cùng ngài nói chuyện hợp tác nhưng là hiện tại ta muốn lấy một một trưởng bối thân phận cùng ngài tâm sự lời trong lòng chương năm trăm lẻ một tiếp nhận c ả m tạ thích g a n hầm nam cực băng cá dập hoàng đại bảo vệ sức khỏe chương năm trăm linh một tiếp nhận c ả m tạ thích g a n hầm nam cực băng cá dập hoàng đại bảo vệ sức khỏe đàm vĩnh niên điều chỉnh một chút tư thế ngồi trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trưởng bối tự ái ta năm nay năm mươi tám tuổi gặp quá nhiều người trải qua quá nhiều chuyện nhưng ở trên người của ngươi ta thấy được một loại khó được thuật túy đối y học yêu quý đối người bệnh chân thành còn có đối lý tưởng kiên trì phần này hợp đồng đàm vĩnh niên từ trong bọc lấy ra một phần văn kiện nhẹ nhàng giao cho lục an kỳ thật chỉ là làm cho ngoại nhân nhịn trong lòng ta nó càng giống là một phần tín nhiệm chứng kiến đàm vĩnh niên ngữ khí mang theo trưởng bối ôn h ò a ta tin tưởng ngươi cũng tin tưởng ngài tương lai phần này ủng hộ không cần bất kỳ điều kiện gì hắn nâng b ì n h trả lên vì lục a n thêm một ly trả tiểu lục a ngươi tựa như vãn bối của ta ta hy vọng hoa hạ có càng ngày càng nhiều giống như ngươi học sinh ta hy vọng tận chính mình sức mọn giúp đỡ bọn ngươi trưởng thành ta trợ giúp ngươi không phải là bởi vì ngươi từng cứu mạng của ta cũng không phải bởi vì ngươi là chi tiềm lực mà là bởi vì ta thực tình hy vọng ngươi có thể đi được càng xa tại thời khắc này lục a n đột nhiên giật mình hắn ngơi ngốc mà nhìn xem đàm vĩnh niên vô luận đây là nói thật hoặc là lời nói dối tại thời khắc này lục an bị đàm vĩnh n i ê n cho đà động đàm vĩnh n i ê n ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ viện y học trong giọng nói mang theo cả cái y học cần người giống như ngươi người bệnh cũng cần giống như ngươi bác sĩ ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục kiên trì lý tưởng của mình cái kia cái gọi là nửa năm bước hẹn ta cũng biết ta hy vọng ngươi có thể thắng lục an trầm mặc một lát ánh mắt tại trên hợp đồng dừng lại mấy giây theo sau ngầm đầu đàm tổng ta minh bạch ngài dụng tâm phần này tín nhiệm ta sẽ ghi khắc với tâm t h e nhâm của hắn bình tĩnh mà kiên định ta sẽ tiếp tục kiên trì lý tưởng của mình nhưng cũng hy vọng ngài có thể hiểu được nghiên cứu của ta nhất định phải lấy người bệnh lợi ích làm hạch tâm mà không phải bất luận cái gì hình thức hồi báo hoặc đầu tư đàm vĩnh n h i ê n cười trong tươi cười mang theo trưởng bối tha thứ lục đại phu n g ư ơ i yên tâm ta chỉ cung cấp ủng hộ tuyệt sẽ không can thiệp nghiên cứu của n g ư ơ i phương hướng hắn đứng người lên vỗ mũ lục an bà bay sau này không cần gọi ta đàm lão gọi ta lao đàm là được trong lòng ta ngươi tựa như nhi tử ta đồng dạng ai ta nếu là có con trai như ngươi vậy ta nằm mơ đều muốn cười tình á đàm lão dạ ơn lục an không có khả năng thật gọi hắn lao đàm vậy là ngươi tiếp nhận ta mời đàm vĩnh n i ê n cười cười Ừm. lục an khỏe miệng lộ ra mỉm cười đàm lão đều như thế thành thật với nhau hắn cũng không lý tới từ lối bước mà lại phòng thí nghiệm này đối với hiện tại lục an tới nói đích thật là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi lui một vạn bước tới nói lục an tiếp nhận phần này hợp đồng cho dù là vĩnh n i ê n tập đoàn lật lọng hắn không có bất kỳ cái gì tốt h ế t hắn đều có thể tùy thời rời khỏi nhân viên tạp vụ bưng tới mấy đạo thức ăn tinh xảo đàm vĩnh n i ê n dùng công đũa kẹp một khối cá hấp trứng phóng tới lục an trước mặt trong đĩa nếm thử đây cũng là nhà bọn hắn chiêu bài đồ ăn lucan nói tiếng cảm ơn nhẹ nhàng kẹp lên một khối thịt cá để vào trong miệng thịt cá tươi non vào miệng tan đi mang theo nhàn nhạt sợi gừng mùi thương ác hương vị như thế nào đàm vĩnh n i ê n cười hỏi rất không tệ lucan gật đầu không nghĩ tới món ăn ở đây làm được như thế địa đạo hai người vừa ăn vừa nói chuyện chủ đề theo y học nghiên cứu chuyển đến sinh hoạt hàng ngày đàm vĩnh n i ê n nói lên hắn gần nhất tại học đánh ôn lucan thì nâng lên hắn ở văn phòng nuôi một chậu l ụ c l a k thì n n lên h ắ văn p h n g nuôi m t chậu l c a n n â n lên h văn n g n u t c h ậ lucan cười hồi ức hiện tại đã mọc đầy toàn bộ bệ cửa sổ đàm l ĩ n h không nghĩ tới nó còn sống ta nghĩ đến đám các ngươi như thế bận điệu khẳng định không có thời gian chiếu cố nó nhân viên tạp vụ bưng tới bữa ăn sau món điểm t â m n g ọ t là một đạo tinh xảo quả xoài bị đỉnh đàm vĩnh niên dùng t h i a n h ẹ nhàng go go với d định mặt ngoài cười nói cái này dự định làm được giống giải phâu vết cắt đồng dạng mà mỹ lục an cũng cười nếu là giải phâu vết cắt có như thế bóng loáng người bệnh coi như b ấ t lo c ơ m chưa kết thúc đàm vĩnh niên tự mình đưa lục an đến cửa tiểu hiếm trước khi chia tay hắn bô vô lục an bà bay tiểu lục sau này có cái gì sự tỉnh cứ việc tìm ta còn như cái kia gọi lâm nhã văn bệnh nhân các ngươi tạm thời không biết thân phận n à n g tốt nếu không ta sợ các ngươi trị liệu thời điểm có cố kỵ coi như một cái bình thường bệnh nhân hai tới đi lục an gật đầu gửi tới lời cảm ơn được rồi nhìn xem đàm lĩnh niên rời đi lục an cũng trở về đến phòng khám bệnh hắn ở phòng nghỉ nghỉ một chút trong chốc lát liền tiếp theo bắt đầu đi ra ngoài xem bệnh buổi chiều phòng khám bệnh không thể so với buổi sáng nhẹ nhõm rất nhiều người bệnh buổi sáng làm kiểm tra buổi chiều ra kết quả cũng tới phòng khám bệnh nhịn lục an vẫn bận đến xuống ngọ tác sáu giờ rưỡi lúc này mới từ phòng khám bệnh thoát thân trở lại phổ ngoại khoa một bệnh khu hắn bước nhanh đem bệnh lịch bản đưa cho lục an ngày mai chín giờ sáng nhiều ngành học hội trần đã chuẩn bị xong tiêu hóa nội khoa phong thấp miễn dịch khoa hình ảnh khoa cùng bệnh lý khoa chuyên gia đều sẽ trình diện lục an gật gật đầu lật ra bệnh lý bản ánh mắt cấp tốc đảo qua các hạng kết quả kiểm tra đường máu cùng chất điện phân đều bình thường lá gan công năng cường độ thấp dị thường ít bốn trình độ rõ rệt lên cao hắn khép lại bệnh lý bản nhìn về phía trần mặc vất vả ngươi trần mặc đi tới thấp giọng nói ra lục lao sư ta đã sắp xếp xong xuôi hội trận phòng họp ta ở biển cũng chuẩn bị xong ngài muốn bây giờ nhìn một chút không lục an lắc đầu không cần ta tin tưởng ngươi chuẩn bị hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái thời gian không còn sớm ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi ngày mai còn có một trận, trận đánh ác liệt một đánh、ừ. đẩy ra ra một lúc nhan duyệt đang ngồi ở trên ghế salon trong tay bưng lấy một bản thời gian mang thai chỉ nam nghe được cửa phong mở nàng ngầm đầu giữa lông mày mang theo nụ cười ôn lu trở về hà n h à hôm nay thế nào như thế b ã n lục an cởi áo khoác đi đến bên người nàng ngồi xuống nhẹ nhàng sờ lên nàng có chút hở ra bụng dưới hôm nay có chút việc làm trễ loại một hồi đàm vĩnh n i ê n hôm nay tìm ta lục an thanh â m có chút m ỏ i bệnh nhưng ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi hắn nghĩ đầu tư nghiên cứu của ta tại viện y học đối diện xây một cái lá gan bộ khối u trung tâm nghiên cứu nhan duyệt để sách xuống chuyên chú nhìn xem hắn đây là chuyện tốt ta ngươi không phải một mực là thật nghiệm sân bãi cùng kinh phí phát sầu sao đúng vậy à lục an thở dài nhưng hắn đề nghị phía sau khả năng còn có thương nghiệp lợi ích suy tính ta không muốn để cho nghiên cứu biến thành vốn liếng đánh cờ nhan duyệt nắm chặt lục a n tay ngự khí kiên định ta tin tưởng ngươi vô luận ngươi làm cái gì quyết định ta đều sẽ ủng hộ ngươi ngoài cửa sổ ánh trăng vẩy vào trên sàn nhà vì cái này ấm áp ban đêm tăng thêm một tia yên tĩnh lục an nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tán chương năm trăm linh hai dương cung bạc kiếm t ạ ơn nơi nào xung xoe đại th t r ư ơ n g năm trăm linh hai dương cung bạc kiếm tạ ơn nơi nào xôn xoe đại thần chứng nhận hôm sau chín giờ sáng đại bộ phận phòng vừa giao s o n g ban phổ ngoại khoa trong phòng họp đã tràn ngập một cỗ khẩn trương ký tức trần mặc đứng tại cổng cầm trong tay đánh dấu biểu mang trên mặt một tiêu m ỏ i m ệ t vì trận này hội trần hắn đã bận rộn cả đêm lục lao sư tiêu hóa nội khoa lâm binh chủ nhiệm đã đến trần mặc thấp giọng báo cáo phong thấp miễn dịch khoa trường cường chủ nhiệm cùng hình ảnh khoa ngô bá hân chủ nhiệm cũng nhanh đến ly đông vũ chủ nhiệm cũng sẽ dự tính lần này lục an mời hội trần bác sĩ đều là cùng từ phong hoa hoặc là hàn nham quan hệ mận thiết đại cả bọn hắn bình thường tại phân tích ca bệnh thời điểm tương đối cũng tương đối sinh động có hắn đặc biệt tiến đến giải lục an gật gật đầu ánh mắt đảo qua phòng họp treo trên tường hình chiếu màn sân khấu trên bàn b ả y biện mấy đài laptop nơi hẻo lánh bên trong lấy mấy dương nước khoáng cùng cà phê đây là vì khả năng tiếp tục vài giờ hội nghị chuẩn bị tại hội trần y sư không đến trước đó trần mạc liền đã điều chỉnh thử tốt hình chiếu nghi đem lâm nhã văn bệnh lịch tư liệu cùng kết quả kiểm tra từng cái hình chiếu đến trên màn hình tạo ra thì tại một bên sửa sang lấy bệnh lý cắt miếng cùng hình ảnh phí ngựa bảo đảm mỗi cái chi tiết đều có thể tại hội trần bên trong phát huy được tác dụng lục lao sư ba ở vìn h đã chuẩn bị xong trần mặc đem điều khiển từ xa đưa cho lục an tất cả kết quả kiểm tra cùng bệnh lịch trích yếu đều ở bên trong lục an tiếp nhận điều khiển từ xa ánh mắt rơi vào trên màn hình vất vả tất cả tương quan phòng chủ nhiệm toàn bộ đều tới hội nghị chính thức bắt đầu trước h à n nham thế mà đến nghe hỏi mà tới ta chỉ là quan sát không tham dự lục an chủ trì hội nghị h à n nham ngồi tại đài chủ tịch phía dưới cũng không có chủ trì hội nghị ý tứ lục an nhẹ gật đầu bắt đầu giảm yếu giới thiệu lâm nhã văn bối cảnh người bệnh lâm nhã văn hai mươi bảy tuổi m a n tính đau bụng ba năm thể trọng từ 55 kg chợt hạ xuống đến 39 kg tương tại cả nước nhiều nhà đỉnh cấp bệnh viện liền xem bệnh đồng đều không rõ trần đoán chính xác đoạn bệnh tình của nàng phức tạp liên quan đến nhiều cái ngành học lục an vừa nói xong hàn nham liền bổ sung một câu trong giọng nói mang theo một tiêu nghiêm túc lâm nữ sĩ thân phận tương đối đặc thù bởi vậy ngoại giới đối lần này hội t r ầ n chú ý độ rất cao chúng ta nhất định phải cẩn thận đối đ ã i nghe nói như thế ở đây tất cả mọi người đánh lên mười vạn phân tinh thần ngay sau đó chính là trần mặc bắt đầu kỹ càng giới thiệu bệnh tình hắn đứng tại phòng học trước bắt đầu kỹ càng giới thiệu lâm nhã văn bệnh tình người bệnh ba năm trước đây bắt đầu xuất hiện thỉnh thoảng tính đau bụng ban sơ chẩn đoán là công năng tính đau bụng nhưng hiệu quả trị liệu không tốt gần nửa năm đau bụng tăng thêm tiếp thể trọng rõ ràng hạ xuống ngoại viện nhiều lần kiểm tra bao quát dạ dày ruột tính ct mờ i -E, đồng đều chưa phát hiện minh xác nguyên n h â n bệnh hắn hoán đổi đến hạ nhất trương ao ở vìn chỉ vào hình ảnh sách tranh đây là mới nhất phần bụng ct biểu hiện màng bụng tăng dày ruột bị bao khỏa thành v ậ n hình hôm qua nhập viện kiểm t r ắ huyết thanh n h bốn trình độ rõ rệt lên cao nhắc nhở khả năng tồn tại miễn dịch tương quan tình t ậ bệnh Các c vị hội ủ nhiệm trên m tay đều có t tình phần bệnh g ớ i trần h i ệ u bên t o n người bệnh g có bắt từ đ u g giờ ư ờ i bệnh bây đến trong ấ t t cả kiểm a b á cáo dựa theo dựa a thời i g trình tự, ta một lần n sửa a s lại ra. Hội ra. trần trong phòng trải qua ngắn ngủi yên tĩnh tiêu hóa khoa lâm binh chủ nhiệm đầu tiên phát biểu từ tiêu hóa nội khoa góc độ đến xem người bệnh triệu chứng phù hợp mãn tính tuyến tụy viêm biểu hiện đề nghị phúc tra tuyến tụy công năng cũng cân nhắc tiến hành e d c cờ tờ kiểm tra lấy bài trừ di quản tắc n g n hắn lật ra bệnh lý bản chỉ vào trong đó một tờ nói ra nhưng người bệnh đau bụng cùng ăn vô minh hiển quan hệ cái này không phù hợp điển hình tuyến tụy viêm biểu hiện bởi vậy ta cho rằng còn cần cân nhắc những khả năng khắc tính phong thấp miễn dịch khoa trương cường chủ nhiệm ngay sau đó phát biểu ta khuynh ê ư ớ n g với cho rằng đây là như nhau ít bốn tương quan tính t ậ t bệnh người bệnh huyết t h a n h ít bốn trình độ rõ rệt lên cao lại hình ảnh học biểu hiện màng bụng tăng dày phù hợp ít bốn tương quan màng bụng viêm biểu hiện ta nhớ được lục a n chủ nhiệm lần trước cũng trần đoạn như nhau ít bốn tương quan tuyến tụy viêm lục chủ nhiệm lúc ấy kết quả cuối cùng chưa hề đi ra trước đó ai sẽ tin tưởng kia là ít bốn tương quan tuyến tụy viêm đâu ngài nói đúng không lục a n nghe vậy cười nhạt một tiếng trương cường chủ nhiệm tiếp tục xuất ra một phần văn hiến chỉ vào trong đó một đoạn căn cứ mới nhất nghiên cứu ít bốn tương quan tính tật bệnh nhưng liên lụy nhiều cái khí quan bao quát tuyến tụy m à n g bụng cùng hạch bạch huyết ta đề nghị tiến hành m à n g bụng sinh thiết minh xác chẩn bệnh quả thực là nói bệnh. tiêu hóa khoa lâm binh chủ nhiệm bút máy trùng điệp đâm tại trên b à n hội nghị chấn động đến trong chén trà chất lỏng tạo nên vận sóng ít bốn tương quan tật bệnh phát bệnh xuất không đến vạn phần chi ba các nơi g ư phong thấp miễn dịch khoa nhìn cái gì đều là miễn dịch bệnh hắn điều ra người bệnh tuyến tụy ba triệu trùng kiến đồ ngón tay cơ hồ muốn chọc thủng màn hình nhìn xem cái này di quản khuyết trương hình thái rõ ràng là mãn tính tuyến tụy viêm kế phát sợi、hóa. làm e dg cờ cờ liền có thể chẩn đoán chính xác sự tình nhất định phải làm cái gì miễn dịch trị liệu lâm chủ nhiệm đang tiêu hóa bên trong kính thất đ ợ i quá lâu đi t r ư ơ n g chủ nhiệm vung r a mới nhất bản bệnh phong thấp năm dám gây s á c h nện ở trên mặt bàn phát ra chầm đục người bệnh huyết thanh ị c h bốn là bình thường giá trị mười lần người gặp qua cái nào tuyến tụy viêm có loại này chỉ tiêu h ắ n đột nhiên đứng dậy đi đến hình chiếu nghi trước lôi bắn bút tại người bệnh t ề chu hồng ban bên trên hoa vòng loại này sáp dầu dạng làn da cải biến là điển hình bốn tương quan tật bệnh vượt hệ thống biểu hiện ngoại viện tiêu hóa khoa cắt ba lần tuyến tụy đều không tìm được ổ bệnh về không ngh hội trần thất bầu không khí lập tức có chút d ư ơ n g c u n g bạc kiếm t r ầ n mặc cùng tào giãn u ố t n g ụ m nước bọn hai người lên nhau đều có chút nơm nớp lo sợ không dám phát ra một chút thanh âm sợ hãi dẫn lửa thiếu thân hai người bọn hắn hiện tại đặc biệt hâm mộ ngưu duệ ra hỏa này mà hôm nay có việc xin nghỉ một ngày trốn qua một tiết đúng vào lúc này b ị c h một tiếng một chồng sct phim l ử a bị quăng trên bàn hình ảnh khoa nô g bá ngân đột nhiên biến sắc lên tiếng nói mọi người mau nhìn xem cái này phía tử người bệnh toàn bộ ở bụng đều là thay thế tăng cao táo đây là chứng viêm vẫn là khối t hắn điều ra tăng cường hình ảnh ngón tay trùng điệp đánh mặt tường các vị thấy không mang bụng cường hóa hiện ra tú cầu hoa trình đây là chúng ta năm ngoái tại quốc tế trong hội nghị báo đạo mới t r g tượng độ cao nhắc nhở độ cao nhắc nhở phóng s ạ ngụy ảnh bệnh lý khoa vương kiến quốc chuẩn đột nhiên chen vào nói đầu tuần ta cũng đã nói rất nhiều bệnh viện hình ảnh khoa quét hình tham số thiết chí có vấn đề bệnh lý khoa vương kiến quốc chủ nhiệm đột nhiên chen vào nói toàn bộ hội trần thất ánh mắt toàn bộ đều nhìn về phía hắn vương kiến quốc tiếp tục nói ra mọi người nhìn xem ngoại viện những này cái gọi là âm tính kết quả ngay cả mang bụng toàn định tầng đều không có vào tay hắn đ ỗ n g nhiên quay người nhìn về phía phong t h ấ p miễn dịch khoa trương cường chủ nhiệm nhưng chỉ bằng cái này liền có thể trần bệnh bốn tập bệnh ta cắt qua ba mươi bảy lệ cùng loại ca bệnh có hai mươi lăm lệ cuối cùng nhất chứng thực là cứng lại tính màng bao ruột viêm t r ư ơ n g năm trăm linh ba lớp lánh đoạt người t r ư ơ n g năm trăm linh ba lớp lánh đoạt người liền ở toàn trường không khí s ắ p bắn nổ thời điểm lục an đột nhiên chậm dại đứng người lên các vị chủ nhiệm nhóm mời xem hạ cái này vừa dứt lời nguyên bản có chút tạm nhạc hội trần thất đột nhiên liền trở nên yên tĩnh trở lại lục an đệ xuống lôi bắn bút hồng xác quan ban tinh chuẩn khóa lại hình chiếu trung tâm trên màn hình hình tượng lập tức liền hoán、đổi. đây là một phần giải phẫu thu hình lại người bệnh cung cấp nàng bên ngoài viện giải phẫu lúc ổ bụng mở ra lúc tình huống trong tấm hình màu xám trắng màng bụng như kén tầm bao khỏa tạc khí toàn bộ quá trình giải phẫu không hề dài bị tận lực c á p xúc nhưng lại để toàn trường hít một hơi l ê n khí lục an rèn sắc khi còn nóng điều ra bảy năm trước cùng loại ca bệnh theo tham số liệu đây là trần mạc hôm qua xem xét tương tự ca bệnh năm đó người mắc bệnh này tại dung hợp trị liệu ấn tuyến tụy viêm trị liệu ba năm sau chết bởi bệnh tắc ruột số liệu là trần mạc hôm qua thức đêm siêu tập người bệnh triệu chứng thể trưng cùng phụ trợ kiểm tra cùng bây giờ lâm nhã văn có tám phần tương tự độ tất cả chủ nhiệm nhìn thấy số liệu này đều là nghị luận ở mỹ có người chấn kinh với số liệu mặt ngoài mà có ít người thì là kinh ngạc với số liệu phía sau đại biểu ý nghĩa ai đây là nơi nào lật đến ca bệnh và số liệu a ta nhớ được cái này nữ bệnh nhân hôm qua mới vừa tới lục căn phòng hôm nay thế mà liền như thế nhiều kỹ càng số liệu ra trước đó có cái phương nhậm dũng hiện tại lại tới trần mặc ta phát hiện cái này lục can tổ bác sĩ giống như đều rất không tệ a lý đông vũ ngồi ở một bên toàn bộ hành trình đều mặc mặc nhìn chăm chú lên lục can nàng phát hiện lục can vô luận tại thời điểm nào cái gì địa điểm đều có thể nắm giữ toàn trường phải biết ngồi tại cái này hội trần tất bác sĩ cơ hồ đều là hoa hạ y học giới đỉnh lưu tồn tại đổi thành vị hà bác sĩ đối mặt bọn hắn đều đến ước lượng hắn nặng nhẹ các vị lục an đột nhiên lần nữa lên tiếng âm lượng vượt trên cả phòng ổ n ào náo động hắn đứng dậy lúc áo khoác trắng n h ấ t lên khí lưu c u ấ n lên trên bàn tản mát giấy a 4 lâm minh chủ nhiệm lại edg cờ tợ có thể trần đoán chính xác lục an điều ra cái này án lệ bên trong người bệnh trong vòng hai năm ba lần edg cờ tợ thu hình lại mời mọi người nhìn xem trước đó bệnh viện hiệp hòa thao tác ghi chép ba lần cắm quản đồng đều cáo thất bởi vì di quản toàn bộ hành trình bị sợi tổ chức bao khoả hình tượng dừng lại tại ống dẫn đầu bưng chảy máu trong n g á y mắt phòng họp đột nhiên hoàn toàn tính mịch trước đó tiếng viên náo hoàn toàn biến mất càng nguy hiểm hơn chính là lục an đ i ề u ra người bệnh máu sinh hóa đường cong người bệnh ba lần trước e l cờ đợi thuật sau C nhân phẩm tiêu thăng đến ba trăm mg một l dạng này thương tích tính kiểm tra còn nặng hơn hồi lần thứ tư lâm binh há miệng mũi biện lại bị lục a n l ắ p tại trên b à n ngoại khoa năm học dám cắt đứt câu chuyện thứ một trăm tám mươi bảy trang minh sắp vạch không rõ nguyên nhân ổ bụng bệnh biến người bệnh như ezl cờ tờ thất bại ứng ưu tiên cân nhắc hơi sáng tạo dò xét đây là phổ ngoại khoa tuyệt đối hợp thuốc nghe đến đó lâm m i n h bất đắc dĩ lắc đầu nhìn về phía lục a n ngươi tiểu tử này lại xong nhược đem ta cho thuyết phục ta không có ý kiến hắn giang tay ra biểu lộ tại bất đắc dĩ bên trong lại nhiều một phần đối lục a n thưởng thức lục a n cười một tiếng quay đầu nhìn về phía trên chỗ ngồi phong thấp khoa chủ nhiệm trư cường bất thình lình tiêu dung để trương cường lập tức có chút đến hoảng chính hắn đều có chút kỳ quái vì sao đối mặt lục a n người trẻ tuổi này thời điểm sẽ có loại này vô lực ý nghĩ t r ư ơ n g chủ nhiệm kiên trì bốn tương quan tật bệnh trần bệnh lục a n đột nhiên lấy xuống hình chiếu nghi toàn bộ phòng họp lâm vào ngắn ngủi mờ tối vậy chúng ta liền lại nhìn tổ so sánh số liệu đen chậm rãi sáng lên lúc hai khối màn hình đồng thời sáng lên bên trái là lâm nhã văn bệnh lý hình ảnh phía bên phải là một vị trần đoán chính xác bốn người bệnh cắt miếng chú ý nhìn n ử a cây nguyên sợi sắp xếp phương hướng lục an dùng lôi bắn bút vòng đi công t ắ c dị ít bốn bệnh biến là tầm trạng tăng sinh mà lâm nữ sĩ hiện r ạ n g tăng sinh mà lâm nữ sĩ hiện ra tinh mang trạng phóng xạ đây là điển hình đặc biệt phát tính sợi hóa đặc trưng t r ư ơ n g cường vừa muốn mở miệng lục an đã điều ra quốc tế sợi hóa cơ sở dữ liệu năm hai nghìn không trăm mười chín mầu tại mới ỷ lần y học phát biểu cái này lệ các bệnh huyết thanh ít bốn đồng dạng vượt chỉ tiêu mười bốn lần nhưng cuối cùng chẩn đoán chính xác vì tính phóng xạ sợi hóa bởi vì người bệnh che giấu hai mươi năm trước dạ đi ủng liệu sử cả phóng hoa nhưng bên trong, chỉ có ổ bụng tính dò xét có thể lập thể ước định trong tấm hình vi hình máy móc cánh tay ngay tại cách rời màu xám trắng màng bụng theo quốc tế màng bụng tật bệnh trần đoán điều trị chỉ nam thứ ba mươi hai đầu đương không phải thương tích tính kiểm tra không cách nào trần đoán chính xác lúc trần bệnh tính ổ bụng tính dò xét là kim tiêu chuẩn nước chảy mây trôi phát biểu đáp ứng không xuể số liệu tất cả mọi người nghe được cuối cùng nhất chính lục can cho ra kết luận hoàn toàn cũng không sinh ra một chút xíu phản bác suy nghĩ lục chủ nhiệm nếu như chúng ta ổ bụng dò xét vẫn chỉ là cùng trước đó ngoài biện không có bất kỳ cái gì cả biến cái này cũng không có quá lớn ý nghĩa lục chủ nhiệm ta cảm thấy ý của ngài không phải chỉ với này a hắn mang theo một k i a thăm dò tầm mắt của mọi người chuyển hướng lục an lục an mỉm cười chậm rãi nói ra vương chủ nhiệm đ o ạ n đúng ta kế hoạch đem toàn bộ giọng t í n h dò xét chia làm ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất trước dùng năm mm ống kính toàn diện quất trà trần mặc phụ trách vẽ sợi bao khỏa đồ phổ tận lực dò xét toàn bộ giai đoạn thứ hai tinh vi lấy mười hai cái góc gông sinh thiết thuật bên trong đóng băng chí ít sáu hàng đơn vị điểm đương nhiên cụ thể dựa theo tình huống thực tế đến xem giai đoạn thứ ba hắn nhìn về phía phong thấp khoa chủ nhiệm trưng ơ cường căn cứ đóng băng kết quả nếu bị sức miễn dịch tật bệnh lập tức tính m ạ n h kích thích tố xung kích nếu là khối u l ụ c a n ánh mắt chuyển hướng bệnh lý khoa vương kiến quốc chủ nhiệm vương chủ nhiệm nhanh chóng ghen kiểm chất đoàn đội nhất định phải tại hai giờ bên trong ra báo cáo nói cách k h á c tiếp xuống kế hoạch của ta không chỉ có là một mình ta sự tình càng là chúng ta cả một cái đoàn đội phối hợp c h ầ m rãi mà nói bên trong mang theo ung dung công đội giữa lông mày lại tất cả đều là tự tin lucan đứng tại trên này giống một chung sáng lấp lánh m ọ người tiêu hóa khoa chủ nhiệm lâm binh cảm giác sau gáy m ổ hôi chính thuận sống lưng mương trượt vào áo sơ mi hình chiếu nghi lang quang bên trong l ụ c a n đ i ề u ra kia ba lần e dở cờ tợ thu hình lại giống tam bạ thủ thuật nào đem hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo bên trong kính kỹ thuật mổ đến phá thành mảnh nhỏ hắn chợt nhớ tới mình mang tiến sĩ sinh đầu tuần hỏi xảo trá vấn đề những cái kia liên quan với quá độ chữa bệnh luân lý thảo l u ậ n giờ phút này lại từ cái này hậu bối dùng phương thức tàn khốc nhất b à y tại bên ngoài một mực không nói gì lý đông vũ đột nhiên lên tiếng lục bác sĩ ta muốn hỏi chính là thân phận người mắc bệnh mặc thù nàng còn nguyện ý làm ổ b tất cả mọi người gặp qua người bệnh bây giờ bộ dáng gây trơ cả xương da bọc xương thân thể của nàng có thể chịu được lấy ổ bụng kính dò xét sao địa vị của nàng lại như thế là thủ sẽ đồng ý dò xét sao chương năm trăm linh bốn bệnh thủng ruột t r ư ơ n g năm trăm linh bốn bệnh thủng ruột tại đ ỉ n h cấp bệnh viện mở ổ chuẩn bệnh ly đông vũ được chứng kiến các loại quan to h i ệ n quý có nguyên thủ quốc gia có bộ lạc t ủ trưởng còn có giới kinh doanh phú hảo đương những ngày người có quyền thế đi vào mọi ổ bệnh viện sẽ có trọn vẹn bít phục vụ theo vào nhưng khi không có tiền người tới mọi ổ thật xin lỗi khái xếp hàng vẫn là phải xếp hàng còn không bằng v ề quốc gia mình trận trị được rồi cho nên lý đông vũ rất rõ ràng những n à y đặc quyền giai cấp nước tiểu tính bọn hắn đến khám bệnh không ngay ngắn ra một chút thành tựu đến vậy thì không phải là tính cách của bọn hắn đặc biệt là tại hoa hạ cho dù chính bọn hắn không muốn đặc quyền bệnh viện những lãnh đạo kia nhóm cũng sẽ ba ba đưa tới đám người nghe được lý đông vũ nói như vậy đều trầm mặc không nói lúc này h à n n h a m đột nhiên đứng người lên được rồi ta cũng không gạt mọi người lâm nhã văn là cả nước lớn nhất châu đau tập đoàn lâm thị tập đoàn chủ tịch nữ nhi ngay hôm nay buổi sáng dừng đổng lấy nữ nhi danh nghĩa cho viện ý học góp hai đài già v ị n xì、sì、r ô b ố t luca nghe n vậy không khỏi tắt lưỡi hai đài loại hình mới nhất gia v ị n xì、sì、r ô b ố t lâm thị tập đoàn thật đúng là t à i đại khí thô chỉ là hàn nham còn không có tiếp tục hắn nhìn quanh toàn bộ hội trận thất theo sau trầm giai nói trọng yếu nhất chính là lâm nhã văn biểu cứu là vệ kiến ủy y chính tư cục trưởng xem như chúng ta người lãnh đạo trực tiếp nếu như nói có tiền để cho người ta t r â n kinh như vậy có quyền thế liền sẽ để người trầm ặ c tiêu hóa khoa lâm binh chủ nhiệm chén trà loằng xoàng n ệ n ở trên mặt bàn hàn viện ta cảm thấy loại này cấp bậc vip người bệnh giải phẫu phong hiểm nhất định phải một lần nữa ước định thời không cẩn thận ngón tay của hắn tại đồng hồ bên trên ma sát cái này vạn nhất ở thủ thuật trên đài phát hiện ổ bụng bên trong màn cuối nham biến yêu các truyền thông sẽ như thế nào báo đạo lui một vạn bước tới nói chúng ta tiếp tục làm giải phẫu chưa từng xuất hiện vấn đề có tốt thế nhưng là một khi xảy ra vấn đề vậy nhưng n g u y rồi hội trần thất các vị chủ nhiệm nghe nói như thế nhao nhao phụ họa thời cổ ngự y ý, ỉ a đây chính là cái cao nguy hiểm trước nghiệp a làm tốt đó là ngươi hẳn là ngươi có thể hưởng thụ khen ngợi cùng tiền tài làm được không tốt thật xin lỗi kéo ra ngoài chém phong thấp khoa trương cường chủ nhiệm n ữ mày ta nhớ được chữa bệnh chất lượng quản lý biện pháp bên trong giống như có minh sắc quy định đối với quyên tặng người thân thuộc trần đoán điều trị hẳn là muốn báo chuẩn bị vệ kiện bị a nếu không chúng ta cũng chờ trở, trở lại nhìn mọi người hẳn là nhớ kỹ năm năm trước cái nào đó minh tinh giải phâu ý kiến và thái độ của công chúng báo cáo trợt kia phong ba dẫn đến ba vị chủ nhiệm tạm thời cách chức chứ vị hẳn là ký ức vẫn còn mới mẹ a hình ảnh khoa ngô bá v â n chủ nhiệm là bệnh viện luân lý sẽ thành viên lục an bất đắc dĩ đưa tay hư ép để đám người yên tĩnh các vị chủ nhiệm ta biết mọi người điểm xuất phát đều là vì bệnh viện chúng ta giảm bớt phiền phức nhưng là các vị khả năng không để ý đến một chuyện đó chính là người bệnh hiện tại mỗi ngày còn sẽ có đau bụng phát tác bình thường đại khái năm sáu tiếng một lần ta muốn lấy cái này tần suất đau bụng phát tác tình huống đến xem lần này ổ bụng kính giải phẫu khả năng cần mau chóng nếu không một khi xuất hiện ác tính sự kiện lại làm liền đến đã không kịp các vị đang ngồi chủ nhiệm kỳ thật đều hiểu đạo lý này nếu như là một cái bình thường bệnh nhân mọi người đã làm ra quyết định nhưng là bây giờ đối mặt bị bệnh nhân tất cả mọi người trầm mặc không nói thậm chí không nói chuyên nghiệp tính vấn đề mà là chỉ cân nhắc thế nào để sự tỉnh lực ảnh hưởng xuống đến thấp nhất nếu như tổ kiến phe thứ ba lý luận ước định đ o à n đội t k i t chỉ sợ nhất thời bán hội một lát đều không làm được giải phẫu mọi người ở đây trầm mặc về sau hành lang đ ỗ n g nhiên chuyển đến xe đẩy ép qua nhựa cây trầm đ ủ y tá trưởng thanh â m xuyên thấu qua khe cửa đâm vào hội trần thất lục an người bệnh máu dưỡng đột nhiên r ầ i mất trạng thái tựa hồ không đúng lắm y tá trưởng đẩy cửa ra nói xong câu đ ó sau lập tức liền chạy hướng về phía phòng bệnh hội trần thất mọi người đều là giật mình lục an là cái thứ nhất kịp phản ứng trần mặc theo sát sau hai người cấp tốc chạy ra hội trần thất chạy về phía phòng bíp phòng bệnh những người khác lúc này cũng là loạn cả một đoàn không thiếu chủ vị cũng chuẩn bị đi xem một chút người bệnh lại bị hàn nham cho n g ă n lại các người đừng đều đi nhiều người tay tạm khả năng sẽ còn chậm trễ cứu rút đi hai người là được rồi phổ ngoại khoa hành lang cấp cứu linh đột nhiên nổ b a n g y tá đứng đèn đỏ điền c u ồ n g lấp lóe kia là vip phòng bệnh chuyên môn cảnh báo lúc a n đẩy ra cửa phòng bệnh trong nháy mắt giáng hậu nghi tiếng rít như lưỡi dao đâm vào m à nghĩ n lâm nhã văn có quắp tại trên giường bệnh sắc mặt tím xanh móng tay bầm tím giáng hậu nghi biểu hiện máu dưỡng độ báo hòa đã rơi xuống bảy mươi tám một bên bảo tiêu cùng thư ký tới lúc gấp rút đến xoay quanh cấp tính hô hấp của Bách. một cái tiểu hộ sĩ ngay tại cố định mặt nạ trong thanh âm mang theo hoảng sợ người bệnh đột nhiên ho khan theo sau hô hấp khó khăn tránh ra lục an tháo ra mặt nạ ngón tay m ò về người bệnh phần cổ khí quản chết đi lập tức con ngươi của hắn đông nhiên co v à o sức kéo tính khí ngực chuẩn bị lồng ngực đâm xuyên bao lục an tay đã đặt tại người bệnh phía bên phải thứ hai cùng lúc trần mặc chuẩn bị n g ự c quản hắn nhanh chóng beo lên vô khuẩn thủ sáo ánh mắt đảo qua y tá đưa tới đâm xuyên bao lợi nhiều thẻ nhân mười mờ ông chích mười tám g đâm xuyên trầm tam t h ư n g thiện vô khuẩn băng gạc người bệnh tư thế thanh âm của hắn giống dao giải phâu sắp bén trần mạc lập tức hiệp trợ lâm nhã văn lấy nửa ngồi nằm vị sau lưng trên nệm cứng răn gối y út nằm miếng b ô n g sẹt qua làn da lúc lâm nhã văn lông mi rung động kịch liệt lục an ngón tay tại thứ hai cùng lúc định vị nơi này sương q u a i xanh trùng tuyến đương kim tiêm đâm vào cùng lúc khe hở trong m á y mắt khí thể dâng trào tê tê âm thanh làm cho tất cả mọi người ngừng thở lục an ngón tay cảm thụ được lồng ngực áp lực biến hóa ánh mắt nhìn chằm chằm dáng hậu nghi máu dưỡng còn tại rơi xuống ngực quản lục an cơ hồ là hét ra trần mạc đưa lên trừ độ l ụ c a n nắm lấy tại thứ tư cùng lúc nhanh chóng mở ra làng già theo ngược quản đ ặ t bảo giám h ộ nghi thượng máu dưỡng chỉ số bắt đầu chậm chạp tăng trở lại điều chỉnh dẫn lưu bình phụ ép l ụ c a n ngón tay tại ngược quản tiếp lời chỗ cảm thụ được khí lưu y tá trưởng mang một cái huyết khí phân tích ánh mắt của hắn đảo qua dẫn lưu bình bọt khí chính quy luật mà bước lên bên giường giám h ộ nghi nhắc nhở lấy máu dưỡng chín mươi lăm nhịp tim một trăm mười lần một phân huyết áp chín mươi sáu mươi mmmg đường lâm nhã văn hô hấp từ từ bình m ộ lúc lúc a n áo khoác trắng sau lưng đã ướt đẫm hắm nhìn chăm chăm giám giáng h chuẩn bị cấp cứu ct ta hoài nghi là bệnh thủng ruột đưa tới cách cơ vỡ tan chương 505, t r từ chức cùng nghỉ học chương 505, t r từ chức cùng nghỉ học một đường đèn xanh ct thắt xe đẩy ép qua hành lang nhựa cây phát ra tiếng vang trầm nặng đương hình ảnh truyền vào phòng bệnh lúc tất cả mọi người con ngươi đồng thời co bảo cách cơ phía trên rời g i ạ khí thể giống một thanh đao nhọn đâm rách đám người cuối cùng nhất may mắn tâm lý bệnh thủng ruột đồng phát cách cơ vỡ tan lục an c h o mày khí thể đã tiến vào mảng liên kết phụ tạng lúc nào cũng có thể dẫn phát mảng tim lấp đầy mà lại lâm nhã văn máu dưỡng đi lên về sau bắt đầu đau bụng hơn nữa là kịch liệt đau bụng có thể tưởng tượng đến tùy theo mà đến chính là lây nhiễm cơn sốc thậm chí tử vong hội trần trong phòng biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng trọng tới cực điểm đây thật là sợ hãi cái gì đến cái gì à. các vị chủ nhiệm nhóm không quyết định chắc chắn được nhưng kỳ thật đối với một cái bệnh thủng ruột bệnh nhân duy nhất còn có hiệu trị liệu đó chính là cấp cứu giải phẫu tất cả mọi người biết điểm này nhưng là tất cả mọi người không dám chủ động nói ra tiêu hóa khoa lâm binh chủ nhiệm đầy tính mắt năm phút trước bộ y tế thông chi tới dừng động chuyên cơ xế chiều hôm nay ba điểm đến thủ đô sân bay hắn nhìn một chút đồng hồ còn có năm tiếng cho nên lâm chủ nhiệm có ý tứ là dự định để người bệnh đau đến cha ruột rơi xuống đất phong thấp miễn dịch khoa trương cường chủ nhiệm đ ứ n g mày muốn hay không lại làm hoan n ê n h hành phi treo ở phòng cổng lao trương ngươi đ ừ n g hát ta ngươi có bản lĩnh ngươi nói tốt giải quyết ta lâm binh kinh thường mắt nhìn t r ư ơ n g cường cái này lao trương sẽ chỉ miệng này chính là cái miệng mạnh vương dạ mọi người ở đây tranh luận thời điểm chu thư ký tới hắn sát mặt tâm trầm phía sau về đi theo bệnh viện cái khắc lãnh đạo cấp cao thì như y địa vụ khoa chủ nhiệm quét quân viện trưởng tào dần vân, vân. đi vào hội t r â n thất chu thư ký an vị tại đài chủ tịch vị trí hắn niết lên chân bắt chéo hàn viện ngươi nói xem đi rừng đ ồ n g nữ nhi hiện tại là cái gì tình huống hàn nham mặt lạnh lấy đem người bệnh tình huống chi tiết báo cáo chu thư ký quay đầu nhìn về phía một bên lục an ta bây giờ tại suy nghĩ một vấn đề a rừng đ ồ n g nữ nhi đi như vậy nhiều bệnh viện đều không có chữa khỏi ngươi cảm thấy mình năng lực rất mạnh cho nên liền đem thu nhập viện lục an h ư ớ n mày đang nói chuyện một bên hàn nham tiếp lời góc dạng bí thư ngài lời này là ý gì ngài là lại lục an không nên đem người bệnh thu nhập viện chu thư ký hử lệnh nói ta nhưng không có nói như vậy ý của ta là không có năng lực cũng không cần bệnh mạnh hiện tại muốn để mọi người ở chỗ này cho hắn c h ử i đ i h à n nham không những không giận mà còn cười ý của ngài là hôm qua tốt nhất liền để người bệnh đợi ở nhà thuộc mà không phải dừng nhập viện vậy ta cần phải cùng ngài nói rót một chút nếu như người bệnh hôm qua tới bệnh viện chúng ta xem bệnh nhưng là chúng ta đem nàng t h ả lại nhà nàng trong nhà xảy ra vấn đề ngài cho là chúng ta bệnh viện liền không có trách nhiệm à. ta nghĩ chỉ sợ bệnh viện trách nhiệm còn lớn hơn đây nghe được hàn nham lời này chu thư ký trong mắt tinh quang c h ấ p động v ỡ môi giận giận c h u n g quy là không có tiếp tục nói chuyện h á n biết hàn nham nói lời cậu thả lý không cậu thả vạn nhất người bệnh thật sự là về nhà xảy ra vấn đề da thuộc hoàn toàn có thể nói bệnh viện ngộ p h á n bệnh tình loại này chữa bệnh tranh chấp tại hoa hạ vòng có rất nhiều có thể nói người bệnh một khi cáo trạng bệnh viện nhất định thuộc kiện h á n phía sau ý n h ĩ vụ khoa chủ nhiệm quách quân đứng dậy lông mày níu lại hàn viện hiện tại nhiều lời bổ ích chúng ta vẫn là ngồi xuống hào hào thảo luận một chút tiếp xuống khái thế nào xử lý đi đám người nghe nói như thế đều chuẩn bị trở về riêng phần mình trên chỗ ngồi đủ rồi lục an lại là ngoài dự liệu mà không thay đổi đi đến đài chủ tịch trước từ các vị đi vào hội t r â n thất thảo luận qua nhiều ít câu cùng tật bệnh bản thân tương quan nội dung lời này vừa ra tất cả mọi người khiếp sợ không thôi nguyên bản trong mắt mọi người tính tình cực kỳ tốt lục an thế nào đột nhiên sẽ đối với bệnh viện người đứng đầu nói ra những lời này chu thư ký nghe vậy cũng là nhiều hứng thú nhìn về phía cái này t r u y ề n thuyết bên trong bác sĩ thiên tài không biết thời điểm nào lý đông vũ đã đi tới lục an bên người nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn nhỏ giọng nói lục an ngươi bình tĩnh một chút ngồi xuống trước nói chuyện đi lục an lại là hai con mắt thích lại nhìn trước mắt chu thư ký bất vi sở động làm có được hệ thống bảng thân người hắn vẫn cảm thấy hắn hẳn là điệu thấp một điểm điệu thấp là người bạn nhất có một ngày bị hệ thống đột nhiên không có hắn không còn như bối rối luôn uống cho nên lục an cho tới nay làm việc chuẩn tắc chính là chung sống hòa bình không t r e o chọc người khác cho dù là người khác đều để hắn miêu tả một tháng t h ư ờ n g ngày quá trình mắc bệnh ghi chép hắn đều có thể chờ lấy chờ lấy đạo sư hàn nham trở về mà không phải chủ động cáo trạng cho dù là lý đông vũ đoạt bệnh nhân của hắn hắn cũng sẽ tự an ủi mình cảm thấy lý đông vũ có lẽ có thể làm tốt đài này giải phẫu thế nhưng là đâu người khác sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước người khác chỉ là ở trong chăn bên trong cơi t r ộ m ẩn nhẫn cùng nhượng bộ mãi mãi cũng sẽ chỉ làm người khác được một tấc lại muốn tiến một thước mà lại cuối cùng nhất kết quả luôn luôn tạm được thậm chí hoàn toàn rời bỏ hắn dự tính ban đầu lục an đã bỏ qua một lần hắn không muốn bỏ qua lần thứ hai nếu như có được hệ thống bản thân còn không dám làm hắn muốn làm sự t ì n h đó cùng cá ước m ố i không có cái gì khác biệt mà lại vô luận nằm trên giường bệnh chính là ai là cái gì thân phận là phú hảo hoặc là tên ăn mày đối với lục an hắn chỉ có một cái thân phận đó chính là cần được cứu trị người hàn nham n h ì n chăm chăm lục an muốn lên trước bước chân hơi đ ộ n g một chút nhưng lại ngừng lại trước mắt lục an rất giống trước mắt chính mình nhưng cũng không đúng hắn so với mình càng có mạnh mẽ càng có tiềm lực càng có hy vọng theo sau hàn nham hướng phía lục an gật gật đầu liền ngồi về vị trí của mình ngươi ngươi chính là cái kia lục an đi vậy ngươi cái này lục chủ nhiệm nói một chút khái làm sao đây chu thư ký trong mắt lóe lên một kia không dễ dàng phát giác tức giận tại kinh đô đại học viện y học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện vẫn là lần thứ hai có người cùng hắn như thế nói chuyện lần đầu tiên là hàn nham toàn bộ hội chân tất lập tức lặng ngắt như tờ an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tiêu hóa khoa lâm binh chủ nhiệm phóng xạ khoa ngô bá h â n chủ nhiệm phong thấp khoa vương cường chủ nhiệm còn có bệnh lý khoa vương t i ế n quốc chủ nhiệm tất cả mọi người m ặ c mặt nhìn trước mắt lục an cùng chu thư ký thân phận cách xa hai người đứng ở mặt đối lập nhưng là giờ này k h ắ c này chiếm t u y ệ t đối hạ phong lục an khí thế của hắn lại là hoàn toàn không thua với chu thư ký lúc này chỉ nghe lục an thanh lanh thanh âm tại hội trần thất bên trong quanh tuần từ đây cắt ra bắt đầu lâm nhã văn chính là cái hai mươi bảy tuổi đau bụng phổ thông người bệnh lục an giật xuống ngực của mình bài vung trước mặt chu thư ký g i a thuộc thân phận c ủ a vĩnh viễn chỉ có hai cái tuyển hạng phải hoặc không mà thủ thuật của ta giấy thông báo bên trên chỉ có một loại thân phận cần cứu trước người chỉ cần người bệnh g i a thuộc đồng ý giải phẫu ta lập tức a n bài giải phẫu nếu như xuất hiện bất kỳ vấn đề ta lập tức sa thải cùng nghỉ học chương năm trăm linh sáu bụng kèn chứng chương năm trăm linh sáu bụng kèn chứng ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào đã hạ t i ể u vũ dọn mưa cạch cạch đập vào cửa sổ pha lê bên trên để cho người ta không khỏi có chút tâm tình bực bội hội trần trong phòng khi áp thấp đủ cho c i người chu thư ký vẫn g ấ u kín rất khá cảm xúc lúc này lại là cũng không nén được nữa hắn nhìn chằm chằm lục an tựa hồ muốn thông qua lục an con mắt nhìn ra nội tâm của hắn khiếp đảm cùng l u u lượng nhưng là rất hiển nhiên hắn thất bại đứng tại trước người hắn lục an ánh mắt không hề bận tâm sắc mặt ung dung không nội trên thân mang theo ẩn mà không phát khí thế làm cho tất cả mọi người đều động dung trần mặc đứng tại lục an bên cạnh hắn có thể cảm nhận được lục lao sư khí thế hắn bên trong thẳng tiến không lùi quyết định hắn nhìn xem lục an bên mặt trong lòng đột nhiên vô cùng may mắn may mắn có thể cùng thấy thuốc như vậy đợi cùng một chỗ đi theo bên cạnh hắn học tập hắn nham trên mặt lấy mỉm cười hắn biết vô luận hôm nay kết quả như thế nào. lục an tương lai tuyệt đối không phải là tại kinh đô đại học viện ý học cái này một mẫu ba phần đất lục an học sinh của hắn sẽ mang lấy to lớn r ú n g khí r o n g r ủ i ở thế giới thứ nhất học c h i lông lý đông vũ ánh mắt đột nhiên có chút tảng đạm nếu như nói kỹ thuật hồng câu có thể thông qua huấn luyện theo đ ổ i đ ổ i như vậy một người khí thế cùng tính cách là khó thông qua ngày mốt cố gắng đến cải biến nàng cùng lục an lớn nhất trên lệnh tựa hồ đã không phải là y thuật như vậy đơn giản vào lúc này một trong đó khí mười phần thanh â m đột nhiên chuyển vào hội trận thất đàm vĩnh n i ê n mang theo nữ thư ký cùng mấy cái bảo tiêu đứng ở hội trận thất cổng hắn ánh mắt vượt qua chu thư ký cùng hắn nham ngược lại là đứng tại lục an trước mặt lục bác sĩ không có ý tứ ta tới trưởng hắn bước đi bước chân đi vào hội trần thất chu thư ký trên mặt biểu tình không vui trong nháy mắt biến mất ngược lại đẩy lên mặt mũi tràn đầy ý cười hắn bước nhanh đến phía trước x u e bàn tay ra chuẩn bị cùng đàm vĩnh n i ê n n ắ m tay đàm lão ngài thế nào đến đàm vĩnh n i ê n trước đó tại phổ ngoại khoa liền nằm viện trần đoán điều trị qua chu thư ký vì thế còn nhiều lần thăm hắn về sau liền thành lập một chút liên hệ đàm vĩnh n i ê n dừng bước nhẹ nhàng nắm chặt lại chu thư ký tay lập tức liền buông lỏng ra chu thư ký khuyên cùng ngài báo cáo lâm lâm nhã văn là ta đưa đến phòng khám bệnh cho lục bác sĩ xem bệnh cái này chu thư ký thật đúng là không rõ ràng tầng này quan hệ chỉ bất quá hắn bây giờ thấy đàm lĩnh n i ê n sắc mặt có chút b ă n g lãnh biết kẻ đến không thiện cho là hắn là đến lục an tính sổ đàm l a o lần này là bệnh viện chúng ta thầy thuốc trẻ tuổi tại trần đoán điều trị phương diện có chút khiếm khuyết kinh nghiệm chúng ta đã tổ chức toàn viện đại hội xem bệnh thậm chí mời kinh đô nhất quyền ủy chuyên gia ô đàm lĩnh n i ê n m i u mày chu thư ký ta vẫn luôn đang cùng tiến lâm nhã văn chất nữ chẩn đoán điều trị quá trình thật đúng là không nhìn ra quý viện t h ầ y thuốc trẻ tuổi nơi đó kinh nghiệm thiếu sót ngài muốn hay không cùng ta cẩn thận nói một chút cái này chu thư ký dừng lại trên mặt biểu lộ đều có chút không được tự nhiên hắn nói đến đây đều là một chút tìm cớ thế nhưng là không nghĩ tới đàm vĩnh n i ê n sẽ như thế hồi phục liền ở y n g h vụ khoa chủ nhiệm quách quân chuẩn bị tiến lên giải thích thời điểm đàm vĩnh n i ê n lại là không nhìn thẳng hắn ngược lại đi lục an trước người lục bác sĩ ta lần này tới là thụ lâm đồng ủy thác đối với lâm nhã văn hết thể chữa bệnh hành vi ngươi có thể nói với ta thông qua đến ta trao quyền là được chẳng biết lúc nào ngoài cửa sổ nước mưa càng lúc càng lớn xuyên đấu qua cửa sổ kiếng đã nhìn không ra xa xa chân trời đàm vĩnh n i ê n phía sau thư ký đã ở trước mặt mọi người biểu hiện ra một phần văn kiện kia là lâm nhã văn tự tay ký tên trao quyền đồng ý sách văn kiện bị đập vào trên bàn hội nghị trang giấy g i ò n vang đánh thức cả phòng trầm mặc đàm vĩnh n i ê n quay người nhìn về phía lục an trong mắt lóe ra phức tạp qua mang lục bác sĩ ta đem nàng giao cho ngươi tựa như mấy tháng trước ngươi đem tính mạng của ta từ tử thần trong tay cướp về đ ồ n dạng lục an tiếp nhận cảm kích đồng ý sách ánh mắt đạo qua ký tên lâm nhã văn chữ viết mặc dù run dày lại kiên định lạc thường h á n chậm rãi n g n g đầu đàm lão ngài yên tâm ta sẽ ta tận hết khả năng nói xong lời này hắn chính xác nhìn về phía một bên trần mặc thông chi phòng giải phẫu chuẩn bị cấp cứu mở màn kinh đô đại học phụ thuộc bệnh viện phụ thuộc đệ nhất bệnh viện phòng giải phẫu l ụ c an soát dùng tay làm so bình thường nhanh ba giây trừ độc dịch thuận khuỵ tay con chạy đến ống tay á o lâm vào làn da phát lạnh giải phẫu quan sát thất xuyên t ấ u qua phòng giải pháo pha lê có thể trông thấy quan sát thất bên trong trận í c h áo khoác trắng tiêu hóa khoa lâm binh chủ nhiệm tra chén trong tay nhẹ nhàng run hình ảnh khoa ngô bá hơn con mắt nháy đều không nháy mắt nhìn chằm chằm bàn giải phẫu hà nam n chu thư ký cùng phá lệ tiến đến quan sát đàm vĩnh niên đều ngồi ở một bên loại giải phẫu này tỷ lệ thất bại quá cao lâm binh chủ nhiệm mắt nhìn bên cạnh phong thấp khoa vương cường vương cường khẽ gật đầu nhỏ giọng nói nếu là xảy ra chuyện vĩnh niên tập đoàn cùng lâm thị tập đoàn bên kia si sao bàn tán tại quan sát thất bên trong liên tiếp trong lòng mọi người đều giống như chặn lấy một bậc khí kịp thời một cái chỗ tháo nước giải phẫu chính thức bắt đầu lục an làm chủ đao trần mặc vì một chợ n ư u duệ lâm thời có việc không đến t à o giã là hôm nay hai t r ợ lucan hít sâu một hơi giơ tay lên thuật đao một khắc này con mắt có chút rút lên cả người hắn lần nữa tiến vào trăm phần trăm giải phẫu trạng thái đ ư ờ n g dao giải phẫu sôi theo trung tuyến mở ra trong n á y mắt màu đỏ s ậ m huyết thủy bọc lấy phân mùi thối phun tung tóe đến đèn không h ắ t bóng quát lên lucan cổ tay có chút chầm xuống hắn phát hiện lâm nhã văn bụng trực cơ vỏ hạ cũng không phải là trong tưởng tượng đỏ tím ruột mà là một lớp bụi màu trắng sợi mảng giống cổ xưa tấm si măng bao trùm lấy toàn bộ ổ bụng mặt ngoài hiện đầy rễ cây đám người cảnh tượng như thế này đều là kinh trụ đặc biệt là lục an bên cạnh trần mặc vẫn là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như thế này cả người trong nháy mắt liền mang ngây ngẩn cả người lục lao sư đây là cái gì lục an không có trả lời chỉ là có chút dồn dập nói ra hấp dẫn khí trần mặc hấp dẫn khí cấp tốc đuổi theo huyết thủy đang quản đạo bên trong phát ra lộc cộc lộc cộc tiến g vang lục an tay trái cái kẹp kẹp lên sợi màng biên giới tay phải hiển hơi c ắ t cẩn thận từng ly từng tí tách rời sợi màng sẽ rách lúc phát ra nhỏ xíu tê tê âm thanh đột nhiên g i á n h ậ nghi phát ra còi báo động trói t a i người bệnh nhịp tim từ một trăm mười lần một phân đông nhiên tiêu t h ă n g đến một trăm năm mươi lần một phân lục an ánh mắt cấp tốc đảo qua giám hộ bình phòng ngón tay tại sợi màng hạ tìm đ ỏ i cách cơ b ế t nứt ở chỗ này cách chàng đã sán nhập lồng ngực chân mặc chuẩn bị không t ồ n thương kịm t à o giã nâng lên gan thu được chân mặc cùng t à o giã hai người mặc dù khẩn trương không thôi nhưng đều tận lực để cho mình tỉnh táo lại đi theo lục an thao tác đi đen không h ắ t bóng dưới lục an cái chán thấm d a mùa hôi mịt đưa người bệnh sợi màng bị xốp lên trong n h y mắt và mẹo thành hình méo mó ruột bại lộ tại mọi người trước mắt mặt ngoài bao trùm lấy lít n lúc này giải phẫu quan sát thất bên trong tiêu hóa khoa lâm b ì n h chủ nhiệm đột nhiên thất thanh nói đây là b ụ n g k é n trứng chương năm trăm linh bảy thuật chúng do sóng t r ư ơ n g năm trăm linh bảy thuật chúng do sóng bụng k é n trứng đàm l ĩ n h nhiên nghe được lâm b ì n h nhịn không được truy vấn thế nào chưa từng nghe qua miễn dịch khoa vương cường chủ nhiệm lập tức giải thích nói bụng k é n trứng là một loại hiếm thấy ổ bụng t ậ t bệnh kỳ đặc trưng là ổ bụng bên trong hình thành một t ầ n g tỉ mị sợi m à n g giống kén tầm bao trùn ruột cùng với hắn tạc k h khái bệnh sớm nhất tại năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám bị báo đạo bởi vì hiếm thấy tính cùng không phải đặc dị tính triệu chứng rất dễ bị lầm xem bệnh vì phổ thông bệnh tắc ruột hoặc cái khác phần bụng tập bệnh kia、yeah. bệnh này hẳn là thế nào t r ầ n bệnh chu thư ký cao mày vương cường chủ nhiệm mắt nhìn lâm minh phương diện này lâm chủ nhiệm hẳn là quân huy lâm minh một bên nhìn xem bàn giải phẫu bên trong tình hình một bên nói ra t r ầ n bệnh bụng kén t r ứ n g kim tiêu chuẩn làm màng bụng bệnh lý sinh thiết nhưng là tại sơ k ỳ thời điểm bệnh biến không rõ ràng rất dễ dàng để lọ t xem bệnh mờ giờ y đối màng bụng bệnh biến vẫn cảm tính tương đối cao nhưng vẫn khả năng để lọ xem bệnh trừ cái đó ra Bộ đương lục can hiện PCT u h i toàn b hơi cắt mở ra cuối cùng nhất một tầng sợi mắm lúc màu đỏ sập huyết thủy giống suối phun tuân ra trong nháy mắt thẩm thấu vô cờ đơn chân mắc hấp dẫn khí cấp tốc đuổi theo nhưng huyết thủy tuân ra tốc độ vượt xa quá hấp dẫn khí dung lượng vang gạt l ớ p đầy lục an bàn tay trực tiếp ngăn chặn c h ả y máu điểm ngón tay tại ổ bụng bên trong c ấ p tốc tìm vòi nơi này thì động mạch chi nhánh b ỡ tan lục an thanh âm tỉnh táo mà gấp rút tạo i ã chuẩn bị mạch máu khâu lại tuyến tạo i ã tay hơi có chút phát run bình thường những sự tình này đều là n g h i u dệ tại làm hắn vẫn luôn cảm thấy rất đơn giản chỉ là đơn thuần đưa đổ v ậ t nhưng là hôm nay hắn phát hiện tại loại nguy cơ này trước mắt có thể đuổi theo lục an tiết ấu là cực kỳ không dễ dàng nhưng vào lúc này giám hộ nghi tiếng cảnh báo lần nữa chuyển vào trong t a i mọi người lục an ánh mắt ngọc nhìn giám hộ nghi thượng người bệnh huyết áp từ 110, 70 m m ờ m ư hờ m ờ m g trợt hạ xuống đến 90, 60 m ư m ư hờ m ờ cùng lúc đó bác sĩ gây tê thanh em cũng chuyển tới lục bác sĩ khả năng cần tăng áp lực chuyển máu không đúng còn tại rơi xuống huyết áp 80, 50. bác sĩ gây tê thanh em đột nhiên rất cao mà này làm cho tất cả mọi người bao quát quan sát thất bên trong người đều trong lòng xếp chặt chỉ có lục a n sắc mặt như c ũ bình tĩnh trong tay hắn cái kẹp kẹp lấy đứt g â y mạch máu ngón tay trong vũng máu nhanh chóng xuyên thẳng qua khâu vết thương tại mạch máu trên vách xuyên tới xuyên lui huyết thủy không ngừng từ lỗ kim chảy ra n h u ộ n đỏ lục a n bao tay tăng áp lực chuyển máu lục a n thanh âm xuyên thấu qua khẩu trang lộ ra ngột ngạt mà hữu lực trần mặc chuẩn bị thứ hai bộ hấp dẫn khí thu được trần mặc trên tay tốc độ rất nhanh hắn cảm giác l ò n g của mình đều nâng lên cổ họng hơi không cẩn thận liền phí công nhọc sức đương cái thứ nhất mạch máu kết cái co xuống gấp lúc huyết thủy tuân ra tốc độ rõ ràng chậm lại huyết áp số lượng bắt đầu chậm c h ạ m tăng trở lại sáu mươi lăm bốn mươi lăm bảy mươi năm mươi tám mươi sáu mươi huyết áp ổn định tại chín mươi sáu mươi bác sĩ gây tê trong thanh âm mang theo một tia bưng lỏng lục an ngón tay tại mạch máu khâu lại chỗ nhẹ nhàng nén xác nhận không có dứa máu sau tiếp tục giải p h â u chân mặc chuẩn bị thanh lý thuận giã tiếp tục tách rời sợi màng đương sợi màng bị hoàn toàn sốc lên lúc tất cả mọi người hít một hơi lanh khí bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy một đoạn kết tràng chính theo hô hấp vận động tại lồng ngực như ẩn như hiện thành ruột mặt ngoài hiện đầy sợi đ ầ u tác lục an bàn tay trực tiếp ngăn chặn vết nước biên giới phòng ngừa càng nhiều ruột sán nhập lồng ngực t à o giã chuẩn bị cách cờ khâu lại tuyến g i á n hộ nghi tiếng cảnh báo tựa như loại mạng lại phát ra âm thanh bác sĩ gây tê thanh âm lần nữa vang lên máu dưỡng độ báo hòa từ 98 í n m t chợ hạ xuống đến 85 trong lồng ngực gáp lực lên cao lúc nào cũng có thể lần nữa dụ phát sức kéo tính khí ngực trước đó tại trong phòng bệnh lâm nhã văn đã xuất hiện một lần sức kéo tính khí ngực lần này lục an đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ lục an ngón tay tại cách cơ biên giới nhanh chóng du tẩu nơi này cách thần kinh đi đi khu địa ngưng công s u ấ t điều đến 25 vén hắn nhẹ nhàng dùng cái kẹp kẹp lấy vết nước biên giới đ ố i một bên tạo i a nói lập tức chuẩn bị vốn không t h dọn lại tuyến g á n đoạn câu lại tạo ra không nói gì trước tiên đưa qua kim câu loại thời điểm này thường q u y ăn khớp khí đã vô dụng chỉ có nhân công khâu lại mới là dùng tốt nhất đ ư ờ n g thứ nhất châm khe hở tuyến xuyên qua cách cơ lúc lục gan ngón tay cảm nhận được rõ ràng sức kéo khâu vết thương tại cách cơ trên vách xuyên tới xuyên lui mỗi một lần tiến châm đều nương theo lấy trong lồng ngực gáp lực ba động lục gan c a o mày nói trần mặc chú ý ruột máu cung cấp thu được trần mặc một bên cầm hấp dẫn khí vừa quan sát ruột nhan sắc cùng trạng thái đ ư ờ n g kết tràng bị kéo về ổ bụng lúc trần mặc cái kẹp nhọn sờ nhẹ thành ruột phát hiện ruột không có chút nào nhúc đích lục lan sư ruột hoại từ đoạn vượt qua tám mươi cm l ụ gan nghe vậy nhúm à y hiển hơi cắt rừng ở màn g ba o ruột biên giới vậy liền đổi nghề lần toàn định kết tràn g cắt bỏ giữ lại về mù cánh ngón tay của hắn tại màn g ba o ruột mạch máu trên cung nhanh chóng xuyên thẳng qua nơi này biên giới động mạch trô gia o hội giữ lại đầy đủ ăn khớp máu cung cấp lucan hiển hơi cắt dọc theo màn g ba o ruột biên giới di chuyển nhanh chóng mũi lao tinh chuẩn tránh đi mạch máu cung chân m ặ c hấp dẫn khí theo sát sau hút đi chặt đứt mạch máu lúc d ì ra huyết dịch đương hoại tự ruột bị cắt bỏ sau lucan đem hai đoạn khỏe mạnh ruột đoạn bưng xếp hợp lý ngón tay của hắn tại thành ruột bên trên nhanh chó khâu vết thương tại thành ruột bên trên qua lại xuyên thẳng qua mỗi một c h â m đều tinh chuẩn mạ cấp tốc chú ý nơi này lục a n ánh mắt nhìn chằm chằm ăn cướp miệng n h ắ p nhở trần mặc cùng tào ra nói nghiêm mặc tầng dưới muốn hoàn toàn đối đ ủ phòng ngừa thuật sau ăn khớp miệng lũ giải phẫu quan sát t h ấ t bên trong rất nhiều chủ nhiệm đều nghe nói qua lục a n giải phẫu năng lực mạnh nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này khâu lại tốc độ thật đúng là nhanh phong thấp khoa chủ nhiệm vương cường mở to hai mắt nhìn mặc dù hắn là bác sĩ nội khoa nhưng là không chút nào ảnh hưởng hắn đối lục a n tán thưởng nước chảy mây trôi đẹp như họa tiêu hóa khoa lâm binh chủ nhiệm tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn g ặ p qua rất nhiều đại ca giải phẫu nhưng là ai cũng không có lục can tỉnh táo cùng ung dung không nội hắn nham trên mặt một mực mang theo mỉm cười thản nhiên hắn hẳn là toàn bộ hành trình tin tưởng nhất lục can người còn như lý đông vũ nàng một đôi mắt nhìn chằm chằm giải phẫu trên màn hình trên mặt mặc dù không chút biểu tình nhưng là hai tay nắm lấy áo khoác trắng gấp áo biểu hiện ra nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh l i ê n ngay cả chu thư ký giờ này khắc này hắn nội tâm cũng không thể không cảm t h ắ n lục can giải phẫu năng lực mạnh đương cuối cùng nhất một châm giới ra khâu lại thắt nút lúc lục an cao su thủ s á u bởi vì nhiều lần chân tuật đã đổi ba bộ chương năm trăm linh tám thu to khí thô giáp chương năm trăm linh tám thu to khí thô giáp theo lục an q u a n bụng thao tác hoàn thành toàn bộ giải phẫu tuyên bố kết thúc thuật bên trong phát sinh nhiều lần ngoài ý mớn nhưng mỗi một lần đều bị lục an xảo diệu hóa giải đương cuối cùng nhất một chân hoàn thành lục an cuối cùng là t h ở thật dài nhẹ nhõm một cái lâm nhã văn màng bụng bệnh kiểm đã đưa đi liền chờ cuối cùng nhất kết quả ra một bên trần mặc cùng t à o g ã hai người trong lúc bất chi bất giác ý phục giải phẫu phía sau đã hoàn toàn đất quá trần mặc mặc dù mười phần ra rời nhưng là ánh mắt bên trong tất cả đều là hưng phấn đài này giải phẫu hoàn thành đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly làm một chợ hắn là có thể nhất cảm nhận được lục can toàn bộ quá trình bên trong thao tác thủ pháp là bao nhiêu tinh diệu tuyệt luân thậm chí liền xem như hai chợ tạo giã giờ phút này đều là hưng phấn không thôi hắn bình thường đều là ba chợ rất ít có thể như thế khoảng cách gần quan sát giải phẫu hôm nay may mắn mà có l ư u duệ có việc nếu không cơ hội này thật đúng là không tới phiên hắn quan sát tất h bên trong tiêu hóa khoa lâm binh chủ nhiệm đứng người lên mang trên mặt một tia vui mừng cùng tán thưởng l ụ can a thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên ta cảm giác thuật bên trong vô luận ra bất kỳ ngoài ý m u ố n hắn đều có thể hoàn m ị xử lý một bên phóng xạ khoa ngô bá vân hòa phong ở b ớ c khoa vương cường mặc dù không có nói chuyện nhưng là bọn hắn nhìn về phía lục an thần sắc đủ để đã chứng minh bọn hắn chấn kinh đương lục an đ ẩ y ra cửa phòng giải phẫu lúc tiêu hóa khoa chủ nhiệm lâm binh cái thứ nhất tiến lên lục an cái này đây là bụng k ẽ n trứng lâm binh chỉ hướng trong phòng giải phẫu giám sát bình phong trên màn hình bóc ra sợi màn giống một trướng cổ xưa lưới đánh cá chống chất tại bản giải phẫu cái khác vô k h u ẩ trong â m lục an chậm rãi gật đầu ta trước mắt là còn phải đợi bệnh lý kết quả ta làm hơn ba mươi năm tiêu hóa khoa bác sĩ lâm binh trong thanh lâm mang theo khó có thể tin chưa từng thấy như thế nghiêm trọng màng bụng sợi hóa còn có ngươi là thế nào tại như thế trong thời gian ngắn hoàn thành r u ộ t ăn cướp lâm binh chủ nhiệm liên tiếp hỏi thăm ngược lại để lục a n có chút dở khóc dở cười lúc trước nhưng vẫn là lâm binh chủ nhiệm chất vấn giải phẫu phương án mà phong thấp khoa chủ nhiệm vương cường bước nhanh đi đến bàn giải phẫu bên cạnh cẩn thận quan sát đến bóc ra sợi màng thần này màng kết cấu cùng ta mấy năm nguyện tại quốc tế bệnh phong thấp học tạp chí bên trên nhìn thấy ca bệnh hoàn toàn ăn cướp ngón tay của hắn nhẹ nh rồi mới quay đầu nhìn về phía lục an trước ngươi chẳng lẽ liền nghĩ đến là bụng kẻ trứng lục an không có phủ nhận chỉ là hoài nghi cũng không có cách nào t r ầ n đoán chính xác bất quá mở bụng về sau nhìn thấy màng bụng hình thái qua sau còn kém không nhiều nhưng t r ầ n đoán chính xác quá lợi hại vương cường giơ ngón tay cái lên thu tầm mắt lại lục an liền thấy bên cạnh đàm vĩnh nghiên đàm vĩnh nghiên nhìn thấy lục an cố gắng bình phục tâm tình của mình ngươi biết không ta chưa hề chưa thấy qua lâm đồng như thế khẩn trương qua hắn ở trong điện thoại lại leo nữ nhi mệnh giao cho ta để cho ta toàn quyền quyết định đàm vĩnh niên ngón tay vô ý thức đốt ve trên quần áo túi láo viết ký tên ngươi là không biết à, ký đồng ý sách thời điểm tay của ta đều đang run đông nhiên hắn đàm vĩnh niên cười cười đến không chỗ cố kỵ trong tơi c ư ờ i mang theo như chút được gánh nặng nhẹ nhõm lục bác sĩ ta biết tin tưởng ngươi chuẩn không sai mấy tháng trước ngươi cứu mạng ta hôm nay ngươi lại cứu lâm nhã văn mệnh lục an có lẽ cũng không phải là rất rõ ràng lâm thị tập đoàn năng lượng đến lúc đó đàm vĩnh niên đây chính là rất rõ mấy giờ tiền lục an hô lên chỉ cần giải phẫu ngoài ý muốn nổi lên hắn liền từ chức cùng nghỉ học thời điểm chớ nhìn hắng á n h chịu nguy hiểm c lục an g lại là nhắc nhở về một câu đàm lão hậu kỳ còn phải xem thuật sau hộ lý còn có giải phẫu màng bụng bệnh lý kiểm tra nếu thật là bụng k e n chứng vậy kế tiếp chị liệu còn muốn thời gian rất giải thuật sau hộ lý đây cũng là lục an m ộ n mực nhấn mạnh nếu như một cái bác sĩ ngoại khoa đem mỗi cái giải phẫu chỉ coi thành duy nhất một lần mua bán vậy hắn tuyệt đối không phải một cái hợp cách bác sĩ giải phẫu trước sau hộ lý cùng giải phẫu đồng dạng trọng yếu ừ n đàm vĩnh n i ê n cởi vỗ vỗ lục an bà bay tiến tâm đi làm đi chúng ta tin tưởng ngươi còn như bệnh viện chu thư ký chẳng biết lúc nào hắn đã sớm rời đi giải phẫu thời gian mà lý đông vũ đã sớm đi tìm cái nhản rỗi phòng nghỉ liếc nhìn lục an vừa rồi giải phẫu video một lần một lần nhìn xem quan sát nàng biểu lộ khi thì kinh ngạc khi thì ngưng trọng nhưng là ánh mắt chưa hề rời đi trước mắt video đương lâm nhã văn bị đẩy ra phòng giải phẫu lúc khối hành lang chuyển đến tiếng bước chân rồn một cái vóc người nam nhân cao lớn bước nhanh đi tới phía sau đi theo bốn năm cái âu phục giày ra trợ lý mặt mũi của hắn cùng lâm nhã văn giống nhau đến bảy phần nhưng giờ phút này chưa uy nghiêm trên mặt viết đầy lo nghĩ lâm chủ tịch đàm vĩnh n i ê n bước nhanh lên đón giải phâu rất thành công nhã văn đã thoát khỏi nguy hiểm lâm đồng bước chân rõ ràng dừng lại căng cứng bả vai trong nháy mắt trầm tính lại hắn bước nhanh đi đến trước giường bệnh nhìn xem nữ nhi tái n h ậ t nhưng bình ổn khuôn mặt trong mắt lo lắng dần dần hóa thành cảm kích vị nào là mổ chính bác sĩ thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực lục an tiến lên một bước ta là lục an phủ bác sĩ ngoại、khoa. lâm đồng cầm thật chặt lục c a n tay lực đạo to đến đều để lục c an k á i nhữ mày lục chủ nhiệm ngài đã cứu ta nữ a n h ư mệnh mặc dù hắn là một cái cự vô phép công ty tổng giám đốc nhưng là giờ phút này trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng nghẹn n à o ta ở trên máy bay nhìn những cái kia kiểm tra báo cáo còn có đàm tổng chuyển tới giải phẫu video đ o c ngắn đàm vĩnh n i ê n hợp thời đưa lên t h a n g tay lâm đồng lục chủ nhiệm giải phẫu kỹ thuật là đỉnh tiêm chúng ta vẫn luôn rất tin tưởng hắn lâm đồng hít sâu một hơi cố gắng bình phục cảm xúc ta biết lục chủ nhiệm có thể tự mình hạ tràng làm đài này giải phẫu là đỉnh áp lực lớn đ lời, bộ bộ, lời này vừa ra lục an đều sợ ngây người quả nhiên cái này thật sự là tài đại khí thô a lục an lấy lại tinh thần vội vàng chặn lại nói lâm chủ tịch ta cảm ơn ngài hảo ý nhưng bệnh viện quên tặng nhất định phải đi chính quy quá trình không thể cùng đặc biệt bác sĩ nghiên cứu trực tiếp móc nối nói trắng ra là không phải lục an không muốn cái này kinh phí chỉ bất quá tiền này quên đến bệnh viện vậy thì không phải là hắn cũng không phải là hắn có thể chi phối vậy hắn tình nguyện tạm thời không cần cũng không rẻ chu thư ký kia nhóm người lâm đồng s ừ n g sốt một chút hắn là lao giang hồ lập tức minh bạch lục gan ý tứ lục chủ nhiệm ngại không chỉ có ý thuật tam minh ý đ ứ c càng là khiến người khâm phục hắn chuyển hướng bên cạnh thư ký chuyện này ngươi theo vào nhất định phải theo lục chủ nhiệm ý tứ xử lý chương năm trăm linh chín đêm khuya kinh hồn chẳng biết lúc nào ngoài cửa sổ mưa đã ngừng nghỉ xuyên tấu qua cửa sổ gió nhẹ quất vào mặt thấm vào ruột gan ý lạnh đánh tới ánh nắng xuyên tấu h qua cây cối k h ẽ hở chiếu xạ tiến và o có chút b ă n g lãnh phòng bệnh ở trong lúc này giải phẫu kết thúc về sau lục an một cái đợi ở thủ thuật thất phòng nghỉ hắn cũng không có lập tức trở về phòng bệnh thuật trước tại hội trần thất phát sinh từng màn tại trong đầu của hắn quanh quẩn hắn hết sức rõ ràng hôm nay là tay hắn thuật năng lực đủ mạnh mới có thể chống đỡ cái này một đợt áp lực bây giờ chu thư ký thái độ đã bày tại trên mặt bàn chỉ cần hắn có một chút sai lầm đoàn trường liền sẽ bị vô hạn phóng đại lục an ngồi ở phòng nghỉ trên ghế salon đầu nhẹ nhàng dựa vào con mắt có chút nhìn xem trần nhà trắng đ o ã trong lòng của hắn đã có một cái kế hoạch sơ bộ làm rõ tốt suy nghĩ về sau hắn lại nghĩ tới hôm nay lâm đồng cùng hắn cam kết quyên tặng hạng mục quỹ ngân sách cùng đàm lĩnh n i ê n cho lúc trước hắn bản hợp đồng trực tiếp đem tiền quyên cho bệnh viện k i a lâm đồng cùng hắn đều thành loan đ ạ i đầu bất quá cũng không thể không cầm cái này nghiên cứu khoa học quỹ ngân sách đây chính là hắn tân tân khổ khổ giải phẫu có được cầm yên tâm thoải mái đợi đến lâm đồng thư ký tới lục an nghĩ đến cùng hắn bàn bạc bàn bạc trở lại phủ bác sĩ ngoại khoa văn phòng lục an trừ bệnh phòng nhìn một chuyến lâm nhã văn nàng sinh mệnh trước mắt thể trưng bình ổn nhưng là t i để các nàng một khi phát hiện bất kỳ tình huống gì tùy thời liên hệ trực ban bác sĩ lại từ trực ban bác sĩ liên hệ hắn lưu duệ tài xế chiều thời điểm về tới phòng khi hắn biết được buổi sáng giải phẫu thời điểm cả người hắn đều nướng ẩn ta dựa vào thật không nên đi ra mắt ta như duệ liếc nhìn lục an giải phẫu video đối với hắn vắng mặt lần giải phẫu này hối h ậ n không thôi t à o ra bắt k h á i tâm b ú c cháy n g u ca người đi ra mắt đối phương kiểu gì a cha ta tìm cho ta căn bản đẩy không được đối phương cũng là tiến sĩ đến bây giờ chỉ có một thiên thấp phân S p cờ y ta cảm thấy không được a như duệ giang tay ra không quá sớm biết có giải phẫu a ta liền tình nguyện bị chửi cũng không đi ra mắt lục an cười cười không có việc gì tiếp xuống có một tay lâm nhã văn bệnh tỉnh còn muốn mật thiết chú ý đêm nay ngươi ca đêm nhiều chú ý ừ m n h u duệ gật gật đầu sau đó toàn bộ lục an tổ bắt đầu b ậ n r ộ n lục an cũng nghĩ đem lâm nhã văn chỉ coi thành một cái bình thường bệnh nhân nhưng đã đến trước mắt tình trạng này đã là chuyện không thể nào hắn chỉ có thể tận lực đi cáo chi phòng nhân viên y tế không muốn quấy nhiêu được cái khác người bệnh t r ầ n trị công việc thuật sau đêm thứ nhất giám h ộ nghi tí tách lâm thanh tại v ắ n g vẻ hành lang bên trong q u â n quần lộ ra có mấy phần làm người ta sợ hãi n h u duệ giật giật dính tại sau gáy rửa tay cổ áo miệm nước khử trùng vị bên trong thấm lấy một loại kỳ quái tanh hôi mùi mồ hôi châu bác sĩ vít dường bệnh nhiệt độ cơ thể ba mươi chín hai y tá tiểu đường nắm chặt nhiệt kế một đường chạy chậm v ọ t vào phòng trực ban người nàng còn chưa tới thanh em r ồ n dập đã chuyển đến phòng trực ban bình thường tới nói loại này phát sốt u người bệnh không cần kinh hoàng chậm rãi tìm nguyên nhân trước tiên có thể hạ nhiệt độ là được rồi nhưng là bởi vì dính đến lâm nhã văn trực ban y tá không dám chậm trễ chút nào thời điểm nào bắt đầu vết cắt thấm dịch sao ngưu duệ đang chuẩn bị nằm xuống lúc này không thể không lại m à c áo khoác trắng vừa mới l ư ợ băng thảm đã dùng tiểu đường lời còn chưa dứt thế nhưng là trung ương tâm điện giám hộ đèn đỏ lại bắt đầu lấp lóe n g h i u duệ lập tức bước nhanh đi ra trung ương giám hộ nghi thượng nhắc nhở lấy vip phòng bệnh người bệnh hô hấp tần suất đột một tăng đến ba mươi hai lần một phân máu dưỡng độ báo hòa ngã xuống chín mươi hai hắn phát giác được không đúng lập tức tăng tốc bước chân chạy vào vip phòng bệnh mở ra đầu thứ hai tính mạch thông lộ n g h i u duệ đi vào phòng bệnh kiểm tra vết cắt cũng không có bất kỳ cái gì thấm dịch cùng lây nhiễm dấu hiệu gấp cha động mạch huyết khí hạ nhiệt độ đổi hàng c ũ lấy hàng mới thành cồn xoa tắm hắn sờ lên lâm nhã văn cải trán đã có chút nóng hổi v y tá không n lây tiểu ệ m d đường rất cho lực lập tức thi hành lưu duệ tất cả lời dặn của bác sĩ hai cái hộ công tạo y tá tiểu đường chỉ thị dưới dùng rượu sắt trùng cầu sắt lâm nhã văn nách chờ động mạch chủ địa phương dạng này có thể cấp tốc mang đi nhiệt lượng giảm xuống nhiệt độ cơ thể đại khái nửa giờ sau y tá tiểu đường một lần nữa đo một cá thể ấm chỉ có ba mươi tám một nhiệt độ cơ thể cuối cùng chậm lại y tá trưởng thư m ộ t hơi lại phát hiện mưu duệ đang theo dõi dẫn lưu trong túi đỏ sậm chất lỏng n h i m m y mà d á m hậu nghi số lượng còn tại chập trùng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động d á m hậu nghi nhịp tim đường còn đột nhiên trở nên rộng lớn mà chậm t r ạ p trên màn hình người bệnh huyết áp trong lúc đó rơi xuống tám mươi lăm năm mươi mở mở hờ、vờ. cân bằng dịch năm trăm ml nhanh trong tích mưu duệ ngay đầu tiên giật ra lâm nhã văn bụng mang dẫn lưu trong khu vực quản lý đỏ sậm chất lỏng ngay tại cốt cốt phun trào ba giờ dẫn lưu lượng đã đạt 4 0 0 m l y tá lập tức tiếp một túi cân bằng dịch đồng thời tốc độ cao nhất tính tích mà lúc này trước đó t r a máu kết quả từ máy vi tính kiểm nghiệm khung bên trong cưỡng chế bắn ra ngoài cưỡng chế bắn ra kết quả chỉ có một loại tình huống đó chính là xuất hiện nguy cấp giá trị quả nhiên y tá tiểu đường nhìn sang thanh âm mang theo một tia bất an cùng run r u dậy châu bác sĩ người bệnh huyết sắc tố từ một t l t r ợ hạ xuống đến b ả l chuẩn bị t u a như duệ chỉ lệnh bị giám hộ nghi trói thai còi báo động cắt đứt lâm nhã văn bắt đầu vô ý thức run rẩy nôn từ khoe miệng tràn ra mang theo tiêu hóa dịch khí tức như duệ đưa tay đi nói người bệnh cầm phòng ngừa lâm hút đồng thời la lớn liên hệ kho máu khẩn cấp p h ố i bốn đũ hồng ư cầu khi hắn xé mở người bệnh bụng mang chuẩn bị kiểm tra vết cắt lúc con người bỗng nhiên co vào nguyên bản làm khô giải phẫu đông băng giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị máu tươi thẩm t ấ u trừ độc băng gạt ấn lên vết cắt trong n h y mắt ấm áp suối máu từ khe hở khoảng cách khe hở phun ra ngoài ở tại trên giường khởi động đại lượng n g trong Duệ n nghe đêm ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét mã qua đột n một chuông điện thoại băng lên lập tức liền đánh thức trong lúc ngủ mơ lục an hắn nhanh chóng đứng dậy mắt nhìn bên cạnh ngủ say năng luyện lại t h ậ m lại động tác sợ hãi đưa nàng bực tỉnh trông thấy biểu hiện trên màn ảnh chính là ngưu duệ để báo lục an trong lòng trầm xuống suy đoán có thể là lâm nhã văn xảy ra chuyện hắn bước nhanh đi ra phòng ngủ nhận nghe điện thoại lục lao sư viết phòng bệnh lâm nhã văn vết thương đổ máu ta đã cho nàng thua hai đơn vị hưởng cầu nhưng vết cắt dướng máu còn tại tăng thêm ngưu duệ thanh â m mang theo một tia bất an cùng hoảng sợ lục an trong lòng một lụa buộc đè nén xuống hắn nội tâm k h ẩ n t r ư ơ n g bắt đầu đều đâu vào đấy tuyên bố lời dặn của bác sĩ nói ra mở ra tất cả chuyển dịch t h ư n g đạo tiếp tục trung tâm tính mạch đưa quản tăng áp lực chuyển máu người bây giờ mang người bệnh đi giờ s thông chi tham gia thất ta lập tức liền đến bệnh viện thu được nghe được lục an thanh â m ngưu duệ nội tâm đã chấn tĩnh rất nhiều không còn giống trước đó như vậy kinh hoàng bàn tay của hắn gắt gao ngăn chặn người bệnh bụng động mạch chủ đập đều nhịp nhàng nhịp đập dung động điểm đồng thời phân phó một bên y tá tiểu đường nói thông chi tham gia thất lập tức có đài cấp cứu để bọn hắn mở màn、Tốt. tiểu ố t t đường nghe vậy cấp tốc liền chạy mở một cái khác y tá tiếp nhận nàng vị trí bắt đầu cùng ngưu duệ phối hợp với tiến hành cứu rút hai điểm bốn mươi sáu phân tham gia thất trị cửa mở ra trong n h y mắt lục an đã mặc xong trí á o lục chủ nhiệm đây là viết tham gia khoa hoàng chủ nhiệm thân tự lai、like. Ừ. lục t r ầ m rãi gật đầu hắn không có làm qua giải thích nhiều chuẩn bị tự thân lên trận tham gia giải phẫu mục đích đúng là tìm tới chạy máu điểm có thể thông qua hơi sáng tạo giải quyết vấn đề vậy liền không còn gì tốt hơn lục chủ nhiệm ngươi ngươi bên trên đã mặc tham gia áo hoàng vĩ minh hơi s ư ơ n g sở h ắ n n h a m g ọ i điện thoại cho hắn thời điểm đã chỉ ra để hắn tự mình làm đài này cấp cứu tham gia hoàng chủ nhiệm ta tới đi ngươi á t trận lục an vừa nói một bên nhanh chóng bắt đầu vào tay hoàng vĩ minh cũng không nhiều lời cái gì Phổ ngoại khoa giải phẫu khoa ngoại người có quyền, giải có lúc à là một cái hơi sáng tạo tham độ tạo thuần thục cái có cái chẳng sáng hơi gia giải phẫu không có cái gì vấn đề, chẳng qua là độ thuần vấn gì qua đề, đề. l này hàn nham từ phong hoa lý đông vũ y đ ị vụ khoa chủ nhiệm quách quân đều trình diện đài này cấp cứu tham gia l ụ c a n làm chủ đạo nhu duệ vì trợ thủ hoàng vĩ minh thì tại một bên áp t r ợ t xung làm thượng cấp bệnh viện l ụ c a n không có hàn n g u y ê n trực tiếp lên lại số mười một lưới dao l ụ c a n gõ đánh lấy lâm nhã văn hàng khu tại nàng tái nhập dưới làn da cô động mạch đập đều nhịp nhàng nhịp đập r u n động yếu ớt như dây tóc tại sử dụng xeo đỉnh chở kỹ thuật đâm xuyên l ú lucan cổ tay lấy góc mười lăm độ có chút thược tiêu đây là phòng ngừa xuyên thấu sau bích mấu chốt góc độ lập tức đỏ s ầ m động mạch máu thuận đ â m xuyên châm tâm tuân ra lúc lucan bỗng nhiên dừng lại đối một bên lưu duệ nói ra rút hai ml hệ vạ d ì n nước m ố i động tác này để một bên áp trận hoàng vĩ minh hơi s ư ơ n g sở tại cố động mạch đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động yếu ớt tình hồ dưới thông thường thao tác thường thường sẽ xem nhẹ kháng ngưng trình tự mà lucan không có như thế đơn giản một cái thao tác t h ư ờ h ư ờ n g sẽ x e nhẹ kháng n n n h t l u n không c như h ế n giản một c t h giải phẫu bác sĩ chính là dựa vào chi tiết thủ thắng. cố động mạch đâm xuyên thành công về sau ngay sau đó chính là ống dẫn vỏ đảm v à o đ ư ờ n g sau ép ống dẫn vỏ xoay tròn lấy tiến vào mạch máu lúc lục a n ngón tay từ đầu đến cuối nén tại người bệnh xương ngu nút bên trên kỹ năng này là lục a n tại hệ thống trong không gian nào học tập đến có thể thông qua xương tính tiêu chí đổ v ậ t xúc giáp phản hồi phòng ngừa ống dẫn ngộ nhập x o a y khá sâu động mạch khác thường máy giám thị bên trên đột nhiên bột phát đông tuyết điểm rẻ lục a n nghiêng đầu đối một bên ngưu duệ nói đến bắt mạch sông thấu thị đội thành thấp tấm xuất liên tục t ấ u thị giảm bớt phóng xạ liều lượng đại giới là hình ảnh trôi chạy độ nhưng có thể thấy rõ màng bao r u ộ t động mạch cuối ít nhất 0 5 m m thấm để lọn ống dẫn tại lục c a n trong tay phảng phất có sinh mạng đồng đ ạ g hắn điều khiển đạo t i a tiến hành vây chuyển thúc đẩy hợp lại động tác lúc lúc này hoàng vĩ minh nhìn chằm chằm lục c a n trong tay thao tác trong lòng cảm thấy chân kinh bởi vì hắn chú ý tới ống dẫn phần đuôi từ đầu tới cuối duy trì lấy thuận kim đồng hồ 15 độ mô men xoắn đây là ứng đối khá động mạch phân nhánh chỗ góc nhọn quanh co thủ pháp l u ậ môn là một chút kinh nghiệm rất phong phú tham gia bác sĩ mới có thể không nghĩ tới một mực làm ngoại khoa sự giải phẫu lục gan đối tham gia giải phẫu cũng như thế có tâm đắc. được ống dẫn đầu đặt tại màng bao ruột hạ động mạch lần thứ ba bật lên lúc lục gan đột nhiên đem tạo ảnh tề đẩy chú lượng từ năm ml cải thành ba ml lục bác sĩ thế nào rồi hoàng vĩ minh tò mò hỏi lên lục gan nói khẽ người bệnh mạch máu bích có sâu cắn giảm cải biến tiếp tục dựa theo trước đó áp lực có thể sẽ đem mạch máu xe rách hoàng vĩ minh khẽ giật mình lập tức đối lục a n bội phục chi tình càng thêm sâu loại này không chút nào thu hút chi t i ế t thế mà đều có thể chú ý tới lúc này số lượng giảm ảnh hình ảnh bên trên theo tạo ảnh tề tế bảo l ụ gan đã dùng tranh vòng khóa chặt c h ả máu điểm coi như tất cả mọi người cảm thấy chảy máu điểm bị tìm tới thời điểm lục a n lại là đột nhiên kéo qua một bên siêu thanh thăm dò đặt ở người bệnh s ư ờ n cung hạ tất cả mọi người có chút kinh ngạc hoàng vĩ minh cũng là trứng mắt hoàn toàn không biết lục a n muốn làm cái gì chỉ nghe lục a n chậm rãi nói ra người bệnh cách cơ nâng lên ngưu duệ người muốn đem tạo ảnh giường đ i ề u thành hai mươi độ đầu thấp chân cao vị cái này động tác đơn giản để hoàng vĩ minh sau g á y phát l ệ n h bởi vì nếu không phải kịp thời điều chỉnh tư thế m a n g bao ruột tính mạch tụ huyết sẽ che giấu chân chính động mạch chảy máu điểm nhưng là biết chi tiết này bác sĩ ở đây chỉ có hoàng vĩ minh một người l liên liên đồng thời tại đẩy trú lúc hắn ngón trọ từ đầu đến cuối đặt tại ống chiếc nít tông một phần ba chỗ đồng thời lục an về nhìn chằm chằm áp lực máy truyền cảm đối một bên như rồi nói áp lực giá trị đến một trăm tám mươi mờ hờ và ngừng hoàng vĩ minh đang muốn hỏi lục an như thế là nguyên nhân hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua không nghĩ tới chính lục an đã nói ra nhanh chóng chính phản xoay tròn ba lần có thể để keo trong bọn biển hạt tròn cùng tạo ảnh tề đầy đủ hỗn hợp phòng ngừa cối u mạch máu quá độ tắc máu dẫn đến ruột hoại tử hoàng vĩ minh lộ ra vẻ khiếp sợ đây là đầu hắn một lần biết có loại kỹ xảo này đây là cái gì thần tiên kỹ xảo a bọn hắn tham gia khoa sợ nhất chính là tắc máu tề dùng nhiều dẫn đến ruột mạch máu hoại tử cái này tại cả nước phạm vi bên trong đều không có một cái nào rất tốt phương pháp giải quyết hôm nay Àn、thế mà từ một mà chương á i k ô n g phải h c u năm trăm mười một lại bị đảo góc tưởng chương năm trăm mười một lại bị đ à o góc tưởng nhất làm cho tham gia khoa chủ nhiệm hoàng vĩ minh cảm thấy kinh ngạc chính là lục an đối với những n à y bí ẩn kỹ xảo không có chút nào ché lớp ngược lại là không giữ lại chút nào bày ra đồng thời truyền thụ cho bên cạnh trần mặc như duệ hiện tại là không biết những n à y tham gia kỹ xảo tầm quan trọng cho nên biểu hiện được mười phần bình tĩnh vô luận là lúc trước vân hoa hay là tại hiện tại kinh đô lục an là một phụ giáo lao sư là một thượng cấp y sư hắn đều làm được hỏi gì năm đấy có kỹ thuật tất dạy hắn chưa hề đều không có lo lắng q u a dạy cho đồ đệ chết đói sư phó cái này cùng rất nhiều người có tuổi tư bác sĩ hình thành so sánh rõ ràng rất nhiều phòng chủ nhiệm trường kỳ duy trì phòng giải phẫu m ổ chính vị trí rất ít để phía d ư ớ i bác sĩ vào tay ngoại trừ tích hiệu chờ nhân tố cũng là có nhất định sợ hãi dạy hết cho đệ tử thấy chết đói nhân tố lục an trước đó tại trên giường bệnh gặp được tương tự phụ giáo lao sư chỉ cần làm một ít việc tốn thể lực cái gì đều không dạy đ ú n g phải loại lao sư này là thống khổ nhất cùng tra tấn giải phẫu tiếp tục đương h u hồng phấn dung dịch v ậ n đục vừa mới đạt tới chảy máu điểm chạm đến màn bao ruộng động mạch chi nhánh cuối thời điểm tâm điện g i á m hộ đột nhiên phát ra cao tần g phong minh tốt tốt tốt tốt tốt tốt g i á m hộ nghi trên màn hình tâm điện sóng bảy biến thành lộn xộn hỗn loạn sóng lục an lông mày nhữ lại tay trái ống c h í c h còn tại vân nhanh thúc đẩy thất rung động chuẩn bị trừ rung động. Động, động nghi sau hướng sóng hai trăm di bổ sung năng lượng hoạt tất n ư u duệ cầm trừ rung động điện từ tấm mang theo mùi khét lẹt ép hướng người bệnh n g ự bích phóng điện cỡ l ở trừ rung động nghi phát ra đặc hữu điện dung bổ sung năng lượng vù b ù lúc lục a n tay phải đột nhiên rời đi ống trích ngón tay chế trụ người bệnh khá phía trước cức mang n h u duệ đầu gối gần như đồng thời trên đỉnh giải phẫu giường dịch ép cán đây là phòng ngừa điện giật dẫn đến người bệnh thân thể bật lên ảnh hưởng ống dẫn vị trí thổ biện pháp đ ư ờ n g hai trăm l i n ù n đơn vị công dòng điện xuyên qua lồng ngực lúc tâm điện giám hộ thép lên im bặt mà rừng thay vào đó là làm người hít thở không thông thẳng tắp. thẳng tắp qua sau vẫn như cũng là làm người tuyệt vọng thất rung động đây cũng là tắc máu tề ngược dòng kích thích ở bụng núi thần kinh đưa tới giao cảm phong bạo lục a n lông mày nâng ở cùng nhau lại mạo xưng hai trăm gi yên chỉ qua một trận này là được rồi đương lần thứ hai điện giật qua sau lục a n cùng nưu duệ chăm chú nhìn giám h ộ nghi hình sóng vừa nhìn thấy giám h ộ nghi thượng chậm rãi xuất hiện đậu tính nhịp tim hai người cuối cùng là t h ở dài một hơi nưu duệ đem trong tay trừ rung động nghi điện cực tấm đ ể xuống lục a n đưa tay sở về phía người bệnh tề t u ầ n dột minh â m nhỏ bé n ú c ních xúc cảm chuyển đến đây là tắc máu tề thành công dừng lại bằng chứng áp lực một trăm sáu mươi m h g tiếp tục đẩy còn thừa liều lượng. lục an thanh âm mang theo một tia cấp sau quãng đời còn lại may mắn người bệnh thuật sau vẫn là chuyện ý cờ ưu giám hộ trọng điểm chú ý ruột minh âm khôi phục tình huống trước mắt lấy lâm nhã văn loại tình huống này tạm thời không thích hợp tại bình thường phòng bệnh v ạ nhất n lại phát sinh ác tính nhịp tim thất thường chỉ sợ cũng không tốt cứu chữa tốt, ta t t lập tức liên hệ y tá chuyển vận n g h i u dệ lập tức hành động một bên đương tham gia khoa chủ nhiệm hoàng vĩ minh nhìn thấy lục an giật ra chỉ m ị rỗ lọc lộ ra bị ướt đẫm mồ hôi cổ áo lúc hắn chợt nhớ tới hai mươi năm trước hắn mổ chính đài thứ nhất bụng động mạch chủ liệu giải phẫu, ngày đó hắn cầm ống dẫn vỏ tay run phải cần y tá để lại khuỵu y tay cướp nối mới được. lục bác sĩ, ngươi dùng rất nhiều kỹ xảo, đều là lao tham gia bác sĩ mới hiểu kỹ xảo đi. hoàng vĩ minh nhịn không được hỏi, không phải, rất nhiều kỹ xảo, ta thậm chí đều không có sách giáo khoa t h ờ i qua. c h ắ c không được lục an muốn đích thân ra sân, đài này tham gia giải phẫu cho hắn tới làm, khẳng định cũng có thể hoàn thành, nhưng là tuyệt đối không có như thế hoàng Vĩ. hoàng chủ nhiệm, biết tại sao ta nhúng tay vào như thế thuần t h ụ sao. lục an cười cười tháng trước chúng ta thu trị lá gan vỡ tan người bệnh từ phòng cấp cứu đến mạch máu tắc máu hoàn thành chỉ dùng 18 phút bởi vì chỉ có một chính bác sĩ ngoại khoa độc lập có thể thành lập thông lộ mới có thể tận khả năng bảo toàn người bệnh gan y ưu tú phổ bác sĩ ngoại khoa cũng nhất định là y ưu tú tham gia khoa bác sĩ hoàng vĩ minh nhìn xem lục gan nụ cười tự tin đột nhiên nói ra lục bác sĩ nếu không ngươi đến tham gia khoa đi tham gia khoa sang năm cũng có hai cái phó cao danh lạch chỉ cần ngươi bây giờ gật đầu ngày mai liền khởi động chuyên khoa y sư chuyển cương vị chương trình hắn thậm chí đều đã nghĩ đến lục gan đi vào tham gia khoa về sau có thể đem tham gia khoa học kỹ thuật thuật trình độ mang lên một cái khác độ cao lục an còn chưa lên tiếng hàn nham cùng từ phong hoa liền đã đi tới hoàng chủ nhiệm cũng bắt đầu ngay trước mặt chúng ta đảo chân tường a hàn nham ra vẻ nghiêm túc đi tới hoàng vĩ minh sắc mặt trì trệ lúng túng ho khan hai tiếng k i a cái gì ta chính là cảm thấy đáng tiếc lục an tại chúng ta phổ ngoại khoa có thể làm phổ ngoại khoa giải phẫu lại có thể làm tham gia khoa giải phẫu thế nào liền đáng tiếc rồi t ừ phong hoa còn tìm bồi thêm một câu hoàng vĩ minh cười xấu hổ cười cái này thật đúng là rời thạch đầu nện chân của mình chỉ có thể làm bộ đi bên cạnh thu thập khí giới hàn nham quay đầu nhìn về phía lục an nói khẽ tiểu lục cụ thể cái gì tình huống người bệnh mạch máu quá d ọ n mang bao ruột động mạch chi nhánh chảy máu đã chặt lại lục an chậm dãi nói sắc mặt hết sức nghiêm túc thuật bên trong còn ra hiện thoáng qua một cái tính thất rung động tình huống tương đối nguy hiểm ta trực tiếp để ngưu duệ liên hệ ý cờ u về sau liền đặt ở ý cờ u bên trong quan sát đi được hàn nham gật gật đầu y nhiệm vụ khoa quách n h ì n thấy lục an thành công làm xong giải phâu không có nhiều lời cái gì trực tiếp liền rời đi y nhiệm đây là tới làm cái gì cái này đêm hôm quyết gắt đều không tốt ngủ ngon cảm giác thư phong hoa nhữ mày ai biết được lục an nhìn xem quét quân bóng lưng rời đi t h ầ n s ắ c có chút r u lên hắn biết một khi thủ thuật này ra cái gì vấn đề chỉ sợ một giây sau liền mọi người đều biết chu thư ký cùng lâm đồng cũng sẽ ở trước t i ế n biết lão sư bệnh tình của con bệnh vẫn chưa ổn định ta đêm nay đ ợ i t ạ i Y cờ u nhìn xem đi đám người rời đi tham gia thất chuẩn bị tiến về Y cờ u nặng chứng phòng bệnh vẫn là để ta đi thư phong hoa lại là ngăn cả nói nhan duyện không phải mang thai sao năng ở nhà một mình không tốt n g ư ơ i như thế bắn ra nàng cũng có thể sẽ lo lắng cái này nếu là dùng cái khác cái gì lý do lục an có thể sẽ không đáp ứng từ phong hoa thay thế mình nhưng là nâng lên nhang duyệt đây chính là hắn uy hiếp để ta đi đúng lúc này một mực không có lên tiếng lý đông vũ đứng dậy lục bác sĩ n g ư ơ i đi về nghỉ ngơi đi từ chủ nhậm ngày ngày mai còn có giải phẫu ta lưu tại nơi này đi lục an mướn mày vừa định lên tiếng hàn nhang đột nhiên đáp ứng đưa tôi phong hoa tiểu lục hai người các ngươi đều trở về đi để tiểu lý đêm nay lưu tại nơi này nàng muốn là ở tại bệnh viện nhà trọ các ngươi khiến người khác trông coi đoán chừng cũng không yên lòng tiểu lý năng lực các ngươi vẫn là yên tâm một trăm hai mươi đi ngày mai để tiểu lý đi về nghỉ một ngày là được gặp lao sư đều như thế nói lucan cùng từ phong hoa cũng không có nhiều lời cái gì tạ l i ê u lucan đ ố i ly đông vũ nói tiếng cảm ơn theo sau một đoàn người liền đi vào y cờ u phòng bệnh chương năm trăm mười hai cứu cứu chương năm trăm mười hai cứu cứu kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện y cờ u nặng chứng giám hộ thất mọi người đi tới giám hộ phòng bệnh lâm nhã văn an tĩnh nằm tại trên giường bệnh sắc mặt nàng chấm bệnh trên thân cắm đủ loại cái ống bên giường giám hậu nghi tại chống chảy trong phòng bệnh tí tách hòa v ă n g lên hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là lâm nhã văn sinh mạng thể trưng đều đã ổn định chảy máu tạm dừng tra máu bên trong huyết sắc tố cũng có thể duy trì được chỉ cần sau tục năng đủ duy trì liền có thể thoát khỏi nguy hiểm nguyên bản y cờ u bên trong là không cho phép bồi bảo vệ nhưng là đối với lâm thị tập đoàn tới nói những này đều không phải là sự tình không chỉ có thể có bồi hộ t i ề n đến còn có hai cái bồi hộ cùng một chỗ chiếu cố lâm nhã văn bởi vì thời gian không còn sớm lục an cùng từ phong hoa chờ đợi một hồi về sau liền lần lượt rời đi chỉ để lại lý đông vũ cùng hàn nham hai người hai người đứng tại trước giường bệnh thật lâu lý đông vũ mới quay đầu nhìn xem đầy tóc mai tóc bạc hàn nham vợ môi k h ẽ mở hàn v i ệ t trưởng hàn nham lại là nhẹ nhàng cười một tiếng lúc không có người còn gọi ta v i ệ t trưởng lý đông vũ mím môi một cái dừng một chút mới sửa lại miệng cậu cứu cứu ngài trở về đi ta ở chỗ này trông coi hàn nham nhìn xem lý đông vũ trong đầu lõe lên nàng vừa tới kinh đô đại học viện y học thời điểm lúc ấy trong nhà hắn là phản đối lý đông vũ học ý n g dù sao tại cái nghề nghiệp này bên trong thâm canh như thế nhiều năm biết học y vất vả cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận đương nhiên nếu như chỉ là muốn làm một cái tiểu bác sĩ kia không có cái gì vấn đề có thể nằm ngựa đến lúc đó muốn làm một cái thầy thuốc ưu tú kia là cần cả đời học tập cùng cố gắng cứ việc hàn nham trong nhà là phản đối rất nhiều lần nhưng là lý đông vũ nha đầu này rất có ý nghĩ của mình cuối cùng vẫn giấu giếm người trong nhà dự thi viện y học dự thi viện y học cái này còn dễ nói dù sao hàn nham có thể bảo bọc nàng nhưng là nha đầu này sau đó lại đi mua b ồ dưỡng lần này cha mẹ của nàng lại cái gì đều không cho nàng đi ra tại hoa hạ trong mắt cha mẹ nữ h à i tử căn bản cũng không cần như vậy có tiền đồ sớm một chút tốt nghiệp kết hôn lấy chồng mới tốt nhất nhưng là lý đông vũ chỗ nào nghe l o ạ n đứng bước tất cả áp lực ra nước ngoài học ba mươi mấy đại cô đ ư ơ n g một người bạn trai đều không có lộ một chút lại mấy năm không trở về nhà lần này liền cùng trong nhà ồn ào nói ngươi lần này về nước có hay không đi về nhà nhìn qua hàn n h a m nói khẽ lý đông vũ lắc đầu không có trở về khẳng định sẽ buộc ta ra mắt ta hiện tại cảm thấy mình sinh hoạt rất phong phú ta không mớn hàn n h a n thở dài tìm thời gian trở về xem một chút đi ngươi ra ngoài mấy năm này mẹ ngươi khí đã sớm tiêu tan nàng liền ngươi c á i này một đứa con gái chẳng lẽ lại thật đúng là trở mặt với ngươi lý đông vũ m ờ môi giật giật nhưng là không nói gì h à n nham tiếp tục nói ai bọn hắn n i ê n kỷ cũng lớn thân thể cũng không được khá lắm có thời gian vẫn là trở về nhìn xem nghe nói như thế lý đông vũ thần sắc lập tức trở nên có chút khẩn trường lo lắng nói cậu cha mẹ ta bệnh bệnh cũ nhưng là còn cần h ả o h ả o điều trị cuối tuần này ta và ngươi cùng một chỗ trở về xem một chút đi h ằ n nham nhẹ nhàng ho khan một tiếng lý đông vũ nghe vậy lúc này mới chậm rãi gật đầu ngươi trở về không sai biệt lắm có tầm một tháng hàn nham tiếp tục nói lục an là học trò ta ngươi hẳn là cũng hiểu do hắn a lý đông vũ lộ ra một nụ cười khổ kỳ thật ta tại mẫu thời điểm liền nghe nói qua lục an lúc ấy không phục lắm sở mít giáo sư nói với ngươi hàn nham s ư n g sở lý đông vũ gật gật đầu hé miệng nói hắn ý tứ là lục an là hắn những năm gần đây gặp qua lợi hại nhất lĩnh vực y học người trẻ tuổi bị sở mít giáo sư nói đến thiên hoa l o t truy ta vốn có chút không tin bất quá bây giờ hàn nham cười, cười. nói thật ngươi lấy chính mình cùng lục an đi so hoàn toàn không cần thiết lý đông vũ n h ớ n g mày hàn nham lại là tự mình tiếp tục nói ra lục an mặc dù rất trẻ trúng chỉ có hơn hai mươi tuổi nhưng là năng lực của hắn trình độ đã sớm siêu việt cùng trình độ vô luận là nghiên cứu khoa học năng lực vẫn là giải phẫu năng lực hắn xưa nay không đem h ắ n cái khác so cùng người đồng lửa so sánh không cần thiết trực tiếp là nghiền ép cùng các ngươi thế hệ này hoặc là từ phong hoa so sánh cũng không có quá lớn tất yếu trên cơ bản cũng là toàn thắng lục an đối thủ vĩnh viễn chỉ có hoa hạ thậm chí toàn cầu định cấp kia một tú người hoặc là lại chỉ có chính hắn ngươi khả năng không có nhìn qua quá nhiều lục can giải phẫu chỉ cần nhìn qua bộ phận ngươi liền sẽ phát hiện hắn mỗi một đài giải phẫu ngoại trừ là tiêu chuẩn thao tác bên ngoài còn có một cái rất đáng sợ điểm đó chính là mỗi một đài cùng bên trên một đài so sánh chỗ rất nhỏ tiến bộ cho dù là độ khó khăn nhất cấp bốn giải phẫu vô luận là hắn làm được bao nhiêu h o à n mỹ lần tiếp theo hắn khả năng còn có phương diện khác cải thiện nghe được cái này liên tiếp khích lệ lý đông vũ miệng nhỏ có chút mở ra trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc lý đông vũ biết mình cái này cứu cứu ánh mắt rất cao bình thường sẽ không dễ dàng tán dương người khác nhưng là hôm nay cái này lời ca tụng đều nhanh c h ứ a không nổi a bất quá đối với hàn nham nói những lời này lý đông vũ là rất nhận đồng chỉ có nhìn qua lục can giải phẫu hiện trường hay là cùng hắn cộng sự từng người mới có thể chân chính cảm nhận được lục can kinh khủng mà lại ngươi đừng tưởng rằng lục can chỉ là một cái đơn thuần phổ bác sĩ ngoại khoa hàn nham lời nói xoay chuyển tại đến phổ ngoại khoa trước đó hắn là cấp cứu khoa bác sĩ cái k i a một tay khâu lại kỹ thuật dùng da thần nhập hóa để hình dung cũng không đủ ngươi lại nhìn hôm nay hắn làm tham gia giải phẫu thời điểm chấn định hoàng vĩ minh chủ nhiệm đều muốn bắt đầu đào chất tường Ta hiểu qua hiểu lý c trước đó một chút kinh nghiệm, bao quát cấp cứu các mạch tích giải phẫu, còn cố An bao kinh nghiệm, khẩn trương trứng, thương một quát đó máu phẫu, giải bụ bẩn thanh An không tham tham trở phẫu, chỉ chỗ gia, gia giải siêu Lục là có có đông ọ c lưỡng lại đều là phần qua, đều mà mỗi tinh h t Lý Đông vũ nghe trên mặt lộ ra c h ấ n kinh c h i sắc thế nhưng là hắn mới như thế tuổi trẻ về phát như thế nhiều l u ậ n văn làm sao có thời giờ à h ắ n nham khẽ lắc đầu có ít người không thể tính toán theo lẽ thưởng ta gặp qua một chút thiên tài giải phẫu bác sĩ bất kỳ cái gì thao tác hoặc là giải phẫu nhìn qua một lần liền nhớ kỹ không sai bịt lắm rồi mới hắn lại đến tay mấy lần đã có thể rất nhuẩn h u n ta hôm nay tại sao cùng ngươi lại như thế nhiều chính là không muốn ngươi bởi vì chu thư ký nguyên nhân cùng lục an bụng t r ộ m đối nghịch làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngược lại sẽ chậm trễ chính ngươi lý đông vũ thở thật dài nhẹ nhõm một cái nàng không nghĩ giống bên trong như vậy cô đơn ngược lại là kéo ra một nụ c ư ờ i khổ cứu cứu ngài yên tâm đi chu thư ký tự mình đi mà ô mời ta trở về cho nên ta không có khả năng rơi xuống mặt mũi của hắn lý đông vũ chậm dài nói ta cũng biết lục an ưu tú càng sẽ không đần độn ở sau lưng làm ra những sự tình kia vất quá lý đông vũ thanh âm thấp mấy phần chỉ dùng hắn có thể nghe được cấp lượng hắn có hắn ưu tú ta thế nhưng là cũng không kém hai người tiếp tục hàn h u y ê n một hồi hàn nham liền rời đi trước chỉ để lại lý đông vũ một người t ạ i y cờ u trông coi để phòng ngừa lâm nhã văn xuất hiện lần nữa đột phá tình t trạng cũng may một đêm vô sự ngày thứ hai sáng sớm an toàn đến t r ư ơ n g năm trăm mười ba cộng đồng giúp đỡ t r ư ơ n g năm trăm mười ba cộng đồng giúp đỡ m ả n cửa khe hở xuyên qua hôi mông mông nắng sớm lúc nhan duyệt trước t ỉ n h lục an vẫn còn ngủ say chuẩn xác hơn tờ nói hắn vừa về nhà đi ngủ không bao lâu lục an tối hôm qua nửa đêm đi làm giải phâu nhan duyệt là biết đến rất nhiều bác sĩ ở buổi tối lúc ngủ sẽ có một cái đặc thù kỹ năng đó chính là nghe được tiếng chung ngay lập tức sẽ thức tỉnh rồi mới nhịp tim lên cao cuối cùng nhất cả người l i ề n tỉnh một khi cái này tiếng chung cùng phòng cấp cứu bên trong thanh â m giống nhau hiệu quả kia khả năng liền sẽ gấp b ộ i có bác sĩ bằng hưu ngàn b ạ n không thể tùy tiện nếm thử cho nên tối hôm qua n ư u duệ gọi điện thoại tới thời điểm nhan duyệt kỳ thật ngay đầu tiên c ú c tỉnh như thế một đêm h ô m quyết vác khẳng định chính là phòng sự tỉnh bất quá vì để cho lục a n không lo lắng vì để cho hắn có thể an tâm đi giải phẫu nhan duyệt liền trực tiếp vừa ngủ nhan duyệt tại trên gối đầu nghiêng n g h i ê n g đầu đột nhiên nhẹ nhàng ho một tiếng lục an lập tức liền tỉnh theo bản năng liền muốn đứng dậy đổ nước không cần ngươi ngủ tiếp đi nhan duyệt mau đem hắn kéo về ổ tràn thế nào như thế dễ dàng liền tỉnh lục an cười cười quen thuộc ngươi hôm nay nếu không nghỉ ngơi đi ngủ nhiều nhan duyệt nói cả đêm bên trên đều không ngủ mấy giờ lục an gật gật đầu t a cùng nhu duyệt nói buổi sáng không đi phòng buổi chiều vẫn là phải đi một chuyến có cái rất nặng người bệnh muốn đi nhìn tuất không nói ngươi ngủ nhiều nhan duyệt có chút đau lòng nhìn xem tiểu t ụ m ệ n mọi lục an lục an cái này ngủ một giấc rất khá đến chưa thời điểm mới tỉnh hẳn là đói tỉnh đi ra phòng ngủ nhan duyệt ngay tại phòng khách trên ghế s a lon nằm đọc sách phòng bếp bàn ăn bên trên có mấy bàn có chút lương đồ ăn ngươi lại đi làm cơm lục an ngữ khí mang theo vài phần quan tâm trách cứ nhan duyệt ngồi dậy lệ sách xuống ta hiện tại cái gì cũng có thể làm thiên thiên nằm cũng không phải vấn đề đi dù sao đều là chút thức ăn cũng không phải cái gì mong chính không tốn bao nhiêu thời gian ngươi cũng không ăn đi ta đi tay cầm đồ ăn hâm lại lục an sờ lên bàn ăn chỉ còn lại hơi nóng nhan d u ệ cười gật, gật đầu hai người ngồi tại trước bàn ăn lucan vừa ăn một bên trong lòng suy nghĩ vẫn là phải mau chóng đem nhạc mẫu tiếp nhận tương đối tốt cơm nước xong xuôi lucan lần nữa đi tới bệnh viện hắn không có lập tức đi phòng mà là đi đến ý cờ u nặng chứng phòng bệnh lucan nảy ra ý cờ u đại môn giáng h ộ nghi phát ra nhẹ nhàng tí tách â m thanh lâm nhã văn chỗ b ế p phòng bệnh chiếm cứ lấy thông thường gian phòng lớn gấp ba tải hữu không gian ba đ à i không khí tỉnh hóa khí phát ra b ạ c h tạ tâm đầu dương giáng h ậ nghi thượng ghi chép tính mạng của nàng thể trừng nhịp tim tám mươi hai huyết áp một trăm mười tám bảy mươi sáu máu dưỡng độ bão hòa chín mươi chín ngoại trừ hai cái săn sóc đặc biệt bên ngoài như duệ cũng tại lục lao sư ngài đã tới như duệ gặp lục an tới lập tức đi lên trước lục an gật gật đầu túi người gõ gõ treo ở bụng dẫn lưu túi chất lỏng màu vàng nhạt nổi lên vận sóng hai mươi bốn h dẫn lưu lượng d ừ n g ở ba mươi ml an toàn quắp giá trị phía dưới người bệnh dạng sáng bốn giờ t h à n h tỉnh qua hai phút như duệ đem tấm phẳng đưa qua bên trong có lâm nhã văn mới nhất tra máu kết quả còn có mới nhất bệnh lý báo cáo bệnh lý cắt miếng biểu hiện da nguyên sợi tăng sinh cùng mãn tính chứng viêm tế bào bảo thấm bảo hiện tại kết hợp mở dưới bụng nhìn thấy sợi màng bao khỏa trưng tượng đã chẩn đoán chính xác là bụng k è n trứng lục lao sư thật là bụng k è n trứng ngưu duệ trong giọng nói mang theo vẻ hưng vấn chúng ta trước đó suy đoán đúng rồi lục an cười gật gật đầu đem tấm thẳng đưa trả lại cho ngưu duệ nhẹ nhàng nhấc lên lâm nhã văn phần bụng tăng áp lực bao tham gia giải phẫu đâm xuyên điểm đã kết lấy màu đỏ sầm vết máu lúc này một người mặc câu phục màu đen bảo tiêu đi đến lục chủ nhiệm lâm đồng máy bay trực thăng đáp xuống sân bay bảo tiêu đi lên trước thấp g ọ n nhắc nhở hắn biết tiểu thư tối hôm qua trạng thái hiện tại m tốt ta chờ hắn tới lục an gật gật đầu bảo tiêu sau khi đi lục an lần nữa cho lâm nhã văn t r ả thể trước mắt tính mạng của nàng thể chưng ổn định trang máu xét nghiệm chỉ tiêu tốt đẹp hết thể đều hướng phía tốt phương hướng phát triển ngưu duệ ngươi về trước đi ngủ đi tối hôm qua ca đêm bây giờ còn đang trong bệnh viện lục an mắt nhìn đồng hồ hiện tại đã là hơn ba giờ chiều ngưu duệ tối hôm qua thế nhưng là ca đêm hơn nữa còn buổi tiếp hắn lên tham gia giải phẫu ừng lục lao sư vậy ta đi về trước n g u duệ gặp lục an đều tới trong lòng cũng an tâm không ít vip phòng bệnh cái khác trong phòng nghỉ lâm đồng đã đến phía sau đi theo nữ thư ký cùng hai cái bảo tiêu bụng k a n t r ứ n g lục an đem bệnh lý báo cáo đẩy qua mặt bàn loại này hiếm thấy bệnh toàn cầu báo đạo không đủ ngàn lệ đặc điểm là ổ bụng nội tạm khí bị sợi m à n g báo khỏa lục an còn chưa nói xong hắn bị lâm đồng đột nhiên dối ra tay đánh đoạn c o n kia ký qua mấy chục tỷ cũng mua hiệp nghị tay giờ phút này chính run rẩy mơn trớn báo cáo trang đầu kính hiển vi ả n h chủ lục chủ nhiệm k i a tối hôm qua là cái gì tình huống lâm đồng ngầm đầu đã khống chế xong tâm tình của mình lục an thở g i i ta hôm qua ở thủ thuật thời điểm đã cân nhắc đến là bụng canh c ứ n g bởi vậy làm sợi màng bốc ra tối hôm qua đột phá tình t trạng là cái này giải phẫu bệnh biến chứng có một cái dễ mạch máu vỡ tan chảy máu lâm tiểu tả thân thể ban đầu điều kiện liền không tốt lắm chúng ta đã làm cấp cứu tham gia giải phẫu bổ cứu thành công hắn không có một vị trốn tranh trách nhiệm điểm này để lâm đồng mượn phần thưởng thức trong gia tộc có không ít người đề nghị hiện tại bay thẳng cơ chuyển viện hoặc là để nước ngoài mẫu tập đoàn tới lâm đồng đều cự tuyệt lục chủ nhiệm ngài đừng nghĩ nhiều đã ta đem nhã văn giao cho ngài liền nhất định sẽ ủng hộ ngài lâm đồng đem bệnh lý báo cáo đưa trả tới hôm nay tới ngoại trừ hiểu rõ nhã văn bệnh tình mặt khác chính là trước đó cùng ngài đề cập tới giúp đỡ ngài nghiên cứu khoa học hạng ngũ. lâm đồng v â y vây bây tay phía sau nữ thư ký liền lấy tới một trường văn kiện hợp đồng đàm tổng nói với chúng ta qua lúc trước hắn liền muốn lấy tập đoàn danh nghĩa giúp đỡ cá nhân ngài một cái phòng thí nghiệm đã tìm ngươi từng đàm thoại đúng không lục an gật gật đầu đúng thế lâm đồng cười cười đã dạng n à y vậy thì dễ làm rồi chúng ta lâm thị tập đoàn liền cùng vĩnh niên g h tập đoàn quyết định cộng đồng giúp đỡ ngài nghiên cứu khoa học hạng mục từ vĩnh niên tập đoàn cung cấp nơi thí nghiệm chúng ta lâm thị tập đoàn cung cấp dụng cụ thí nghiệm cùng cái khác nguyên bộ cứng g i n thể thân、mềm. c lục, lục, lục an đang các loại i t muốn nói l ụ chuyện An n g lâm đồng vừa cười nói ra tại bình thường phạm vi bên trong chúng ta sẽ không làm quấy nhớ ngài tất cả nghiên cứu khoa học hạ mục chúng ta chỉ có một đầu đó chính là nếu có lâm sàng chuyển hóa hạ mục hoặc là dược vật chúng ta lâm thị tập đoàn cùng lĩnh niên tập đoàn có quyền ưu tiên lựa chọn Trương xuất trương thứ nhất, trương xuất trương thứ nhất, biện, biện, lâm đồng thế nhưng là l â mang Tiểu Tà triệt để thoát khỏi để hiểm, nguy còn có chính chúng không vạn nhất. Đây chính là t h à h như、Chờ、nhã、văn、thoát khỏi ý, nếu văn n trờ u y hiểm, trên a lại cùng nói mấy cái này. Đó không phải là lộ ngươi nói cái phải cùng này, không đó mấy a ta sao. Lâm đồng mang chúng không thành Đồng t đủ ý Lâm r mặt một kia chân thành ý cười lúc văn biết lâm đồng ngoại trừ cảm tạ mình cấp độ càng sâu ý tứ có lẽ còn là coi trọng tiềm lực của hắn nếu không loại này quyết định tại bọn hắn ban giám đốc đều không vượt qua được mỗi cái thành công thương nhân cũng hẳn là lớn nhất dân cờ bạc lucan n g n g đầu nhìn trước mắt lâm đồng n g ự a khí của hắn trở nên dị thường kiên định lâm đồng đã các ngươi còn không sợ đầu tư thất bại vậy ta hiện tại liền càng thêm không sợ ta tiếp nhận ý kiến của các ngươi bu bu hai bút lucan không chút do dự liền ở trên hợp đồng ký xuống tên mình thấy thế lâm đồng trên mặt lộ ra ý cười t ố t tiếp xuống giúp đỡ hạng mục công việc đ à n tổng sẽ đại biểu chúng ta song phương tập đoàn cùng ngươi tiến hành bàn bạc còn như nhã văn bên này vẫn là nhiều dựa vào lục chủ nhiệm ngài có bất kỳ vấn đề chúng ta tùy thời liên hệ một bên nữ thư ký lập tức cho l u a n đưa qua một cái thiếp vàng danh thiếp lâm đồng xin yên tâm chúng ta đều sẽ hết sức lục an gật gật đầu tiếp nhận lâm đồng tới lui b ộ i vàng tại phòng bệnh chờ đợi không đến thời gian nửa tiếng an bị lấy chuyên môn máy bay trực thăng rời đi hiện tại lục an tâm tình có chút phức tạp từ một thân một mình đến có được một gian phòng thí nghiệm đồng thời đối phòng thí nghiệm này có quyền khống chế tuyệt đối lục an từ không tới có kinh lịch bất quá ngắn ngủi thời gian nửa năm bây giờ trở về nhớ tới cùng chu thư ký nửa năm bước hẹn ngược lại là lộ ra có mấy phần trò đùa bất quá nên làm khai chứng minh lục an sẽ không bỏ rơi ý cờ u trong phòng bệnh giám h ộ nghi tí tách đâm thanh phản phất tại nói thời gian trôi qua lục an đứng tại giường bệnh bên cạnh con mắt chăm chú khóa chặt tại lâm nhã văn mặt mũi tái nhợt bên trên hô hấp của nàng vẫn như cũ yếu đớt nhưng so trước đó vững vàng rất nhiều lục bác sĩ lâm tiểu t ạ huyết áp cùng nhịp tim để ổn định trần mạc đi đến bên cạnh hắn t h ấ p giọng báo cáo nghiêu duệ đã về nghỉ ngơi trần mạc hiện tại thay vị trí của hắn lục an gật gật đầu ánh mắt chưa rời tiếp tục giám sát không thể có bất luận cái gì thư giãn trần mạc gật gật đầu ở một bên sửa sang lấy bệnh lịch ngẩm đầu nhìn một chút giám h ậ nghi số liệu nói khẽ lục lao、sư. xem ra chúng ta phương án trị liệu có hiệu quả lâm tiểu tạ ở bụng chứng viêm trị tiêu rõ ràng hạ xuống hiện tại trần bệnh minh sát bước kế tiếp mấu chốt chính là nhằm vào bụng k é n chứng phương án trị liệu lucan thanh âm trầm ổ n mà kiên định ừng bụng k é n chứng trị liệu không thể phớt lờ nhưng là cũng chúng ta nhất định phải bảo đảm nàng hiện tại bệnh tình triệt để ổn định lại bắt đầu tiến hành k h á n g miễn dịch trị liệu lucan hít sâu một hơi ánh mắt lần nữa được trên người lâm nhã văn lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy lâm nhã văn lông mi có chút r u n động tựa hồ có dấu hiệu thất tình hắn nhẹ giọng tê ừ lâm tiểu tạ có thể nghe được ta nói chuyện sao lâm nhã văn m í mắt chậm rãi mở ra ánh mắt có chút mê man g nhưng rất nhanh tập trung tại lục gan trên mặt lục bác sĩ ta có phải hay không lại cho các ngươi thêm phiền thoái thanh âm của nàng yếu đớt lại mang theo một tia ấ y n ấ y lục gan mỉm cười ngươi là bệnh nhân của chúng ta chưa khỏi ngươi là trách nhiệm của chúng ta hiện tại bệnh tình của ngươi đã ổn định tiếp xuống chỉ cần hảo hảo phối hợp trị liệu rất nhanh liền có thể khôi phục lâm nhã văn nhẹ nhàng g ậ t đầu trong mắt l ó e lên một tia cảm kích cảm ơn các ngươi ta biết các ngươi nhất định rất vất vả trần mặc đi lên trước người an ủi lâm tiệu tả ngươi thế nhưng là chúng ta đoàn đội trọng điểm bảo hộ đối tượng chỉ cần ngươi hảo hảo khôi phục chúng ta vất vả liền đều đáng giá lâm nhã văn miễn cưỡng cười cười thanh em vẫn như cũ suy yếu tạ ơn sau đó mấy ngày lục an đoàn đội cơ hồ một tấc cũng không rời canh giữ ở y cu bọn hắn thay phiên trực ban mật thiết chú ý lâm nhã văn mỗi một hạng chỉ tiêu lục an càng là tự mình điều chỉnh phương án trị liệu bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ đều v ạ n vô nhất thất lại trải qua một tuần lâm nhã văn bệnh tình xu thế với ổn định đồng thời không còn cái khác bệnh biến chứng xuất hiện y cu nặng chứng trong phòng bệnh lục an lần nữa tiến hành một vòng mới kiểm tra phòng lục lao sư lâm t i ể u tả sợi hóa chỉ tiêu lại giảm xuống mười ngưu duệ cầm mới nhất kiểm chắc báo cáo trong giọng nói mang theo hưng phấn rất tốt tiếp tục dùng thuốc nhưng phải chú ý nàng l à gan thận công năng lục an g i ả n dò chân mặc từ phòng bệnh bên ngoài đi tới cầm trong tay một phần hôm qua vừa phúc tra hình ảnh báo cáo lâm t i ể u tả phần bụng ct biểu hiện sợi mang phạm vi rõ ràng thu nhỏ c h à n g đạo nhúc ních cũng khôi phục bình thường lục an tiếp nhận báo cáo cẩn thận xem xét xem ra cố gắng của chúng ta không có bổ phí lúc này tàu giã vừa vặn từ bác sĩ văn phòng chạy đến trong tay cũng cầm mới nhất dược vật danh sách người bệnh miễn dịch thức chế t ề đã điều chỉnh đến tốt nhất liều lượng tác dụng phụ cũng tại trong phạm vi k h ô n g chế lục an gật gật đầu trên mặt lộ ra mỉm cười trên giường bệnh lâm nhã văn sắc mặt đã hồng nhuận rất nhiều hô hấp cũng bình ổn hữu lực nàng c h í n h tựa ở đầu giường b ỉ m v ừ i nhìn lục an trị liệu tổ bác sĩ lục bác sĩ ta cảm giác tốt hơn nhiều lâm nhã văn thanh âm mặc dù vẫn như cũng u h ò a nhưng rõ ràng có khí lực lục an đi đến nàng bên giường ngựa k h i ôn hòa lâm tiệu tạ b ệ n tình của ngươi đã xu thế với ổn định tiếp súng chúng ta sẽ an bài ngươi đi vào phòng bệnh bình thường tiếp tục quan sát cùng khôi phục trị liệu lâm nhã văn gật gật đầu trong mắt tràn đầy cảm kích cảm ơn các ngươi lục chủ nhiệm châu bác sĩ trần bác sĩ tào thầy thuốc nếu như không có các ngươi vất vả nỗ lực ta khả năng lục an lại là cười đánh gây nàng ngựa khí kiên định lâm tiểu tả đây là chức trách của chúng ta ngươi có thể khôi phục chính là đối với chúng ta lớn nhất hồi báo một tuần sau lâm nhã văn thuận lợi đi vào phòng bệnh bình thường bệnh tình của nàng đã cơ bản ổn định sợi hóa tiến trình cũng đã nhận được hữu hiệu khống chế lục lao sư lâm tiểu tả thủ tục xuất viện đã làm xong n g u duệ đi vào phòng thầy thuốc làm việc lục an gật, gật đầu Kép、lại trong tay bệnh lịch. Trong khoảng thời gian này, tất vất Vất ta một gian hỏa này bệnh khoảng người chúng còn cần làm mối hòa người chế định lịch. chế khôi là lâu cả cái vả. mọi mối dài quá, phòng ụ c hoạch, của kế không bệnh tình của nàng sẽ không tái phát. h bảo Trong đảm nàng tái sẽ p bệnh lâm nhã văn đã đổi lại thường phục nàng mặc dù vẫn là ngồi tại trên xe lăn nhưng là cả người nhìn tinh thần tỏa sáng cái này cùng lúc trước lâm nhã văn lần đầu tại phòng khám bệnh tìm tới lục an thời điểm cùng bộ kia ô m y ế u bộ dáng hoàn toàn tương phản nàng nhìn thấy lục an đoàn đội đi tới ngồi tại trên xe lăn thật sâu cho đám người mái cảm ơn các ngươi không có các ngươi vất vả nỗ lực ta không có khả năng như thế nhanh khôi phục lục an đi lên trước ngữ k h í ôn hòa lâm tiểu tả đây là chúng ta phải làm người chỉ cần nhớ kỹ sau này phải chiếu cố thật tốt hắn định kỳ phúc tra liệu cho bệnh tình có thể thừa cơ hội lâm nhã văn gật gật đầu trong mắt tràn đầy kiên định ta nhất định sẽ dựa theo các người dặn dò đi làm lâm đồng bên kia cũng biết lâm nhã văn hiện uống tự mình cho lục an đánh một trận điện thoại biểu thị càng tạ trong điện thoại lâm đồng còn nói phòng thí nghiệm sân bãi đã chọn chúng liền ở bệnh viện phụ cận thuốc xí nghiệp công ty bên cạnh nơi đó trước kia là một cái tư nhân dược vật nghiên cứu phát minh trung tâm sau đó phá sản đóng cửa Hiện tại c h ỉ c ầ n g năm trăm một mươi năm tổ kiến phòng thí nghiệm chương thứ hai chương năm trăm một mươi năm tổ kiến phòng thí nghiệm chương thứ hai ánh nắng xuyên tấu qua pha lên màn tường d à i vào rộng rãi phòng thí nghiệm trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi nước khử trùng lục an đứng tại cổng ánh mắt đảo qua rực rỡ hẳn lên không gian trong lòng dâng lên một trận kích động khó có thể dùng lời diễn tả được nơi này đã từng là một nhà tư nhân thuốc xí nghiệm phòng thí nghiệm bây giờ tại vĩnh niên tập đoàn cùng lâm thị tập đoàn giúp đỡ dưới trải qua đổi mới chỉnh đốn và cải cách sắp trở thành hắn nghiên cứu khoa học mơ ước điểm xuất phát lục bác sĩ nơi này chính là ngài phòng thí nghiệm lâm đồng thư ký một vị già dặn tuổi trẻ nữ tính khẽ cởi nói cầm trong tay của nàng một phần cặp văn kiện n g ự a khí cung kính mà ôn hòa lâm đồng cố ý bàn ằ n g h giao tất cả dụng cụ thí nghiệm cùng thiết bị ngài đều có thể liệt một cái danh sách tập đoàn sẽ dốc toàn lực ủng hộ lục an gật gật đầu đi vào phòng thí nghiệm mặt đất trải phòng t ĩ n h điện sàn nhà vách tường tẩy thành nu hòa màu trắng trên trần nhà lép đèn đèm toàn bộ không gian chiếu lên sáng tỏ mà thông thấu ban thí nghiệm thông do thụ vua u ò n bàn điều khiển chờ cơ sở công trình đầy đủ mọi thứ thậm chí ngay cả nơi hẻo lánh bên t r o n g cà phê cơ đều chi kỷ mà chuẩn bị tốt nơi này so ta tưởng tượng còn tốt hơn lục an từ đáy lòng nói thư ký cười cười đưa cho hắn một phần danh sách đây là trước mắt phòng thí nghiệm đã có thiết bị danh sách n g a y có thể thẩm tra đối chiếu một chút nếu như còn có cái gì cần cứ việc nói lục an tiếp nhận danh sách cẩn thận đọc qua kính h i ể n vi, máy ly tâm đỡ cờ nghi nhiệt độ siêu thấp tủ lẻ những cơ sở này thiết bị đều đã đúng chỗ nhưng là một chuyên chú với y học cơ sở nghiên cứu phòng thí nghiệm hắn còn cần càng nhiều cấp cao dụng cụ ta cần một đài lưu t h ứ c tế b à o nghi lục an n g n g đầu ngữ khí chăm chú còn có một đài cao thông lượng đo tự nghi cái này đối ta nghiên cứu phi thường trọng yếu thư ký gật gật đầu cấp tốc tại máy tính bảng bên trên ghi chép lại không có vấn đề cái này hai đài thiết bị chúng ta sẽ mau chóng mua sắm còn gì nữa không lục an suy tư một lát tiếp tục nói còn cần một bộ tế bào bồi dưỡng hệ thống bao quát có hai bồi dưỡng dương cùng sinh vật an toàn t ủ mặt khác nếu như có thể nói ta hy vọng phòng thí nghiệm có thể phân phối một đài tiểu động vật thành giống hệ thống dùng với động vật thí nghiệm thư ký từng cái đ i lại giọng nói nhẹ nhàng những n à y cũng không có vấn đề gì lâm đồng đặc biệt nhấn mạnh chỉ cần là ngài cần chúng ta đều sẽ hết sức thỏa mãn mà lại tuyệt đối là quốc tế một tuyến máy móc lugan có chút ngoài ý m u ố n nhưng càng nhiều hơn chính là cảm kích lâm đồng như thế ủng hộ ta nghiên cứu ta thật không biết nên lại cái gì tốt thư ký mỉm cười nói lâm đồng một mực rất thưởng thức tài ba của ngài nhất là ngài đối tiểu thư trị liệu để hắn thấy được ngài chuyên nghiệp cùng trách nhiệm tâm hắn tin tưởng ngài nghiên cứu khoa học hạng mục nhất định có thể vì y học giới mang đến đột phá lugan hít sâu một hơi chị chọn gật đầu xin truyền cáo lâm đồng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó không cô phụ kỳ vọng của hắn thư ký thu hồi máy tính bảng giọng nói nhẹ nhàng được rồi ta sẽ c h u y ể n đà mặt khác phòng thí nghiệm đổi mới công việc dự tính tại trong một tuần toàn bộ hoàn thành ngài có thể bắt đầu chủ bị nghiên cứu đ o à n đội nếu như còn có cái khác bất luận cái gì cần tùy thời liên hệ ta tạ ơn lục an đưa mắt nhìn thư ký rời đi quay người lần nữa nhìn quanh phòng thí nghiệm trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng động lực nơi này chính là hắn thực hiện nghiên cứu khoa học mơ ước địa phương cũng là hắn vì càng nhiều người bệnh mang đến hy vọng địa phương bất quá hiện tại hắn gặp phải vấn đề thứ nhất chính là nhân viên nghiên cứu khoa học vấn đề hắn một cái quan g can tư lệnh là một cái tiểu thí nghiệm còn tốt nhưng là đụng phải cỡ lớn thí nghiệm cùng loại kia đột phá tính nghiên cứu một mình hắn căn bản không có khả năng hoàn thành hiện tại hắn đ o à n đội trên cơ bản đều là lâm sàng đ o à n đội đều là làm giải phẫu h à o thủ còn như nghiên cứu khoa học lục an nghĩ đến trần mặc nữ h duệ còn có tạo ra ba người chính là đau cả đầu để bọn hắn làm giải phẫu bọn hắn khẳng định tích cực cực kỳ để cho bọn họ tới làm nghiên cứu khoa học cơ bản so giết bọn hắn còn khó chịu hơn mặc dù trần mặc đã tốt nghiệp bác sĩ hưu duệ là tiến sĩ đang học nhưng chính là bởi vì trải qua nghiên cứu khoa học hòa luận văn trà tấn bọn hắn mới hiểu hơn cái này nghiên cứu khoa học thí nghiệm bên trong gian nan cùng thống khổ đúng rồi nếu không đi trước tìm sư h i n h t ư ơ n g lượng lục a nghĩ n nghĩ quyết định vẫn là đi trước lấy một chút từ phong hoa l n g dê hắn cầm điện thoại di động lên lật đến sổ truyền tin ánh mắt dừng lại tại từ phong hoa cái tên này bên trên từ phong hoa bây giờ tại đạo sư hàn nham phòng thí nghiệm đảm nhiệm phó chủ quản thủ hạ quản lý một nhóm đang học thạc sĩ cùng tiến sĩ lục an biết từ phong hoa đối phòng thí nghiệm nhân viên như lòng bàn tay có lẽ hắn có thể đề cử một chút nhân tuyển thích hợp điện thoại gọi thông sau từ phong hoa thanh em rất nhanh chuyển đến lục an hôm nay như thế có rảnh có chuyện gì sao lục an cười cười trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ sư minh ta bên này gặp được điểm phiền phức phòng thí nghiệm đã chuẩn bị xong nhưng nghiên cứu khoa học đoàn đội còn không có rơi vào người bên kia có hay không nhân tuyển thích hợp đề cử hàn nham cùng từ phong hoa đều đã biết vĩnh niên tập đoàn cùng lâm thị tập đoàn giúp đỡ lục an nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm sự tỉnh từ phong hoa trầm ngâm một lát cười nói ngươi ngược lại là tìm đúng người chúng ta phòng thí nghiệm gần nhất vừa vặn có mấy cái học sinh tốt nghiệp ngay tại tìm việc làm bất quá ngươi đến nói cho ta ngươi đối đoàn đội thành viên có cái gì yêu cầu cụ thể lục an suy tư một chút hồi đáp ta cần phải có ôm thật nghiên cứu khoa học cơ sở tốt nhất tại phần tử sinh vật học hoặc miễn dịch học lĩnh vực có nghiên cứu kinh nghiệm mặt khác đoàn đội hợp tác tinh thần cùng sáng tạo cái mới tư duy cũng rất trọng yếu thư phong hoa gật gật đầu giọng nói nhẹ nhàng minh mạch ta ngược lại thật ra nghĩ đến một người ta năm nay tốt nghiệp bác sĩ sinh bất quá hắn ngừng nói nàng có khả năng không nguyện ý đến ngươi phòng thí nghiệm lục an xứng sở lập tức nhớ tới cái kia khuôn mặt thanh tú có chút quận cường nữ hải chu thải vi đúng thư phong hoa gật gật đầu ngươi biết nàng năng lực khẳng định là có lúc ấy chu thải vi muốn gia nhập lục can giải phẫu đ o à n đội nhưng lục can cảm thấy nàng nghiên cứu khoa học năng lực càng đột xuất liền lựa chọn trần mặc không nghĩ tới nàng bây giờ lại thành từ phong hoa để cử nhân tuyển nàng bây giờ tại tìm việc làm lục an hỏi đúng vậy a nàng tốt nghiệp sau đầu mấy phần sơ yếu lý lịch nhưng cũng không quá lý tưởng từ phong hoa thở dài nàng là cái rất có tài hoa người nhưng tính cách có chút v ớ g mình không muốn lại bệnh viện công việc cũng không muốn đi những cái kia không có cái gì tiền cảnh sở nghiên cứu ta cảm thấy ngươi phòng thí nghiệm đối với nàng mà nói có lẽ là cái lựa chọn tốt lục an trầm m ặ t một lát trong lòng có chút phức tạp hắn lúc trước cự tuyệt chu t h ả i vi bây giờ lại muốn chủ động mời nàng gia nhập hắn đ o à n đội cái này ít nhiều có chút xấu hổ nhưng hắn cũng biết chu t h ả i vi năng lực s á c thực phù hợp nhu cầu của hắn lấy trước mắt hắn nghiên cứu khoa học giới lực hiệu triệu có thể tìm đến như thế một cái kinh đô đại học viện y học ưu tú tiến sĩ sinh xem như nhặt cái lọn Sư m i n h n g ư ơ i có t h n g năm trăm a một mươi sáu chu thải vi gia m nhập chương có vấn thứ ba chương ta năm trăm một mươi sáu chu thải vi gia nhập chương thứ ba ngày thứ hai buổi chiều lục an ngay tại phòng thí nghiệm điều chỉnh thử mới đến lưu thức tế bảo nghi điện thoại di động vang lên là từ phong hoa đánh tới lucan ta cùng chu thả i vi đã nói từ phong hoa thanh âm bên trong mang theo mỉm cười nàng đồng ý đến ngươi phòng thí nghiệm nhìn xem bất quá nàng có chút điều kiện cái gì điều kiện lucan hỏi nàng hy vọng có độc lập nghiên cứu khoa học hạng mục mà không phải chỉ làm trợ thủ từ phong hoa giải thích nói mặt khác nàng về hy vọng phòng thí nghiệm có thể cung cấp đầy đủ tài nguyên ủng hộ nghiên cứu của nàng lucan gật gật đầu tại hợp lý phạm vi bên trong những này cũng không có vấn đề gì ta vốn là muốn cho nàng phụ trách một vóc dáng hạng mục phòng thí nghiệm tài nguyên cũng sẽ ưu tiên thỏa mãn nhu cầu của nàng nhưng là ta cũng n g h i khảo sát một chút năng lực của nàng được từ phong hoa cười nói nàng buổi chiều hội tam điểm đến ngươi phòng thí nghiệm ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp đãi nàng đi cúp điện thoại sau lucan hít sâu một hơi hắn biết chu thả i vi là cái có chủ k i ế n người lần này gặp mặt có thể sẽ có chút khó khăn chắc trở bất quá vì toàn bộ phòng thí nghiệm tương lai lần này gặp mặt tuyệt đối là đặc giá mời c h a o một cái tuổi trẻ có tiềm lực ưu tú tốt nghiệp bác sĩ sinh xa xa muốn so từ trên xã hội thông báo tuyển dụng muốn tốt quá nhiều ba giờ chiều chu thả vi đúng hạn xuất hiện tại phòng thí nghiệm cổng nàng mặc một bộ ngắn gọn áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen cầm trong tay một sấp v ă n kiện thần sát tỉnh táo mà là nhạt lục chủ nhiệm đã lâu không gặp nàng đi đến lục an trước mặt n g ư ỡ khí bình tĩnh lục an gật gật đầu lộ ra vẻ mỉm cười chu bác sĩ hoan nghênh ngươi đến tham quan t à phòng thí nghiệm chu t h ả i vi ngắm nhìn một phía ánh mắt tại những cái kia mới t i n h trên dụng cụ dừng lại một lát khẽ gật đầu thiết bị rất đầy đủ so ta tưởng tượng m u ố n tốt phòng thí nghiệm vừa đổi mới hoàn tất thiết bị cũng đều là mới nhất lục an giải thích nói chúng ta ngay tại tổ kiến nghiên cứu khoa học đ ồ n đội lần này thông qua từ phong hoa sư minh liên hệ ngươi chính là hy vọng ngươi có thể gia nhập chu thả i vi nhìn hắn một cái trong giọng nói mang theo một tia treo trọng lục chủ nhiệm lúc trước ngươi thế nhưng là cự tuyệt ta gia nhập thủ thuật của ngươi đ o à n đội bây giờ lại chủ động mời ta gia nhập ngươi nghiên cứu khoa học đ o à n đội cái này khiến ta có chút ngoài ý muốn lục an cười cười giọng thanh khẩn chu bác sĩ lúc trước ta cự tuyệt ngươi là vì ta cảm thấy ngươi nghiên cứu khoa học năng lực càng đột xuất càng thích hợp làm nghiên cứu hiện tại ta phòng thí nghiệm cần người giống như ngươi mới ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác cùng một chỗ làm ra có ý nghĩa thành quả chu thả vi trầm mặt một lát trong ánh mắt loe lên một tia phức tạp cảm xúc n à n g gối lầu xuống nói khẽ ta tốt nghiệp sau đầu mấy phần sơ yếu lý lịch nhưng cũng không quá lý tưởng những cái kia sở nghiên cứu hoặc là tài nguyên không đủ hoặc là nghiên cứu phương hướng cùng ta cũng không phù hợp nói thật ta cũng không che giấu ta xác thực cần một cái giống như n g ư ơ i bình đại lục an nhẹ gật đầu ngữ khí kiên định ta phòng thí nghiệm sẽ vì ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên cùng ủng hộ ngươi có thể độc lập phụ trách một vóc dáng hạng mục nghiên cứu phương hướng cũng có thể từ ngươi đến quyết định chu thải vi ngầm đầu trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi thật đương nhiên lục an cười nói ta tin tưởng năng lực của ngươi cũng tin tưởng chúng ta có thể hợp tác rất khá bất quá trước lúc này ta có chút vấn đề cũng nghĩ nghe một chút người ý nghĩ cùng ý kiến chu thả i vi hít sâu một hơi cuối cùng lộ ra một cái m ỉ m cười nàng biết đây cũng là lục can đối nàng khảo nghiệm nếu như trực tiếp liền gia nhập thí nghiệm đ o à n đội nàng đến có chút không được tự nhiên cảm thấy có thể là đi từ phong hoa cửa sau hiện tại lục can tự mình tiến hành khảo sát trong nội tâm nàng càng thêm thoải mái một chút t ố t ngươi hỏi đi chu thả i vi tự tin cận cận đầu lục an từ trên b à n cầm lấy một phần chuẩn bị xong vấn đề danh sách ánh mắt đảo qua nội dung phía trên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía chu thải vi vấn đề thứ nhất ung thư gan bên trong tờ g é tín hiệu thông lộ song trọng tác dụng cơ chế là cái gì chu thải vi suy tư một chút lập tức hồi đáp tờ g é tín hiệu thông lộ tại ung thư gan bên trong có song trọng tác dụng tại lúc đầu nó thông qua ứ c chế tế b à o mọc thêm cùng hướng dẫn điều vong phát huy ứ c nham tác dụng nhưng ở m à n c u ố i nó thông qua xúc tiến bên trên da thời gian chất chuyển hóa em t cùng khối u hơi hoàn cảnh hình thành xúc tiến ung thư gan xâm nhập cùng chuyển di lục an gật, gật đầu trong giọng nói mang theo một k i a khen ngợi trả lời rất toàn diện vấn đề thứ hai ung thư gan miễn dịch trị liệu bên trong DG1, DGL1 dụng DG1 dịch DGL1 DG1 DGL1 dẫn dịch DG1, DGL1 gì? không nghĩ, ngoài ngoài cùng là là là ức ức ức chế tác dụng, cơ chế là cái、gì? Chu thải vi cơ không có suy nghĩ, trực chế cùng hoặc chế Thải hộ hồi phân tử, là khối u tế bào mặt ngoài phối thể. Cùng kết hợp sau, sẽ ức chế tế bào hoạt hóa cùng thêm, tiếp tế tế tế kết tế đến tề mặt tra tử, mặt trốn. t đáp, miễn miễn bào bào bào Vi kiểm điểm suy ưu sau, sẽ bỏ từ đó phát huy trị liệu tác dụng vấn đề thứ ba ung thư gan động vật mô hình bên trong thường dùng xây r a o phương pháp có nào chu thải vi suy tư một chút hồi đáp thường dùng ung thư gan động vật mô hình b à o quát hóa học hướng dẫn mô hình như gen hướng dẫn g e n công trình mô hình như cờ mịt biến đổi gen tiểu thử cùng t ấ y ghép mô hình như ung thư gan tế b à o hệ hoặc người bệnh nơi phát ra khối u tổ chức t ấ y ghép hóa học hướng dẫn mô hình thao tác đơn giản nhưng tốn thời gian dài g e n công trình mô hình có thể mô phỏng đặc biệt đột biến gen nhưng m ạ n cao cấy ghép mô hình có thể nhanh chóng thành lợi nhưng cũng có thể huyết thiếu khối u hơi hoàn cảnh tính chất phức tạp lục an gật gật đầu trả lời rất h á cuối cùng nhất một vấn đề ung thư gan phần tử phân hình bên trong nào đột biến gen thường thấy nhất những này đột biến như thế nào ảnh hưởng ung thư gan sinh vật học hành vi chu thải vi cơ hồ không có dừng lại trực tiếp hồi đáp ung thư gan bên trong thường gặp đột biến gen bao quát thành phố 53, cờ tờ nn m 1 a xi một a xi m t a cùng tật khởi động tử đột biến thành phố 53 đột biến dẫn đến tổ người máy không ổn định cờ nn m 1 đột biến kích hoạt v l n t cả kèn mìn thông lộ a x i đột biến ảnh hưởng hiệp cổ tín hiệu thông lộ a xi t a đột biến cải biến nhuộm màu chất tái tạo tất khởi động từ đột biến thì xúc tiến bưng hạt môi h o ạ t tính những này đột biến tại ung thư gan phát sinh phát triển cùng trị liệu nhịn trong dược nổi lên tác dụng trọng yếu lục an buông xuống vấn đề danh sách trong ánh mắt mang theo mỉm cười chu bác sĩ biểu hiện của ngươi để cho ta rất hài lòng xem ra ngươi đ ố i ung thư gan lĩnh vực nghiên cứu s á t thực rất thâm nhập chu thải vi mỉm cười những vấn đề này với ta mà nói cũng không khó ta tại tiến sĩ trong lúc đó nghiên cứu phương hướng chính là ung thư gan phần tử cơ chế những nội dung này ta sớm đã giục với tâm lục an cười gật gật đầu đã như vậy ta chính thức mời ngươi gia nhập ta nghiên cứu khoa học đồng ngươi có thể độc lập phụ trách một vóc dáng hạng mục nghiên cứu phương hướng cũng có thể từ ngươi đến quyết định lục an trong lòng một trận nhẹ nhõm vươn tay hoan nghê ngươi n chu bác sĩ vạn sự khởi đầu n à n có người đầu tiên kia sau tục nhân viên cũng sẽ dễ tìm một chút chu thải vi nắm chặt tay của hắn ngựa khí kiên định ta sẽ dốc toàn lực ứng phó không cô phụ tín nhiệm của ngươi đối với nàng mà nói lục an đã không phải là nàng có thể đuổi theo được minh bạch kia đứng tại bác sĩ thiên tài bên cạnh có thể hay không có thể nhìn thấy hoàn toàn mới không giống phong cảnh đâu chương năm trăm mười bảy liên hoàn tai nạn xe cộ thứ tứ càng chương năm trăm mười bảy liên hoàn thai nạn xe cộ thứ tư cảng ngoại trừ chu thải vi bên ngoài từ phong hoa về để cử bốn cái thạc sĩ nghiên cứu sinh bọn hắn có chút chuẩn bị một bên công việc một bên thi phong phú có chút thì là tạm thời không có tốt chỗ quyết định tới trước lục an phòng thí nghiệm nhìn xem trong đó còn có lục an nhận biết h ạ mộng trước đó hắn tại phòng thí nghiệm thời điểm h ạ mộng còn giúp trợ hắn làm qua việc lục an phát luận văn thời điểm tác giả cột về mang tới h ạ mộng danh tự h ạ mộng năm nay thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp lúc đầu nàng dựa vào lục an có một thiên đỉnh san luận văn có thể tiếp tục đọc phong phú nhưng là nàng lại là làm một cái mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ quyết định đi tới lục can phòng thí nghiệm nàng vẫn là chủ động xin đi tự đề cử mình đi tới lục can nơi này đi tới cái này không có danh tiếng gì phòng thí nghiệm cứ như vậy lấy lục can vì sở t r ư ở n g phòng thí nghiệm đoàn đội có hình thức ban đầu chu thải vi tạm thời vì tổ nghiên cứu khoa học dài thủ hạ có bốn cái kinh đô đại học viện y học thạc sĩ nghiên cứu sinh bất quá phòng thí nghiệm còn không có chính thức đưa vào sử dụng mọi người tạm thời cũng còn không có tới đi làm tùy thời đ ạ i bệnh trở lại lâm sàng lý đông vũ cái tia chữa bệnh tranh chấp đã lâm vào dài giảng i ặ c tố tụ câu người bệnh g i a thuộc mời phe thứ ba chữa bệnh sự cố giám định cơ cấu cùng kinh đô đại học viện y học pháp vụ đoàn đội bắt đầu cực hạn lôi kéo lý đông vũ liền bị thương rất nặng tại sự t ì n h không có đạt được giải quyết không có đạt được một kết quả trước đó nàng mổ chính tư cách bị t e o dùng phổ ngoại khoa một bệnh khu tạm thời lại về tới lý đông vũ không có tới phòng tình huống trước đại bộ phận sự t ì n h từ lục an đến ăn bài hắn như thường lệ kiểm tra phòng đi ra ngoài xem bệnh làm giải phẫu hiện tại phổ thông cấp bốn giải phẫu trần mặc trên cơ bản có thể hiệp trợ hắn hoàn thành bộ phận phong h i ể m thấp giải phẫu c h â n mặc thậm chí có thể hắn độc lập hoàn thành hưu duệ cùng tào giã cũng thu được rất nhiều một chợ hai chợ cơ hội lại là một ngày sáng sớm nồng vụ tràn ngập lục an như thường lệ chuẩn bị chạy bộ sáng sớm đẩy cửa ra nhìn thấy như thế đại sương ngủ, liền bỏ đi suy nghĩ trong sương ngủ dày đặc bình thường đều có không ít ô nhiễm hạt tròn lúc này chạy bộ sáng sớm cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt nhan duyệt hôm nay không có đi làm lục an đem nàng thu xếp tốt về sau liền trực tiếp đi bệnh viện phòng giải phẫu hôm nay là lục an tổ giải phẫu này kinh đô vượt biển cầu lớn dòng xe cộ chậm chạp đ ô n g vụ giống một tầng nặng nghề sợi đông bao lấy toàn bộ v ư ợ n biển cầu lớn trong x ư ơ n g mù dày đặc tầm nhìn thấp t r ư ơ n g đoán g ồ i ở vị trí kê bên tài xế tay không tự giác đốt ve bụng to ra cảm thụ được bên trong cái kia nho nhỏ sinh mệnh tại nhẹ nhàng đà đá, đá. t r o n g n à n g lý hoa cầm tay lái con mắt nhìn chằm chằm phía trước cố xe tốc độ xe chậm chạp đến làm cho lòng người tiêu hôm nay x ư ơ n g mù q u lớn chúng ta chậm một chút mở t r ư ơ n g đoán h ẹ giọng nhắc nhở hắn trong thanh âm mang theo vẻ mơ hồ bất an lý hoa gật gật đầu nhưng là còn chưa kịp đáp lại một tiếng vang thật lớn từ tiền phương chuyển đến xe chấn động mạnh một cái t r ư ơ n g đoán nặng đầu nặng đâm vào trên cửa sổ xe trước mắt trong nháy mắt hoàn toàn mơ hồ bên hai là chói hai kim loại tiếng ma sắt cùng miệng thủy tinh nước giòn v a n g phản phất toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ n ắ m c h ặ t lý hoa thanh â m trong lúc hỗn loạn lộ già phá lệ xa xôi xe bị một cố lực lượng khổng lồ đẩy hướng về phía trước lốp xe trên mặt đất phát ra tiếng rít chói thai t r ư ơ n g đoán gắt gao bắt lấy dây an toàn bụng bị tìm đến đau nhức hô hấp cơ hồ đình trệ ẩm lại là một tiếng vang thật lớn xe đụng phải trước mặt xe tải an toàn kỹ năng bắn ra ép tới chương đoán ngực khó chịu giống như là muốn bạo tạc đồng đạo đoá đoá đoá đoá đoá đoá. nàng nghe được lão công đang kêu tên của nàng nhưng thanh âm càng ngày càng nhiều tất trương đ o á cố gắng mở to mắt nhìn thấy lý hoa cái chán đang chảy máu thân thể mềm mềm tựa ở trên tay lái tỉnh tỉnh trương đ o á run dậy đưa tay đi r a o hắn nhưng tay lại mỏ tới một mảnh ấm áp chất lỏng nước mắt của nàng trong nháy mắt bừng lên trong cổ họng phát ra tuyệt vọng n ẹ à nào ngoài xe là một mảnh như địa ngục cảnh tượng khói đặc cùng trong ngọn lửa cỗ xe hải cốt trồng chất như núi tiếng t é t trói hai cùng tiếng la khóc liên tiếp trương đoa thấy có người từ trong xe leo ra máu me đầy mặt lảo đạo hoảng sợ lấy chạy ra cũng thấy có người bị kẹt đang biến hình trong xe tuyệt vọng vớt cửa sổ xe trên cửa sổ xe lưu lại từng đạo hết u y thủ lớn đột nhiên trương đoá cảm giác đau đớn một hồi giống như là có cái gì đổ vật tại xe rách lấy nội tạng của nàng nàng cúi đầu xem xét phát hiện một cây v ặ n b é o cốt thép từ cửa xe đâm vào xuyên thấu phần bụng máu thuận cốt thép nhỏ xuống nhuộm đỏ màu trắng máy cứu mạng mau cứu con của ta nàng trương đoá suy yếu hô hào thanh â m lại bao phủ ở chúng quanh ồn ào bên trong ý thức dần, dần mơ hồ cảnh tượng trước mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ kinh đô đại học viện y học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện cấp cứu trong đại s ả n h tiếng người h u y ế náo chuông điện thoại liên tiếp liên hoàn thai nạn xe cộ tin tức ngay đầu tiên liền truyền đến bệnh viện lãnh đạo cấp cao trong l ô thai chu thư ký được bổ nhiệm làm lần này bệnh viện đội cứu viện tổng chỉ huy giờ phút này hắn đang đứng đang chỉ huy trung tâm trước màn ảnh lớn trên mặt lộ ra chưa bao giờ có vẻ mặt nghiêm trọng trên màn hình biểu hiện ra vượt biển cầu lớn liên hoàn thai nạn xe cộ thời gian thực h tượng k ó i đặc quần quận ánh lửa ngốc trời cỗ xe hải cốt trồng chất như núi xe cứu thương cùng xe cứu hỏa tiếng gọi cảnh sát đang vẽ mặt bên ngoài liên tiếp chu thư、ký. hiện trường người bị trọng thương đã vượt qua trăm người phòng cháy cùng cấp cứu đội thỉnh cầu ngoại khoa trợ rút một hành chính văn phòng cán sự v ộ i vã chạy tới n ắ m trong tay lấy một phần mới vừa lấy được khẩn cấp thông chi chu thư ký hít sâu một hơi cấp tốc cầm điện thoại di động lên bấm hàn nham điện thoại hàn viện vượt biển cầu lớn phát sinh t r ă m xe liên hoàn chạm đôi sự cố tình huống hiện trường vô cùng nghiêm trọng phòng cháy cùng cấp cứu đội thỉnh cầu ngoại khoa tạo thành liên hợp đội ngũ đến hiện trường trợ rút người l à nghiệp vụ viện trưởng phân công quản lý y tế ta hiện tại bổ nhiệm người làm bệnh viện đội cứu viện phó tổng chỉ huy lập tức tổ chức ngoại khoa liên hợp chữa bệnh đội lập tức lao tới hiện trường cứu viện lập tức lập tức h à n g nham tiếp vào điện thoại từ chu thư ký lo lắng trong giọng nói biết mức độ nghiêm trọng của sự việc không nói nhiều lại cúc điện thoại lập tức bắt đầu tổ cứu rút điện thoại của hắn trước tiên đánh tới từ phong hoa nơi này từ phong hoa còn tại là một đài cỡ lớn cấp cứu giải phẫu nhất thời bán hội một lát xuống đài không được h à n g nham căn bản không còn kịp suy tư nữa lập tức liền c h u y ể n gọi cho lục an vượt biển cầu lớn xuất hiện liên hoàn thai nạn xe cộ mấy trăm người thủ tướng ngươi lập tức tổ chức phổ ngoại khoa đ ồ n đội lao tới hiện trường tiến hành cứu rút đầu bên kia điện thoại l ụ hắn hắn người người cúp a điện thoại c lục an lập tức khởi giải phẫu áo cấp tốc xông ra phòng giải phẫu hắn một bên chạy vừa hướng trong hành lang y tá ô thông chi ngưu duệ trần mặc tàu giã mang lên tất cả có thể sử dụng khí giới cùng dược phẩm lập tức đến cấp cứu đại sành tập hợp có cỡ lớn hai nạn xe cộ chúng ta cần hiện trường trợ giúp chương 518, khói lửa bên trong cứu viện thứ năm cảng chương 518, khói lửa bên trong cứu viện thứ năm cảng xe cứu thương tiếng c ọ i cảnh sát phá vỡ sáng sớm yên tĩnh đội xe cấp tốc lái về phía vượt biển cầu lớn lục an ngồi tại chiếc thứ nhất xe cứu thương tay lái phụ bên trên n ắ m trong tay lấy bộ đàm không ngừng cùng hiện trường giữ liên lạc tình huống hiện trường như thế nào người bị trọng thương tập trung ở khu vực nào bộ đàm bên trong chuyển đến đội phòng cháy chữa cháy đội trưởng thanh em dồn dập mặt cầu trung đoạn sụp đổ thương binh bị kẹt đang biến hình trong xe thế lửa còn tại lan tràn chúng ta cần bác sĩ ngoại khoa lập tức trình diện tiến hành hiện trường cắt cùng cầm máu lục an cao mày cấp tốc đắc lại minh mạch chúng ta mười phút bên trong để đến xin các ngươi tận lực thanh lý ra một cái thông đạo thuận tiện chúng ta tiến vào khu vực hạch tâm đội xe đến hiện trường lúc khói đặc cùng ánh lửa làm cho tất cả mọi người hít một hơi lanh khí lục an nhảy xuống xe cấp tốc đ e o lên khẩu trang cùng kính bảo hộ đối phía sau đám người hô ngưu duệ trần mặc các ngươi phụ trách một cấp người bị trọng thương ưu tiên cứu giúp sắp chết người bệnh tạo giã ngươi dẫn người phụ trách cấp hai người bị trọng thương cầm máu củng cố định gãy xương những người khác theo ta đi hiện trường phân xem bệnh bảo đảm mỗi cái thương binh đều có thể đạt được kịp thời cứu chữa lục an bọt vào trong khói dày đặc giữa qua miệng thủy tinh cùng s a n g nước động cấp tốc ước định lấy thế c ụ mau tới một cái bác sĩ nơi này có người bị đặt ở dưới cửa xe mặt cách đó không xa một cái nhân viên c h ư a cháy la lớn lục an cấp tốc vào tới chỉ gặp một người trung niên nam tử bị ép đến dưới cửa xe lục an ngồi sổ người xuống bắt đầu kiểm tra tính mạng của hắn thể trưng nam tử ngực bị biến hình cửa xe đè ép hô hấp yếu đất sắc mặt phát tím cái kéo lục an đối một bên y tá tiểu đường hô một tiếng cắt bỏ y phục của hắn tiểu đường gật gật đầu lập tức từ tùy thân trong hòm thuốc xuất ra cái kéo cắt bỏ y phục của hắn lục an cầm ống nghe bệnh đặt ở người bệnh bộ ngực cùng trái tim nghe trần đoán bệnh cụ người bệnh n g ự ợ c h u y ế t có rõ ràng lõm có thể là xương sừng gây xương đưa đến c h ứ n g tràn khí ngực tiểu đường chúng ta chuẩn bị lồng ngực đâm xuyên lục an một bên lại một bên từ túi cấp cứu bên trong lấy ra đâm xuyên châm cùng ống dẫn y tá tiểu đường cấp tốc đưa qua khí giới lục an tìm đúng vị trí không chút do dự đem đâm xuyên châm cắm vào nam tử lồng ngực theo khí thể bài xuất nam tử hô hấp dần dần bình ổn lục an dùng băng gạc cố định ống dẫn bay đầu đối một bên phòng cháy nhân viên nói các ngươi đem hắn chuyển rời đến khu vực an toàn chờ đợi xe cứu thương minh bạch hai cái nhân viên chữa cháy cấp tốc nâng lên nam tử đem hắn chuyển rời đến cầu bên cạnh lâm thời điểm hạn t r í lục an cùng tiểu đường tiếp tục hướng phía trước một nữ tử trẻ tuổi ngồi dưới đất ôm mình chân trái sắc mặt tái nhợn trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh chân trái của nàng rõ ràng biến hình đại khái xuất là gãy xương lục an ngồi sổn người xuống nhẹ nhàng kiểm tra vết thương của nàng c o tốt chỉ là xương ống chân gãy xương cần cố định một chút lục an nói từ túi cấp cứu bên trong lấy da thanh nẹp cùng băng bãi tại y tá tiểu đường phối hợp xuống hắn cẩn thận đem nữ tử chân cố định lại đừng lo lắng chúng ta sẽ mau chóng đưa ngươi đi bệnh viện nữ tử gật gật đầu trong mắt lóe lên một tia cảm kích tại cảnh tượng này bác sĩ đối bất cứ người nào tới nói đó chính là lớn nhất an ủi cách đó không xa một vị lao nhân nằm trên mặt đất trên trán có một đạo thật sâu vết thương m á u tươi chạy r ò n g lục an cùng tiểu đường cấp tốc chạy tới kiểm tra tính mạng của hắn thể trưng lao nhân hô hấp và n h ị p t i m coi như bình ổn nhưng vết thương cần lập tức xử lý lục an dùng băng gạc nén lao nhân vết thương cầm máu tiểu đường chuẩn bị khâu lại bao một người phụ nữ có thai bị kẹt đang biến hình trong xe một cây cốt thép từ cửa xe đâm vào quán xuyên bụng của nàng sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy hô hấp cực kỳ yếu ớt đầu đầy mồ hôi lạnh lục an lập tức túi người cầm lấy ống nghe bệnh cho người phụ nữ có thai tiến hành trá thể cốt thép cắm vào phân bụng khẳng định có đại mạch máu tổn thương tại chảy máu người bệnh ở vào cơn sốc trạng thái mấu chốt nhất là thai nhi nhịp tim trợn hạ xuống nhất định phải lập tức giải phẫu lục an thanh âm tỉnh táo mà kiên định nhưng ánh mắt bên trong hiện lên vẻ lo lắng chân mặc đứng mày trong giọng nói tràn đầy lo lắng lục lao sư ngài nói là hiện trường giải phẫu nhưng nơi này điều kiện quá kém không kịp đưa bệnh viện lại không giải phẫu một thi hai m ệ n h lục an ngữ khi không thể nghi ngờ tiểu đường chuẩn bị túi cấp cứu chân mặc ngươi tìm một khối cánh cửa đương lâm thời bàn giải phẫu tiểu đường cấp tốc mở ra túi cấp cứu đưa tay thuật khí dưới từng cái dọn xong trần mặc từ phế tích bên trong lôi ra một khối cánh cửa dùng chư độc dịch đơn giản lao sau để dưới đất lục an beo lên thủ sáo ánh mắt chuyên chú nhìn xem người phụ nữ có thai lúc này cùng là đội cứu viện ngược ngoại khoa trần nhất đông cùng cấp cứu khoa n g u y ê n anh chính cũng nghe tiếng chạy tới hai người đều là trước đó cùng lục an đã từng q u e n biết đồng thời quan hệ cũng không tệ lắm bác sĩ trần nhất đông chủ nhiệm nhìn thoáng qua người phụ nữ có thai tình huống to mày tiểu lục cái này quá mạo hiểm cốt thép xuyên qua phần bụng khả năng thương tới đại mạch máu cùng tạp khí hiện trường giải phâu phong hiểm cực cao ta đề nghị lập tức đưa về bệnh viện chí ít có thể bảo chứng vô khuẩn hoàn cảnh cùng thiết bị đầy đủ cấp cứu khoa y sĩ trưởng nguyễn anh chính cũng phụ hòa nói đúng vậy a lục bác sĩ hiện trường ngay cả cơ bản sinh mệnh đ ủng hộ thiết bị đều không có bạn nhất giải phẫu bên trong xuất hiện s u ấ t huyết nhiều hoặc trái tim đột nhiên lửng chúng ta ngay cả cứu giúp cơ hội đều không có lục a n hít sâu một hơi ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người ngựa khí trầm ổn nhưng không để hoài nghi ta biết p h o n g hiểm nhưng người phụ nữ có thai cùng thai nhiịp nhi tim vẫn còn lão thiên đã cho nàng một cơ hội hiện tại chỉ cần mau chóng lấy ra cốt thép cũng khâu lại vết thương các nàng còn có hy vọng ta cần phải nắm chắc lão thiên cho cơ hội lần này nếu như kéo về bệnh viện trên đường sóc này khả năng dẫn đến cốt thép lệnh vị trí tạo thành nghiêm trọng hơn tổn thương ta không thể cực khả năng này chẳng lẽ muốn từ bỏ lão thiên cho cơ hội lần này tại khói lửa tràn ngập hai nạn xe cộ hiện trường l ụ c an ánh mắt kiên định lại giống như là một cái sáng tỏ ngọn đèn chỉ đường trần mặc do dự một chút t h ấ p giọng nói ra ta ủng hộ lục lao sư nhưng hiện trường điều kiện xác thực có hạn chúng ta cần mau chóng chuẩn bị lâm thời bàn giải phẫu cùng k í giới trần nhất đông cùng nguyễn anh chính lẫn nhau cuối cùng thở dài trần nhất đông nói ra lục an đã ngươi quyết định chúng ta cũng không nhiều lời cái gì nhưng chúng ta lại ở chỗ này t r ờ lệnh nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn tùy thời trợ r ú t lục an gật gật đầu ngữ khí dịu đi một chút cảm ơn các ngươi ủng hộ trần mặc ngươi phụ trách hiệp trợ tay t a thuật tiểu đường ngươi chuẩn bị máu túi cùng truyền dịch thiết bị trần chủ nhập cùng nguyễn bác sĩ làm phiền các ngươi hai phụ trách duy trì trật tự hiện trường bảo đảm giải phẫu không bị q ấ y nhiễu trần nhất đông cũng lập tức nói bổ sung ta sẽ liên hệ bệnh viện chuẩn bị tiếp thu người phụ nữ có thai cùng thai nhi bảo đảm sau tục trị liệu không có khe hở dính liền lục an gật gật đầu trong giọng nói mang theo một tia cảm kích cảm ơn các ngươi lý giải nói xong những n à y lục an ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên mặt đất hôn mê người phụ nữ có thai hắn dùng cái kéo cắt bỏ người phụ nữ có thai phần bụng quần áo lộ ra bị cốt thép xuyên qua vết thương người phụ nữ có thai ý thức mơ hồ không cách nào câu thông trực tiếp bắt đầu giải phẫu t r ư ơ n g năm trăm mười chín lâm thời phòng giải phẫu thứ sáu càng t r ư ơ n g năm trăm mười chín lâm thời phòng giải phẫu thứ sáu càng các vị thị dân ta là kinh đô ký giả đài truyền hình trước viện ta ngay tại kinh đô vượt biển ở cầu lớn hai nạn xe cộ hiện trường vì ngài trực tiếp tình huống hiện trường tại hai nạn xe cộ phát sinh về sau lãnh đạo thành phố lập tức tổ chức các bệnh viện lớn đội phòng cháy chữa cháy tiến hành cứu viện lấy kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện bí thư vì tổng chỉ huy chữa bệnh đội cứu viện cũng lập tức lao tới hiện trường cứu giúp hiện trường mỗi cái thương binh hiện tại đi theo chúng ta trực tiếp ống kính cùng đi nhìn xem hiện trường tại chỗ hai nạn xe cộ hiện trường tại khói đặc cùng ánh lửa bao phủ xuống một cái cỡ nhỏ giải phẫu thời gian bị xây dựng lục an vì một gối xuống tại lâm thời dựng bàn giải phẫu trước t à o giã cùng n ư u duệ không biết cái gì cũng chạy tới làm giải phâu thiết tam giác trần mặc n ư u duệ cùng t à o giã phối hợp vô cùng ăn ý ba người một ánh mắt liền biết đối phương muốn cái gì muốn làm cái gì t à o giã cùng n ư u duệ dùng trừ độc dịch đem khối k i a từ phế tích bên trong lôi ra cánh cửa lật ngược cọ rửa n ư u duệ thì nhanh chóng mở ra túi cấp cứu đưa tay thuật khí giới dần dần sắp xếp cầm máu kịm cầm chân khí nhưng hấp thu khe hở tuyến vô quần băng đạn ổ bụng nhỏ tay hấp dẫn khí đầu lục an dùng iốt nằm miếng nông nhanh chóng lau người phụ nữ có thai phần bụng cốt thép xuyên qua chô đã hình thành lớn chừng chung quanh làn da bởi vì thiếu máu hiện ra màu xanh tím hắn leo lên hai tầng thủ sáo đối một bên tiểu đường h ô hai đường t ĩ n h mạch thông đạo mở ra axit la t i c h lâm cách dịch năm trăm ml nhanh c h ó n g nhỏ giao nhau với máu không còn kịp rồi trực tiếp thua hình chữ hó hồng cầu treo dịch thu được chúng ta đi ra tương đối gấp chỉ dẫn theo hai túi hình chữ hó máu tiểu đường hai tay có chút run rẩy lấy đem máu túi p h ụ lên lâm thời giá đỡ lục an liếc qua dáng h ậ nghi huyết áp bảy mươi bốn mươi mmg thai tâm t r ợ hạ xuống đến sáu mươi lần một phân hắn hít sâu một hơi lập tức cầm lên trôi này chưa từng trần chờ dao dài phẫu theo thống kê hiện trường thủ thương có mấy trăm người trọng thương hơn mười người đại bộ phận quần chúng đều đã được cứu hộ xe chuyển vận gần nhất bệnh viện kinh đô ký giả đài truyền hình phương h i ệ n một bên hướng tai nạn xe cộ hiện trường trung tâm đi tới một bên tiến hành hiện trường trực tiếp đột nhiên nàng nhìn thấy cách đó không xa tụ tập một đống người mấy người mặc áo khoác trắng bác sĩ vây quanh ở tầng ngoài cùng bọn hắn ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn xem chung quanh quá khứ người làm phóng viên lòng hiếu kỳ lập tức khơi gợi lên hứng thú của nàng nàng để bay phim đại ca đi theo nàng cùng đi hướng bác sĩ này căn cứ trần mặc ngăn chặn bà vai nàng tạo g i cố định sơn trậu n lucan h gầm nhẹ k lập tức đem hai ml là kho xú an đẩy vào tĩnh mạch người phụ nữ có thai cơ bụng cuối cùng lòng một chút lucan ngón trò thăm dò vào vết cắt chạm đến cốt thép mặt ngoài thô giáp bờ tay căn này cốt thép nghiêng mặc từ cung mạng mờn cách bên trái khá tổng động mạch vẹn vẹn n ử a chỉ khoảng cách thai nhi tứ chi đang vỡ tan nhau thai trong túi mơ hồ có thể thấy được cúng rốn quấn ở cốt thép bên trên theo hô hấp y ế u đất rung động hấp dẫn khí đuổi theo lục an dùng n g é o tay chống ra ổ bụng n h i u r u ệ lập tức đem hấp dẫn khí đầu thăm dò vào vũng máu đương màu đỏ sầm huyết dịch bị rút hút sau đám người hít một hơi lên khí cốt thép xuyên qua t ử cung trước sau bích cúng rốn giống khối bị đóng xuyên đậu vũ vỡ thành hai nửa lục an tay trái hổ khẩu kẹp lại cốt thép cuối cùng bàn tay phải dán sắt vào người phụ nữ có thai dưới bụng ta đến ba lần các ngư lục an g â n xanh trên c h á n bạo khởi ba ngón tay ôm lấy từ cung biên giới phòng ngựa xé rách mở rộng một hai ba cốt thép mang theo huyết nục mảnh vụn đột nhiên rút ra đậm mạch máu như suối phun báo tố ra ở tại lục an kính bảo hộ bên trên tổng chỉ huy trung tâm chu thư ký trong hai mắt tràn đầy lửa giận hắn đã nhận được từ hai nạn xe cộ hiện trường t r u y ề n về tin tức lục an thế mà tại hai nạn xe cộ hiện trường làm một cái cỡ nhỏ phòng giải phẫu muốn tại hiện trường cho người bệnh tiến hành giải phẫu ai bảo hắn như thế làm ai mới là đội cứu viện tổng chỉ huy chu thư ký lập tức cho chính chạy tới hiện trường hàn nham đánh qua điện、thoại. hắn cho là hắn là ai hàn nham nghe được chu thư ký trong lòng cũng là giật này mình hắn gái này quan môn đệ tử làm ra mỗi một sự kiện đều như vậy kinh tâm động khách bí thư lục an đã lựa chọn như thế làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn hàn nham bắt đầu tổ chức lên ngôn ngữ cho lục an biện hộ mà lại ngược ngoại khoa trần nhất đông chủ nhiệm ý cờ ưu chủ nhiệm còn có khoa chỉnh hình chủ nhiệm hẳn là đều tại hiện trường bọn hắn có thể ngầm thừa nhận lục an cách làm này chứng minh tình huống hiện trường khẳng định mười phần nguy cấp hàn nham còn chưa nói xong liền bị chu thư ký tiếng giống các đức ta mặc kệ nguy không nguy cấp nếu như bệnh nhân tại hiện trường không có tại cứu hộ bên trên không có hoặc là đưa đến bệnh viện không có đó cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn nhưng là nếu như tại hiện trường vi quy làm giải phẫu chết rồi vậy chúng ta đều là tội nhân tội nhân hàn nham ta làm lần này thị ủy b ộ nhiệm cứu viện tổng chỉ huy ta lệnh cho ngươi lập tức lập tức đem lục an cho gọi trở về hàn nham tay trái n ắ m chắc n ắ m đấm tay phải n ắ m chặt điện thoại ánh mắt vô cùng kiên định ta cũng là lần này phó tổng chỉ huy lục an làm sự t ì n h hậu quả ta một mình gánh chịu ba một tiếng hàn nham liền cúp xong điện thoại hắn m ư m mày lần này vô luận kết quả như thế nào lục an khác người cử động tất nhiên sẽ nhận cuối cùng nhất thanh toán đã dặn này như vậy liền để hắn lớn mật buông tay đi làm đi chu thư ký nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận hai mắt đều nhanh phun ra lửa mà lại hắn chú ý tới hiện trường trực tiếp hình tượng giống như lập tức liền muốn đập tới lâm thời giải phẫu hiện trường hắn lập tức quay đầu nhìn về phía một bên hành chính văn phòng làm việc giận dữ hét lấy tổng chỉ huy danh nghĩa thông chi thai nạn xe cộ hiện trường vì cam đoan hiện trường nhân viên công tác an toàn cấm chị để phóng viên tới gần trong t a i nạn xe khu vực hành chính văn phòng làm việc thừa nhận chu thư ký lựa giận mặt mũi trắng bệnh hắn b ộ i vàng lên tiếng rồi mới cấp tốc chạy đi đi phát thông chi trở lại thai nạn xe cộ hiện trường chó s ù kìm lục an kéo bị máu rán lên kính bảo hộ ngón tay thăm dò vào tử cung chỗ thủng n h i u duệ đem con đầu mạch máu kìm đập vào hắn lòng bàn tay lục an kìm kẹp lấy bên trái tử cung động mạch đoạn bưng lúc huyết dịch còn tại giữa ngón tay dân trào ba không vi t i ể u đến viên trâm lục an ngón cái đứng bưng cầm trâm khí cây kim xuyên thấu mạch máu lớp màng bên ngoài lúc phát ra rất nhỏ phốc phốc cấm thanh tám trâm liên tục khâu lại sau dân trào cột máu cuối cùng biến thành n h ỏ lưu cúng rốn hoàn toàn s ấ u lột chân mắc thanh âm căng lên lục an đem nửa cái cúng rốn tốn ra c u n g r i ọ n g vỡ vụ lông t ơ màng tổ chức bọc lấy cục máu trượt xuống hắn ngón trỏ đột nhiên chạm đến dị thường cứng rắn nô lên kia là thai nhi đầu kẹt tại cổ tử c u n g miệng hắn xương sọ bởi vì thiếu dưỡng hiện ra quỷ dị thanh lam thai thai tâm hết rồi tiểu đường cơ hồ khóc lên chương năm trăm hai mươi hiện trường chúa cứu thế thứ bảy càng chương năm trăm hai mươi hiện trường chúa cứu thế thứ bảy càng mọi người đi theo chúng ta ống kính cùng một chỗ đi lên phía trước phương biện tại lâm thời phòng giải phẫu phía trước đại khái mười mấy thước địa phương dừng bước nàng đôi mi thanh tú cao lại hướng bên trong nhìn quanh đây là tại làm cái gì a a đây là tại giải phẫu đương phương v i ệ n nhìn thấy tận cùng bên trong nhất một cái bác sĩ chính cầm dao giải phẫu thời điểm nàng cả người đều sợ ngây người cái này quay phim đại ca trong lúc nhất thời cũng h o à n g hồn trong tay ống kính còn tại không được g ầ n lần này hiện trường trực tiếp tại không ít web hoặc tổ bên trên cũng đồng bộ trực tiếp rất nhiều người xem cũng nhìn thấy cái này lâm thời phòng giải phẫu n h o nhao tại mưa đạn phát ra r i ê n phần mình nghi vấn Ta đi. đây là tại làm giải phẫu ta dựa vào cái này vô khuẩn điều kiện không vượt qua được thuật sau lây nhiễm làm sao đây trên lầu không cần các ngươi quan tâm khẳng định là tình huống khẩn cấp mới như thế làm a mặc kệ thế nào lại cái này thao tác khẳng định vì tuy trở lấy thuật sau chịu xử lý đi các ngươi chẳng lẽ quên đi lần trước có cái viện y học lao sư bởi vì cứu giúp bệnh nhân cho nên lên lớp đến muộn cuối cùng nhất bị báo cáo rồi mới bị trường học ghi tội phương viện đang n g u ồ n hướng bên trong tiếp tục trực tiếp đột nhiên một cái nhân viên công tác bước nhanh chạy tới phương tỷ phương tỷ chờ đi vừa rồi phát thông chi để chúng ta hiện trường nhân viên ngoại trừ đội cứu viện tất cả mọi người không thể tới gần khu vực trung tâm phương v i ệ n n h ư mày quay đầu nhìn về phía công việc này nhân viên ta không đi hiện trường khu vực ta thế nào đi báo đến a cái này nhân viên công tác xứng sở đây cũng là vì mọi người an toàn ý, khu vực trung tâm có khả năng xuất hiện hai lần sự cố yên tâm đi so cái này về địa phương nguy hiểm ta đều đi qua phương v i ệ n khoát tay áo ngươi đừng lo lắng ta lần này trách nhiệm chính là mang về trực tiếp báo đạo nhân viên công tác còn muốn lại cái gì phương biện trực tiếp khoát k h o t a y mang theo phía sau quay phim đại ca liền đi bảo hai nạn xe cộ hiện trường lâm thời phòng giải phẫu t à o giã cung ngọn nguồn tăng áp lực lục an một quyền đánh vào người phụ nữ có thai xương ngu liên hợp phía trên liền ở hắn đánh đi ra về sau thai nhi liền theo nước ố i đột nhiên trượt ra thai nhi mắt cá chân từ vỡ tan t ừ cung tột ra hắn làn ra về hiện ra thiếu dưỡng khí màu xanh tím lục an một tay nâng c ố này không đủ bốn cân t i ể u thân thể đầu ngón tay nén xương một lúc hắn có thể rõ ràng sờ đến chưa hoàn toàn hóa xương s ư ơ n g x ư ờ n g n h i u duệ đem con mới sinh cứu giúp đài đệm ở trên v ắ n cửa một bên chân mặc giật ra giữ ấm nôn bạc tiếng vang bén nhọn chói lucan ngón cái đặt tại hải nhi xương ngực hạ một phần ba chỗ mỗi nén ba lần liền t ú i người dùng miệng ngậm lấy miệng mũi thổi hơi nước ối thai phân mùi hôi thối sông và múi l i ê n ở thời điểm g i á n g hộ nghi đột nhiên phát ra chói hai kêu to thất rung động tiểu đường ghét lên để tiêu phòng súng bắn nước cơm thanh đều yên tĩnh một cái trước mắt trừ rung động nghi lucan hô một tiếng đưa tay lại bắt hụt bởi vì hiện trường căn bản không có con mới sinh điện tấm d u n g trưởng thành điều đến mười di nghi duệ đem trừ rung động nghi đập vào trên đài lucan sẽ mở điện cực phiến rắn tại hải nhi sau lưng kia lớn chừng bàn tay thân thể tại điện giật trong nháy mắt bắn lên lại rơi xuống giống đầu ngâm nước r y rủa cá tại lần thứ hai phóng điện lúc tất cả mọi người trông thấy hải nhi chân phải chỉ đột nhiên run dậy khôi phục đ ầ u tính chân mặc nhìn chằm chằm d á m hậu nghi tay tại phát run lục an cũng không dám ngừng tiếp tục nén ạ d ệ n l ỉ n không chấm một mg tệ t i ê m tính mạch cây kim đâm vào cũng rốn tan bưng lúc tiểu đường cảm giác mạch máu bích giống trọn rách kia một tràn giấy đương lần thứ ba điện giật kết thúc hải nhi đột nhiên phát ra mẹo têu yếu ớt khóc nỉ non lục an tay trong lúc đó dừng tại giữ không chung nhìn xem ngưu duệ kéo qua một bên ống ngay bệnh tay hắn đang run rẩy nhịp tim một trăm bốn mươi máu dưỡng chín mươi hai lục an không có dừng lại hắn lập tức dùng vô k h u ẩ n băng gạ c bao lấy hải nhi phát hiện tay của mình chỉ so cái này trẻ sinh non nùi còn to hơn một bên tào giã lập tức từ lục an trong tay tiếp nhận hải nhi rồi mới cấp tốc bỏ vào hòm giữ nhiệt bên trong hòm giữ nhiệt phát âm che đậy bị khói đặc hơn đến mơ hồ mọi người lại rõ ràng trông thấy hải nhi dưới mí mắt chuyển động mí mắt cái này đại khái chỉ có hai mươi tám xung quanh tiểu sinh mệnh giống như đang đánh giá cái này như địa ngục thế giới lục lao sư ngươi lao đi trần mặc đưa tới đến băng gạc lúc này mọi người mới phát hiện lục an hữu thai đang chảy máu đoán chừng là vừa rồi điện giật lúc để lọt thiếp điện cực phiến lục an tùy ý lao lô thai hắn quay người lúc thoáng nhìn hòm giữ nhiệt bên trong tay nhỏ hai tay chính theo hô hấp nhẹ nhàng cầm nắm có lẽ là nghĩ cái này không thể dự đoán tương lai lên tiếng kêu gọi khó có thể tin thật là khó có thể tin phương biện trực tiếp hình tượng bên trong xuất hiện lần nữa lâm thời phòng giải phẫu chỉ bất quá lần này nhiều một cái hòm giữ nhiệt phương biện xuất hiện tại ống tính trước trên mặt lộ g a khiếp sợ không gì sánh nổi thân sắc ta đương mới nghe ngóng nơi này phát sinh sự tỉnh liên ở mười phút trước đội cứu viện phát hiện một cái người phụ nữ có thai người phụ nữ có thai phần bụng bị một cây cốt thép cắm vào đã lâm vào cơn sốc trạng thái thai nhịp tim cũng đang giảm xuống ở đây bác sĩ ước định về sau quả quyết lựa chọn hiện trường giải phẫu liên ở vừa mới thai nhi thuận lợi ra đời ta không thể không vì hiện trường bác sĩ kỹ thuật cùng quyết đoán năng lực cảm thấy lớn tiếng khen hay hiện trường cứu giúp vẫn còn tiếp tục nhưng là ta tin tưởng có thầy thuốc như vậy tại chúng ta tất cả người bị thương đều sẽ đạt được thích đáng cứu trợ phương huyện còn chưa nói xong trực tiếp m ư ơ đạn lại xuất lên không ngừng có mấy người xem tràn vào trực tiếp thời gian mặc kệ cuối cùng nhất bác sĩ này có thể hay không thu được xử lý hắn tại hiện trường hắn chính là tất cả mọi người c h ú a cứu thế quá n g ư ỡ n bức hiện trường lâm thời phòng giải phẫu đoán trường cấp cứu thiết bị đều không đầy đủ hắn là thế nào dám ta muốn hỏi hỏi cái này bác sĩ là ai trong nhà có bệnh nặng người ta muốn đi tìm hắn xem bệnh trên lầu một trên lầu một nghìn tám sáu đúng vào lúc này mặt cầu đột nhiên bắt đầu kịch liệt lắc lư nhân viên chữa cháy ở phía xa giống to hai lần đổ s ụ mọi người ba phút bên trong nhất định phải rút lui lục an ngu bàn tay sát qua trần trụi từ cung mặt ngoài vết thương phát hiện vẫn có dương máu lấy thêm hai túi máu lucan chiều tiểu đường hô một câu không có tiểu đường nắm chặt không máu túi một bên trần mặc đột nhiên giật ra tay mình thuận ống tay háo tử quất ta thình chữ ho giờ hở âm tính trực tiếp tính mạch thông lộ sư minh ngươi trước mấy ngày mới hiến qua bốn trăm cờ cờ không được ca nghiêu duệ bắt hắn lại cánh tay rút trần mặc lông mày đều không có nhăn trực tiếp đem kim tiêm vào hắn lách màu đỏ sầm huyết dịch thuận kéo dài quản chảy vào người phụ nữ có thai mạch máu lucan thấy thế cũng không nhăn nhó hắn lập tức bắt đầu dùng nhưng hấp thu tuyến tu bổ tử cung cơ tầng mỗi một chỗ nước tổn thương đương cuối cùng nhất một châm thắt nút lúc hai cái nhân viên chữa cháy đã mang lấy hắn cánh tay ra bên ngoài kéo người phụ nữ có thai cũng bị đặt lên cáng cứu thương cấp tốc rút lui m ặ t cầu lục an cuối cùng nhất quay đầu mắt nhìn g i á m h ộ nghi người phụ nữ có thai huyết áp tăng trở lại đến 90, 60 m ư mươi m m thai tâm g i á m h ộ nghi thượng lục s ắ p vợn sóng quy luật chập trùng chương năm t r ư có thể hay không biến thành tinh, tinh. thứ tám càng chương năm có thể hay không biến thành tinh, tinh. thứ tám càng hai nạn xe của hiện trường lâm thời điểm h n trí. lục an ngồi liệt tại đất xi、si、măng bên trên một bên lều vải bị hàn phong xe rách đến bay phất phới tiểu đường ngay tại cho đám người mở đường g ờ l ù cô lâm thời bổ sung năng lượng nguyên bản sạch xe áo khoác trắng tràn đầy vết máu chân mặc nhu r u ệ mấy người cũng ngồi liệt trên mặt đất đột nhiên điện thoại tại áo khoác trắng trong túi chấn động điện báo biểu hiện là một cái mã số xa lạ lục an tinh thần còn có chút hoảng hốt tiếp lên điện thoại trong ống nghe trong lúc đó chuyển đến chu thư ký lạnh leo cứng rắn thanh âm lục an đồng chí ngươi chưa báo cáo chuẩn bị tự mình tại hiện trường giải phẫu nghiêm trọng trái với chữa bệnh hiện tại lập tức trở về viện tiếp nhận kỷ luật thẩm tra cách đó không xa nhân viên chữa cháy dập lửa cùng cứu giúp thanh â m không dứt với m à t h ô i lục an túi đầu nhìn xem lòng bàn tay kết b ả y vết thương kia là hắn vừa mới tay không n ổ cốt thép lúc bị vân tay gậy ra huyết đ ủ người phụ nữ có thai sống thai nhi nhịp tim bình thường lục an thanh â m có chút khẳng hạn đây không phải ngươi vi quỳ lý do chu thư ký giận dữ mắng mỏ chấn động đến ống nghe phát r u n mặt cầu giải phâu phong hiểm ước đ ị n đâu lây nhiễm khống chế quá trình đâu ngươi làm hắn là thượng để sao lục an đột nhiên cười lên tiếp nhận tiểu đường đưa tới đường gỡ lũ cô cái bình được mạnh một ngụm chu thư ký ngài biết hiện trường có bao nhiêu người bị thương sao n g ư ơ i biết những cái kia người bị thương thanh â m bao nhiêu thảm liệt sao n g ư ơ i biết cái kia hải nhi ra đời thời điểm mọi người có bao nhiêu sao vui vẻ a không đợi chu thư ký đáp lời lucan trực tiếp cúp điện thoại đưa di động ném vào túi cấp cứu cũng không tiếp tục để ý tới đi ngươi cầu thí chu thư ký lucan đưa tay triệt hạ bộ ngực mình bên trên kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện huy trương đúng vào lúc này bên ngoài lều chuyển đến cám cứu thương bánh xe ép qua miệng thủy tinh tiếng vang trần nhất đông bén rẻm lên lúc mang vào một cỗ thấu xương hàn phòng lucan phía tây khu cách ly mới đưa tới ba cái bỏng người bệnh có đứa bé đường hô hấp đốt bị thương người trước kia làm qua cấp cứu khả năng so với chúng ta muốn chuyên nghiệp t ố t ta lập tức tới lục an gật gật đầu đem đường g ỡ lũ cô cái bình ném ở một bên lập tức có c ẳ n g chạy ra ngoài b ỏ n g người bệnh mùi so thị giác sớm hơn s u n g kích giác quan như thế nào miêu tả đâu cái kia hẳn là là khét lẹn rồ tê in bị hòa với iốt nằm gây mũi giống một loại rất kỳ lạ đổ nướng mùi vị tại lục an mỗi năm trước một cái mười tuổi nam hài nằm ngựa tại trên cáng cứu thương biểu lộ hết sức thống khổ mà cổ học bệnh p ụ để hắn mỗi lần hô hấp đều biến thành kéo ống bê tê m ì n h lục an giật ra nam hải cổ áo thành than đồng phục mảnh vỡ d ì rào rơi xuống tiểu đường vòng g i á c mảng đâm xuyên bao hắn ngón trỏ ấn lên nam hải hầu kết phía dưới đầu ngón tay cảm thụ được khí quản yếu đất rung động y tá tiểu đường lập tức đem đâm xuyên bao mở ra rồi mới đem đâm xuyên châm đưa tới cương châm xuyên thấu làn ra trong nháy mắt nam hải thân thể như như giật điện cong lên lục an tay trái gắt gao chế trụ h ă n cằm tay phải đem ống dẫn thuận châm tâm thúc đẩy khí quản màu đỏ sẫm huyết tính bọn biển đột nhiên từ ống dẫn phun ra khí đạo một bên trần nhất đông chủ nhiệm thanh â m căng lên hiện tại chuyển v ậ n hẳn là cũng không còn kịp rồi lục an nhũ mày hướng bên cạnh tiểu đường nói tiếp phụ ép hấp dẫn nước m ố i sinh lý hai trăm năm mươi ml thêm chất làm đông máu nguyên hợp chất tính mạch nhỏ thu được nói xong lời này lục an túi người dùng miệng nhắm ngay ống dẫn miệng tại trần nhất đông kinh ngạc ánh mắt bên trong từ đến ống dẫn bên trong hút ra khối lớn thành than d ị c n h ậ n lúc này phương biện ống kính lần nữa nhắm ngay lục an nhìn thấy lục an thành công cho một vị người phụ nữ có thai làm xong giải phẫu về sau nàng lập tức liền quyết định hôm nay toàn bộ trực tiếp hình tượng toàn bộ đều lấy lục an làm trung tâm đương nàng nhìn thấy lục an từ lâm thời điểm an trí chạy tới thời điểm cũng lập tức đi theo mà kinh đô đài truyền hình trực tiếp thời gian lúc này đã c h ả n vào mấy v và ạ n người đôi này với một cái tin tức truyền thông trực tiếp thời gian tới nói đã coi như là đỉnh lưu mà cái khác rất nhiều địa phương truyền thông thậm chí là trung ương truyền thông lúc này bọn hắn trực tiếp thời gian người xem cộng lại đều không có kinh đô đài truyền hình nhiều lục an thấy được cái thứ ba bỏ người n g bệnh người bị thương còn tại run dậy sáu mươi lăm mặt ngoài thân thể tích bỏng để giảm đau tệ mất đi ý nghĩa lục an xốc lên vô còn đông băng lúc người bệnh bắp chân lộ ra sâm bạch xương ống chân nhiệt độ cao hỏa tan hắn mỡ cùng cơ bắp dị bính phân t ĩ n h mạch đẩy chú chuẩn bị g ọ t vẫy thuật lục an đã đem điện đao công suất điều đến thấp nhất l ư ỡ i đao chạm đến tiêu vẫy lúc dâng lên khói xanh theo bỏng diện tích tính mỗi trì hoãn một giờ giải phẫu tỷ lệ tử vong da t ă n g tám g ọ t vẫy đao thổi qua gân n h ư ợ n g chân lúc người bệnh đột nhiên tại gây tê bên trong run r ậ y lục an tay trái kìm sắt bắt lấy người bệnh mắt cả chân tay phải lưỡi đao vững vàng cắt xuống hoại từ tổ chức lưu duệ cùng trần mặc lần nữa chạy tới hỗ trợ này mới khiến lục an áp lực lập tức giảm bớt không ít đương cái thứ ba người bệnh bao hoàn tất bên ngoài lều đột nhiên chuyển đến vật nặng rơi xuống đất â m t h a n h lục an lao ra thời điểm trông thấy vừa mới rút quân vận người bị thương nhân viên chữa cháy ngồi liệt trong đất hắn mặt nạ phòng độc ném ở bên chân bả vai co lại co lại tựa như là x ấ u máy móc giống như đây là ứng kích chứng n g ạ i chân mắc thấp giọng lại hắn vừa rồi từ biến hình xe trường học bên trong ôm ra bảy hải tử lục an thở dài một hơi c h ậ m dãi đi lên trước ngồi sổn người xuống dính đầy tiêu v ả y bao tay nhẹ nhàng khoác lên đối phương cổ tay thời gian hiện tại tâm của ngươi xuất là một trăm ba mươi hai hô hấp t ầ n suất đại khái là hai mươi tám cần ta dạy ngư i d ư ơ n g thức hô hấp phát sao tuổi trẻ nhân viên chữa cháy đột nhiên bắt lấy lục an v ạ t áo trước thanh âm t h ê lương lục bác sĩ c h i ế c kia xe trường học có đứa bé hỏi ta hả ắ n có thể hay không biến thành tinh tinh lục an bị đối phương đem nước mắt nước m u i cọ tại hắn cổ áo ánh mắt vượt qua khói đặc cùng ánh lửa nhìn về phía bầu trời khói đặc tán đi màn trời bên trên tựa hồ thật sự có một vật đang lóe lên lục an t r i ề u một bên trần mặc đưa mắt liếc ra ý qua một cái trần mặc lập tức hiểu ý lấy ra dự bị thuốc chích tại nhân viên chữa cháy tam giác cơ đâm vào không chấm lộ dạ tây phán đương đối phương hô hấp cuối cùng bình một lúc trái tim tất cả mọi người đều lối lỏng đương dương quang lần nữa chiếu dọi tại phiến đại đ ị a n à y cuối cùng nhất một nhóm thương binh cuối cùng đưa lên xe cứu thương lucan ngồi liệt tại xe cứu hỏa trên bàn đạp nhìn một chút hắn ngâm mình ở nước m ố i sinh lý bên trong hai tay móng tay thời gian hiện đầy vết máu cùng cho bụi trần nhất đông chủ nhiệm sát bên hắn ngồi xuống đưa tới nửa khối đẩy r a sô cô la lucan bệnh viện y tế chỗ vừa phát thông chi quách quân chủ nhiệm tự mình phát tạm dừng ngươi tất cả lâm sàng công việc ngươi yên tâm ta sẽ cùng cái khác chủ nhiệm cùng đi bí thư nơi đó giút ngươi cầu tình lucan cắn mở sô cô la đột nhiên cười ra tiếng hắn muốn nói cái gì lại là ngăn ở trong cổ họng thế nào cũng nói không ra điện thoại lần nữa chấn động lần này là hàn n h a m đạo sư tin nhắn yên tâm đi xảy ra bất kỳ chuyện gì ta đến đỉnh lấy lucan giật ra khỏe miệng cười cười lần này qua sau hắn hẳn là cũng không tiếp tục cần lão sư đến đỉnh lấy đi lúc này phương biện chính cầm máy ảnh cho cách đó không xa lucan đập một trường đặc tả tạ. tại khói đặc tán đi phế tích bên trên lucan cười nhẹ ngồi tại xe cứu hỏa trên bàn đạc miệm bên trong cắn sô cô la m ệ n mọi trong ánh mắt lộ ra kiên định hắn tắm rửa dưới ánh mặt trời áo khoác trắng mặc lên người giống như là độ một tầng màu vàng kim n h ạ t nhạt chương năm t r ư ơ i hai phòng họp gia o phong thứ chín cảng chương năm t r ư ơ i hai phòng họp gia o phong thứ chín cảng toàn bộ hai nạn xe c ủ hiện trường cứu giúp đã qua một đoạn thời gian còn lại phế tích cùng kết thúc công việc công việc từ cấp cứu đội cùng nhân viên chữa cháy phụ trách xử lý tiến hành lục an chờ chữa bệnh nhân viên toàn bộ đều đi theo xe cứu thương về tới bệnh viện phương viện tại kết thúc trực tiếp về sau trước tiên hướng thượng tầng báo cáo phải chăng có thể dùng lục an thị giác chế tắc một cái hiện trường cứu viện phim phóng sự lãnh đạo cấp cao ngay tại v ò đầu bức thai xử lý lần này đột phát sự kiện vì giảm bớt chuyện lực ảnh hưởng bọn hắn cần đem toàn bộ sự tình hướng tốt phương hướng đi dẫn đạo cũng chỉ như phương viện chỗ nói ra phim phóng sự hình thức cái này có thể dựng nên một cái tốt ấn tượng để dân chúng tạm thời quên đau xót phương viện khi lấy được lãnh đạo trước tiên cho phép sau nàng lập tức bắt đầu tay biên tập video lục an trở lại bệnh viện phòng về sau cởi bỏ áo khoác trắng thanh tẩy trên người mình dơ bẩn hắn cũng tiếp tục lưu lại phòng mà là trực tiếp trở về nhà ý n g h ĩ vụ khoa trực tiếp ngừng hắn lâm sàng công việc cái này không chỉ có là tạm dừng giải phẫu hơn nữa còn bao quát cái khác lâm sàng trần đoán điều trị công việc hắn tiếp tục lưu lại phòng cũng không nhiều làm ý nghĩa hôm nay còn lại mấy khu vực nền tảng đài giải phẫu đều là thông thường giải phẫu lục an đều giao cho trong tổ cái khác mang tổ bác sĩ khi về đến nhà đã đến hai giờ chiều lục an cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra lo lắng nhan duyệt còn tại ngủ chưa chưa thức dậy đi vào phòng khách lục an liền nhìn thấy nhan duyệt lúc này đang ngồi ở trên ghế salon con mắt của nàng hường hồng tựa hồ là khóc a lục an trong lòng giật mình cầm trong tay bao ném ở một bên lập tức tiến lên hắn ngồi tại nhan duyện bên cạnh lôi kéo tay của nàng thế nào khóc có phải hay không ta đã về trễ rồi nhan việt xoa xoa khỏe mắt nàng kinh ngạc nhìn lục an trong mắt là không nói ra được đau lòng lục an lúc này mới phát hiện tại trước s o f a trên bàn trà đặt vào nhan duyệt tấm thẳng phía trên chính là hôm nay thai nạn xe cộ hiện trường trực tiếp hình tượng ngươi thấy được lục an thăm dò tính hỏi một câu hiện tại nhan duyệt có thai lục an lại xuất phát trước đó liền nghĩ qua cáo không nói cho nàng nhưng là sợ hãi nàng lo lắng lại cảm thấy hẳn là không ra được chuyện gì hắn liền bỏ đi ý nghĩ này ừng nhan d u ệ nhẹ nhàng gật đầu ta xem kinh đô đài truyền hình trực tiếp toàn bộ hành trình nhìn xem ngươi lâm thời giải phẫu nhìn xem ngươi xử lý bỏng bệnh nhân lục an cũng là cả kinh không nghĩ tới hắn cứu giúp những hình ảnh kia thế mà toàn bộ đều bị ghi c h ấ p lại thật xin lỗi ta sợ ngươi lo lắng lục an còn chưa nói xong nhan duyệt liền nhẹ nhàng ôm ở hắn thấp giọng n h ỉ nó nói lục an ngươi là của người khác chúa cứu thế ngươi cũng là trượng phu của ta ta hy vọng ngươi một mực có thể bình bình an an lần sau trước khi đi nhất định phải nói với ta lục an nhẹ tay khẽ bướt bướt nhan d u ệ sau lưng hắn nhẹ nhàng lên tiếng、ừ. ta trong khoảng thời gian này có thể hảo hảo cùng ngươi lâm sàng công việc tạm thời đều dừng lại ta tại bệnh viện trong đám thấy được là bộ y tế liên hợp văn phòng đảng ủy công thất trực tiếp phát thông chi nhan duyệt nhứ mày bọn hắn một chút nhân tình vị mà đều không nói đâu lục an lại là không thèm để ý chút nào cái gì dạng lãnh đạo liền sẽ có cái gì chế độ chúng ta mặc kệ cái này phá ban ta còn thực sự không muốn đi lên nếu như thiên thiên tại bệnh viện bị khinh bỉ vậy cái này ban cũng không có bên trên cần thiết、ừ. nhan duyệt lật đầu dưới cái nhìn của nàng kinh đô đại học viện y học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện không để lại lục an đó là bọn họ tổn thương lấy lục a n năng lực vô luận đến bệnh viện nào tuyệt đối sẽ dẫn đầu bệnh viện nâng cao một bước mà đối với lục a n tôi nói công việc ở trong liên tiếp cả tay để hắn đã sớm sinh lòng thoại ý nếu như không phải hàn nham ở chỗ này hắn chỉ sợ sớm đã đi nước ngoài hắn tạm thời sẽ không cân nhắc trong nước bao quát dung hợp chờ đỉnh cấp bệnh viện ở bên trong hắn cơ bản đều có thể tùy thiện đi trước đó đàm vĩnh niên cùng lâm đồng cùng hắn nói chuyện thời điểm kỳ thật cũng muốn mời chào hắn đi bọn hắn những cái kia tập đoàn bệnh viện tư nhân y tứ bất quá tại hoa hạ quốc bên trong đại bộ phận chữa bệnh tài nguyên kỳ thật vẫn là một mực trưởng không tại bệnh viện công trong tay bệnh viện tư nhân về không tốt phát triển bởi vậy lục an cự tuyệt bọn hắn m ờ i bệnh viện tư nhân tạm thời bài trừ đang suy nghĩ phạm vi bên trong hắn thứ nhất lựa chọn vẫn là kinh đô đỉnh cấp bệnh viện công lục an manh n h à t h o ạ i ý nghĩ không có cùng bất luận kẻ nào nói thậm chí ngay cả đạo sư hàn g nham tạm thời đều không có thông chi bệnh viện hành chính lâu lầu b à phòng học giai mảnh bàn hội nghị hai bên phân biệt rõ ràng chu thư ký ngồi tại chủ vị ly trả trước mặt bước lên lấy luận lờ nhật ký hắn đảo văn kiện trong tay cao mày bộ y tế quét quân chủ nhiệm ngồi tại hắn bên trái n ắ m trong tay lấy một chi màu đen viết ký tên nắp bút ở trên bàn nhẹ nhàng đánh phát ra quy luật cộp cộp c ô n thanh h à n nham phó viện trưởng ngồi bên phải bên cạnh trước mặt đặt vào một trồng lĩa tấn tốt vật liệu t à o dân phó viện trưởng ngồi tại bên cạnh hắn ngẫu nhiên tại l ạ n g tóc bên trên viết xuống m ấ y bút những khoa thất khác chủ nhiệm cùng y tá trưởng theo thứ tự ngồi xuống có người cúi đầu, đầu ghẹ thai trong phòng học bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế hôm nay triệu tập mọi người h ọ p chủ yếu là thảo luận lục gan bác sĩ tại vượt biển cầu lớn t a i nạn xe cộ hiện trường hành i chu thư ký để văn kiện xuống thanh âm t r ầ một nhưng mang theo không thể nghi ngờ bị nghiêm hắn chưa báo cáo chuẩn bị tự mình tại hiện trường tiến hành giải phẫu nghiêm trọng trái với bệnh viện quy định chúng ta nhất định phải đối với chuyện này tiến hành nghiêm túc xử lý hiện tại tất cả mọi người phát biểu xem một chút đi chu thư ký nói xong về sau hắn mắt nhìn y để vụ khoa quách quân quách quân chủ nhiệm lập tức hiểu ý hắn r ọ n một cái hắn dẫn đầu phát biểu lục an bác sĩ hành vi mặc dù dự tính ban đầu là tốt nhưng nghiêm trọng trái với chữa bệnh quy trình hiện trường giải phẫu phong hiểm c ự lớn không có vô khuẩn hoàn cảnh chưa xong chuẩn bị thiết bị thậm chí không có lập hồ sơ y tá đường y tá cũng không phải là giải phẫu y tá nếu như thuật sau xuất hiện lây nhiễm hoặc cái khác bệnh biến chứng ai đến gánh chịu trách nhiệm bệnh viện danh dự cùng người bệnh sinh mệnh an toàn cũng không thể bởi vì người chủ nghĩa anh hùng mà nhận uy hiếp q u á c h quân lật ra văn kiện trong tay n g a khí càng thêm nghiêm khắc căn cứ bệnh viện quy định tương quan chưa báo cáo chuẩn bị khẩn cấp giải phẫu nhất định phải từ bộ y tế phê chuẩn lục an bác sĩ tự tiện hành động đã cấu thành nghiêm trọng bí quy ta đề nghị tạm dừng thủ thuật của hắn quyền h ạ cũng cho kỷ luật xử lý hàn nham phó viện trưởng cười lạnh một tiếng đem trong tay vật liệu đẩy lên cái bàn trung ương quét chủ nhiệm quy củ là chết người là sống tình huống lúc đó nếu như lục an không lập tức giải phẫu người phụ nữ có thai cùng thai nhi đều sẽ tự hắn dùng hắn chuyên nghiệp phán đoán cứu vạn hai đầu sinh mệnh cái này chẳng lẽ không phải chúng ta chức trách của thầy thuốc sao hắn đứng người lên ánh mắt đảo qua đang ngồi mỗi người ta chỗ này có hiện trường video ghi chép cùng người bệnh thuật sau báo cáo người phụ nữ có thai cùng thai nhi trước mắt trạng thái ổn định không có bất kỳ cái gì lây nhiễm dấu hiệu lục an bác sĩ giải phẫu không chỉ có không có vi quy ngược lại hiện ra bệnh viện chúng ta cao cấp cấp cứu năng lực t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba không ngoài sở l i ệ u phán quyết cảm tạ thích đan ngực nô ra xa l á t viên t i ê n cương đại thần chứng nhận t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba không ngoài sở l i ệ u phán quyết cảm tạ thích đan ngực nô ra xa l á t viên t i ê n cương đại thần chứng nhận gây tê khoa chủ nhiệm lưu minh v i ê n háng dọn một cái đứng người lên phát biểu ta ngược lại thật ra cảm thấy quách quân chủ nhiệm nói rất đúng câu câu đều có lý ánh mắt của hắn đảo qua hàn nham lại là không có bất kỳ cái gì dừng lại mà là trực tiếp đứng tại chu thư ký t r ê n thân hiện trường giải phâu không có vô khuẩn hoàn cảnh chưa xong chuẩn bị thiết bị thậm chí ngay cả cơ bản sinh mệnh ủng hộ thiết bị đều không có. nếu như giải phẫu bên trong xuất hiện s u ấ t huyết nhiều hoặc trái tim đột n h i ê ngừng chúng ta ngay cả cứu giúp cơ hội đều không có dạng này mạo hiểm hành vi không chỉ có là đối người bệnh không chịu trách nhiệm cũng là đối bệnh viện danh dự cực lớn uy hiếp lưu minh viễn lật ra trong tay số liệu báo cáo n g a khí càng thêm nghiêm khắc căn cứ chúng ta gây tê khoa số liệu không phải vô khuẩn hoàn cảnh ra tay thuật lây nhiễm s u ấ t cao tới ba mươi lục an bác sĩ tại hiện trường tiến hành sinh mổ giải phẫu cực khả năng dẫn đến người phụ nữ có thai cùng thai nhi thuật sau lây nhiễm thậm chí dẫn phát ung thư máu mà lại hiện tại mới trôi qua bao lâu a người phụ nữ có thai cùng thai nhi đến cùng có hay không lây nhiễm còn muốn quan sát thật lâu không phải một hai ngày liền có thể hàng nham níu chặt lông mày cái này gây tê khoa lưu minh viễn bình thường không nói tiếng nào thế nào hôm nay đột nhiên đứng lên nổi lên liền ở gây tê khoa chủ nhiệm lưu minh viễn phát biểu qua sau ngay sau đó hành chính chủ nhiệm phòng làm việc lý hồng cũng đứng lên nàng là tuyệt đối chu thư ký một phái kia khẳng định nói không nên lời cái gì lời h ư u ích tới lý hồng ánh mắt đ ả o qua đang ngồi mỗi người ngựa khí kiên quyết chúng ta không thể bởi vì một lần thành công liền cổ vũ vi quy hành vi lục an bác sĩ hành vi nhất định phải làm cảnh cáo nhắc nhở tất cả bác sĩ tuân thủ quy trình q uy củ là chết người là sống nhưng ở chữa bệnh hệ thống bên trong q uy củ chính là mạch sống bất kỳ người nào cũng không thể vượt qua không khí hiện trường cực kỳ quỵ dị tại phần lớn người xem ra lucan chữa bệnh hành vi tuyệt đối là muốn nhận ca ngợi thế nào tại miệng của những người này bên trong lucan ngược lại thành cái kia tội không thể tha thứ người đâu mọi người ở đây trầm mặc về sau tào dần đứng lên h á n tiếp lời đầu n ữ ký h ôn hòa nhưng hữu lực lucan bác sĩ hành vi mặc dù đột phá thông thường nhưng ở loại kia tình h u ố n đặc biệt dưới tỉnh có thể hiểu chúng ta không nên dùng khuôn sáo đến trói buộc bác sĩ gặp thời quyết đoán ta đề nghị đối lục an bác sĩ tiến hành khen ngợi cũng đem hắn sự tích làm điển hình án lệ mở rộng học tập t à o d â n nói xong về sau đám người bắt đầu có một điểm thanh âm ngược ngoại khoa trần nhất đông chủ nhiệm n h ấ t tay phát biểu n g a khí cẩn thận ta cảm thấy lục an bác sĩ hành vi đã có công cũng từng có hắn cứu từng người đây là sự thật nhưng hắn cũng trái với quy định đây cũng là sự thật không bằng công tội bù nhau cũng không xử phạt cũng không khen ngợi dạng này đã giữ gìn bệnh viện u y củ cũng không đả kích bác sĩ tính tích cực hắn lập tức đưa tới một trận p ụ họa hô hấp khoa chủ nhiệm trương hoa gật đầu nói lý chủ nhiệm nói đúng chúng ta đã muốn khẳng định lục an bác sĩ công hiến cũng muốn nhắc nhở hắn tuân thủ quy củ công tội bù nhau là ổn tỏa h nhất phương thức xử lý chu thư ký gõ bàn một cái ra hiệu mọi người im lặng các vị ý kiến ta đều nghe được hắn dừng một chút tiếp tục nói lục an bác sĩ hành vi xác thực có tranh luận nhưng chúng ta nhất định phải minh xác một điểm bệnh viện quy củ là vì bảo hộ chữa bệnh chất lượng cùng người bệnh an toàn bất kỳ đột phá nào quy củ hành vi đều phải nhận nước t h ú hắn dừng một chút ngữ khí dịu đi một chút đương nhiên lục an bác sĩ công hiến cũng không thể coi nhẹ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 nhắc nhở tất cả bác sĩ tuân thủ quy trình hội nghị tại rằng có bên trong kết thúc cuối cùng chu thư k ỳ đề nghị thu hoạch được thông qua l ụ c an tạm thời tạm thời cách chức phối hợp kỷ luật thẩm tra người bệnh thuật sau tình v u n g từ bộ y tế theo dõi ước định rồi quyết định phải t r ă n g cho khen ngợi hàn nham phó viện trưởng rời đi phòng họp thời điểm sắc mặt âm trầm đến đáng sợ hàn đối phía sau t à o dần thấp giọng nói dạng này xử lý sẽ chỉ làm các bác sĩ bó tay bó chân tại sinh tử trước mặt quy củ hẳn là làm người tính n g ừ đường, đường. tạo dân thở dài lão hàn chúng ta đều biết quy củ tầm quan trọng nhưng có đôi khi uy củ s á c thực sẽ trở thành trói buộc hy vọng lục a n có thể gắn gượng qua cửa này đi hàn nham lại là lắc đầu bằng vào ta đối lục a n hiểu rõ hắn tuyệt đối sẽ không một nhẫn lại nhẫn hay là nghịch lai thuận thụ người lần trước chu thư ky đã ngừng một lần quyền hạn của hắn lần này chỉ sợ không có như thế tốt kết thúc yên lành t à o dân n ư ớ n mày lão hàn ngươi đang lo lắng lục a n sẽ đi hàn nham không có che giấu hắn chậm rãi gật đầu nếu như đổi lại là ta ta sớm đi ta nếu là có loại này đỉnh cấp giải phẫu cùng nghiên cứu khoa học năng lực ta về ở lại nơi này bị khinh bỉ nghĩ tới đây tào dần lông mày đột nhiên dán ra dựa theo ngươi ý tứ vậy có phải hay không hiện tại nên liên hệ lục、An、a n a hàn nham s ữ n g sở lập tức nghĩ đến tào dần lập tức liền muốn rời khỏi kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện đi hai viện đường người đứng đầu mặc dù hai viện rất nhiều phòng không có một bên mệnh nhưng này cũng là tương đối mà nói mà lại hai viện chính trị hoàn cảnh tương đối tốt hơn có lẽ thật đúng là cái tốt chỗ lao tạo vậy thì phải nhìn ngươi có thể xuất r a cái gì điều kiện ai phú sa không lưu ruộng người ngoài a lão hàn ngươi trở về về sau rút ta cùng lục a n hảo hảo thất lượng hoặc là ngươi đem hắn hẹn ra ta tự mình cùng hắn câu thông cái này ngược lại là không có cái gì vấn đề ta sẽ cùng hắn hảo hảo cầu thông h à n nhang nghĩ nghĩ phụ thuộc bệnh viện nội bộ nếu như có thể giải quyết hiếu học tịch vấn đề ta cảm thấy lục an sẽ ưu tiên cân nhắc lục an trong nhà đã nghỉ ngơi ba ngày bệnh viện liên quan với hắn kết quả xử lý cuối cùng là đến hắn trong lỗ hai đối với cái này hắn không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn hắn đ ố i cái này chu thư ký lãnh đạo hạ phụ thuộc đệ nhất bệnh viện không có bất kỳ cái gì tưởng niệm trong lúc đó hắn đi một chuyến phòng thí nghiệm bên kia còn cùng lâm đồng thư ký lần nữa trao đổi để bọn hắn ở bên kia án binh bất động những cái kia không có cất vào tới dụng cụ trước đặt vào chờ đến lục an quyết định tốt về sau lại tiến hành lắp đặt lục an chuẩn bị hôm nay buổi tiếp nhan duyệt đi làm sinh kiểm còn ra cửa không bao lâu hắn liền nhận được đạo sư hàn nham điện thoại lục an n g ư ơ i có r ả n h đến lội bệnh viện ta có việc tìm n g ư ơ i được rồi ta vừa v ặ n buổi nhan duyệt ra sinh kiểm kết thúc về sau ta tìm đến ngài tốt ta c h ờ n g ư ơ i chương năm trăm hai mươi b ố lựa chọn chương năm trăm hai mươi b ố lựa chọn đi vào bệnh viện lục an trước buổi nhan duyệt đi làm sinh kiểm bận rộn hơn phân nửa buổi sáng cuối cùng nhất chỉ tiêu hết thẻ bình thường hai người tới hành chính lâu lục an trước hết để cho nhan duyệt đi nghỉ ngơi thất trở lấy hắn thì là đi hàn nham đạo sư phòng làm việc của viện trưởng trong hành lang người đến người đi lục an lại cảm thấy mình bước chân phá lệ nặng nề hắn mơ hồ đoán được lần này gặp mặt khả năng cùng hắn gần nhất liên hoàn thai nạn xe cộ sự kiện có quan hệ mặc dù cuối cùng nhất tất cả giải phẫu đều thành công nhưng bệnh viện quy củ cùng quá trình lại bị hắn triệt để đánh vỡ cái này không thể nghi ngờ để hắn tại trong bệnh viện ở vào nơi đầu sóng ngọn gió đẩy ra phòng làm việc của phó viện trường cửa hàn nham đang ngồi trước bàn làm việc cầm trong tay một phần bắn kiện cao mày nhìn thấy lục an tìm đến hắn cầm đầu ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên lưu hòa tới ngồi đi lục an gật gật đầu đang làm việc bàn trên ghế đối diện ngồi xuống hàn n h a m thả ra trong tay văn kiện ánh mắt nhìn thẳng lục an trong khoảng thời gian này ngươi chịu khổ vừa lúc ở nhà cũng tốt tốt nghỉ ngơi bồi, bồi nhang duyệt còn như chuyện lần này không nên quá để ý bệnh viện cuối cùng nhất xử phạt lục an gật gật đầu lão sư ta biết hành vi của ta trái với bệnh viện quy định nhưng ta lúc ấy không có lựa chọn nào khác nếu như không lập tức giải phẫu người bệnh cùng thai nhi đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm hàn n h a n cười cười ngươi làm quyết định ta đương nhiên lý giải nhưng là tại bệnh viện cao tầng xem ra bệnh viện quy củ không thể phá người tự tiện hành động đã khiến cho tranh cãi rất lớn bộ y tế bên kia nhất định phải cầu đối ngươi tiến hành nghiêm túc xử lý bệnh viện rất nhiều người trong buổi họp thay ngươi cầu tình nhưng là căn bản là vô dụng bọn hắn cảm thấy loại này nguyên tắc tính vấn đề không thể có bất kỳ nhượng bộ lục an văn ôn cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý m u ố n lao sư những n à y ta đều hiểu nhưng là ta không hối hận tương phản nếu như cùng ngày ta dựa theo chính quy quá trình từ bỏ liệu một phen cơ hội vậy ta mới có thể hối hận hàm n a m không có trực tiếp trả lời mà là từ trong ngăn kéo xuất ra một phần văn kiện đẩy lên lục a n trước mặt đây là kinh đô những nhà khác bệnh viện nội bộ thông báo tuyển dụng tin tức ngươi có thể nhìn xem lục a n sửng sốt một chút cầm văn kiện lên mở ra phát hiện bên trong không chỉ có bệnh viện hiệp hòa giới thiệu còn có mấy nhà trong nước đỉnh cấp tam giác bệnh viện tài liệu cặp kẽ hắn cầm đầu lão sư ý của ngài là h à n nham tựa lưng vào ghế ngồi n g ự a khí bình tĩnh lấy năng lực của ngươi cùng tiềm lực lưu tại nơi này thụy quất hoàn toàn không cần thiết nếu như ngươi nguyện ý có thể cân nhắc đi cái khác bệnh viện phát triển những n à y bệnh viện đối nhân tài ưu tú đưa vào đều có tương ứng chính sách người đi về sau có thể sẽ có c à n g lớn không gian phát triển không nghĩ tới hàn nhang cùng ý nghĩ của hắn không như mà hợp lục an buông xuống trong tay bắc kiện chậm g ã i nói lão sư không dối gạt n g à i lại ta trong khoảng thời gian này cũng loại suy nghĩ này bất quá ta hiện tại vẫn là to lớn phong phú ngay cả đ ộ c đang học học sinh đi cái khác bệnh viện học tịch vấn đề thế nào giải quyết đây là ta trước mắt lớn nhất lo lắng nếu như rời đi kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện vậy liền mang ý nghĩa nghỉ học học tịch hủy bỏ tại kinh đô đại học viện y học một năm cố gắng tương đương với lãng phí cho dù lục can đi cái khác bệnh viện hắn muốn tiến thêm một bước phát triển trình độ thứ này là trốn không thoát hắn vẫn là đến trải qua thạc sĩ tiến sĩ quá trình này tại sao trình độ như thế trọng yếu đâu đánh cái so sánh tại kinh đô đại học phụ thuộc bệnh viện muốn từ in s ĩ trưởng tấn thăng đến phó chủ nhiệm y sư như vậy liền phải độc lập chủ trì một hạng nước tự nhiên quỹ ngân sách hạng mục mà muốn xin nước tự nhiên quỹ ngân sách hạng mục bên trong có một cái cứng nhắc điều kiện chính là trình độ vì thu được sĩ cho nên tại lĩnh vực y học muốn xông ra một phiến tiến n i ệ tiến sĩ trình độ chỉ là vừa mới bắt đầu h ằ n n h a n nhẹt đợi tựa hồ đã sớm ngờ tới lục an lo lắng học tịch vấn đề đúng là phiền phức nhưng cũng không phải không thể giải quyết t à o dân phó viện trưởng lập tức sẽ đi hai viện đương người đứng đầu hắn n g ầ m cũng biểu đạt qua đối ngươi coi trọng nếu như ngươi nguyện ý đi hai viện hắn có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết học tịch vấn đề lục an hơi kinh ngạc t à o dân phó viện trưởng ta giống như chưa thấy qua hắn mấy lần hắn n h a m cười cười kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện c ũ n g phụ thuộc thứ hai bệnh viện dù sao cũng là thuộc về cùng một cái hệ thống cho nên lão tàu có ý tứ là ngươi có thể trực tiếp thay đổi một cái hai viện đạo sư dạng này liền có thể rất nhanh giải quyết học tịch vấn đề. lục an trầm mặc một lát trong lòng lại quần q u ậ n lấy phức tạp cảm xúc thay đổi đạo sư ý là lúc trước hắn tất cả trường học quan hệ toàn bộ đều chuyển tới một cái mới đạo sư trên thân loại phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể nhanh chóng giải quyết học tịch vấn đề nhưng nhìn có chút giống phản bội chạy trốn tông môn y tứ bất quá cũng đ ừ n g bởi vì học tịch vấn đề liền không để ý đến cái khác tin tức hàn nham tiếp tục nói lục an lấy năng lực của ngươi cùng quyết đoán tất cả mọi người nhìn ở trong mắt chỉ cần nguyên nguyện ý đi ngươi có thể chọn lựa bất luận cái gì một nhà đình cấp bệnh viện lục an đêm không nghĩ tới hắn nhìn như bị tạm dừng giải phẫu cùng lâm sàng công việc trên thực tế lại thành một cái bánh trái thơm ngon hàn nham gặp lục an không nói lời nào tiếp tục nói ra ngươi không cần hiện tại làm quyết định có thể đi trở về suy nghĩ thật kỹ một chút vô luận là đi hai viện vẫn là d u n g hợp hoặc là cái khác bệnh viện ngươi cũng có đầy đủ thời gian đi cân nhắc lợi hại lục an nhẹ gật đầu giọng thanh khẩn tạ ơn lão sư đề nghị ta sẽ chăm chú cân nhắc hàn nham đứng người lên vỗ vô lục an bà v a i tóm lại không nên bị nhất thời được mất che đôi mắt không muốn bởi vì nhất thời ngăn trở mà từ bỏ vô luận ngươi lựa chọn con đường nào ta đều duy trì ngươi rời đi phòng làm việc của phó viện trưởng sau lục an đi đón ở phòng nghỉ chờ nhan duyệt hai người dọc theo đường đi chậm rãi đi trở về nhà trên đường đi trong óc của hắn không ngừng vang vọng h à n nham ngươi có thể chọn lựa bất luận cái gì một nhà đ ỉ n h cấp bệnh viện t à o dân phó viện trưởng có thể giúp ngươi giải quyết học tịch vấn đề tương lai của ngươi bất khả hà lượm những lời này giống từng k h o a cục đá đầu nhập hắn bình tĩnh như nước hồ thu kích thích tầng tầng gợn sóng đi hai viện có tạo dân phó viện trưởng ủng hộ học tịch vấn đề cũng có thể giải quyết đi dung hợp có chương l ư ợ viện trưởng ư ái bình đại càng lớn tài nguyên càng nhiều vô luận là cái nào một con đường tựa hồ cũng so lưu tại hiện tại bệnh viện càng có phát triển t i ề n cảnh sau khi về đến nhà lục an ngồi tại trước b à n sách xuất r a la cộng bắt đầu dần dần phân tích từng cái bệnh viện lợi và hại hắn đột nhiên ý thức được hắn nhưng thật ra là một cái chủ đ ạ n g người vô luận là đi hai viện dung hợp vẫn là đi cái khắc đ ỉ n h cấp bệnh viện hoặc là lưu tại hiện tại bệnh viện hắn đều có lựa chọn quyền lực loại này thong dong để hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm hắn không cần nóng lòng làm ra quyết định mà là có thể chậm rãi cân nhắc tìm tới thích hợp nhất chính mình con đường vô luận lựa chọn con đường nào ta đều sẽ toàn lực ứng phó lucan ở trong lòng mặt mặt nói t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm phim phóng sự thượng viến t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm phim phóng sự thượng viến mà lúc này tại kinh đô đài truyền hình trong văn phòng phương viện đứng tại lãnh đạo trước bàn làm việc trong tay nắm chặt phim phóng sự bày ra án thần sắc đã khẩn trương lại kiên định nàng mới vừa cùng lãnh đạo tiến hành một trận ngắn gọn c â u thông truyền đạt thị lý diện yêu cầu phim phóng sự nhất định phải sớm thượng viến lấy thể hiện nhân tính quan huy tuyên truyền tích cực một mặt lãnh đạo trong thành phố mới vừa tới thông chi phương viện ngự khí bình ổn nhưng ánh mắt bên trong mang theo một tia vội vàng bọn hắn cho rằng bộ này phim phóng sự chính là trước mắt xã hội cần chính năng lượng nhất là lục an bác sĩ tại liên hoàn trong thai nạn xe biểu hiện có thể đầy đủ hiện ra nhân tính quang huy cùng thầy thuốc làm đương bọn hắn hy vọng chúng ta có thể mau chóng thượng t u y ế n phối hợp tuyên truyền lãnh đạo ngồi trên ghế làm việc nhữ mày ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn tựa hồ đang tự hỏi quyết định này khả thi hắn ngầm đầu ánh mắt sắc bén mà nhìn xem phương viện sớm thượng t u y ế n không phải việc nhỏ hậu kỳ chế tác xét duyệt quá trình tuyên truyền kế hoạch những này đều cần thời gian trong thành phố có hay không cho cụ thể lúc online thời gian phương thị lý diện yêu cầu trong hai ngày thượng tuyến c h ậ m nhất không thể vượt qua cuối tuần này bọn hắn đã cân đối ngành tương quan xét duyệt quá trình sẽ tăng nhanh tuyên truyền tài nguyên cũng sẽ ưu tiên n g h i ê n g cho chúng ta lãnh đạo trầm mặc một lát ánh mắt từ phương viện trên mặt chuyển qua ngoài cửa sổ thành thị đường chân trời bên trên trong văn phòng nhất thời an tĩnh có thể nghe thấy trên tường đồng hồ tí tách đâm thanh một lát sau lãnh đạo cuối cùng mở miệng nếu là thị lý diện yêu cầu vậy chúng ta liền toàn lực phối hợp ngươi lập tức đi an bài bảo đảm tất cả khâu không có khe hở dính liền không thể ra cái gì sai lầm phương viện trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh đạo cho nàng lập tức gật đầu ngài yên tâm ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm mỗi một cái khâu bảo đảm phim phóng sự đúng hạn cao chất lượng cực tuyến lãnh đạo nhẹ gật đầu ngữ khí dịu đi một chút cơ hội lần này khó được trong thành phố coi trọng chúng ta cũng muốn toàn lực ứng phó phim phóng sự thượng tuyến sau nhất định phải làm tốt sau tục tuyên truyền cùng phản hồi thu thập bảo đảm xã hội tiếng vọng đạt tới mong muốn phương miện cầm lấy bày ra án quay người bước nhanh đi ra văn phòng cước bộ của nàng nhẹ nhàng mà hữu lực trong lòng cũng đã bắt đầu tính toán tiếp xuống an bài công việc nàng biết bộ này phim phóng sự thượng tuyến không chỉ có là đối lục an bác sĩ gửi lời chào cũng là đối với xã hội chính năng lượng hữu lực tuyên truyền càng là nàng chức nghiệp tiếp sống bên trong một lần trọng yếu khiêu chiến ngày thứ hai tám giờ tối phim phóng sự đúng hạn thực tiễn khúc dạo đầu là phương viện l ờ i bộ bạch thanh âm trầm thấp mà hữu lực một trận đột nhiên xuất hiện liên hoàn tai h nạn xe cộ cải biến vô số người vận m ệ n h tại tràng thai nạn này bên trong một vị tuổi trẻ bác sĩ đứng ra dùng hắn chuyên nghiệp cùng dũng khí cứu vãn mấy chục đầu sinh mệnh hắn chính là lục an hình tượng hắn đổi đến tai nạn xe cộ hiện trường hôn loạn tràn cảnh liên tiếp tiếng la khóc đầy đất mảnh vỡ cùng vết máu trong nháy mắt đem người xem lôi trở lại cái kiệu kinh tâm động phách thời khắc ống kính nhất truyền lục gan thân ảnh xuất hiện đang vẽ mặt bên trong hắn mặc một thân áo k h o á c trắng mang trên mặt mọi bệnh lại kiên định thần s ắ c ngay tại vì một trọng thương người bệnh tiến hành khẩn cấp xử lý đây cũng là toàn bộ phim phóng sự giọng chính phần lớn thời gian đều tại ghi chép lục gan tại trong tai nạn xe cứu rút quá trình hắn xuyên thẳng qua tại người bị thương ở giữa tỉnh táo mà nhanh chóng phán đoán tương h thế tiến hành cầm máu tim phổi khôi phục khí quản cắm quản chờ một hệ liệt thao tác ống kính bắt được hắn mồ hôi trên trán vết máu hình tượng bên trong lục an thanh em rõ ràng mà kiên định người bệnh này cần lập tức giải phẫu nếu không sống không qua nửa giờ người phụ nữ có thai tình huống rất nguy hiểm nhất định phải lập tức giải phẫu ra chuyện gì ta đến phụ trách đừng từ bỏ còn có hy vọng tiếp tục nén phim phóng sự về sen kẽ một chút người bị thương ra thuộc phỏng vấn bọn hắn dưng dưng giảng thuật ngay lúc đó tuyệt vọng cùng cảm kích nếu như không phải lục bác sĩ nhi tử ta khả năng đã không có ở đây hắn là nữ nhi của ta ân nhân cứu mạng chúng ta cả nhà đều cảm kích hắn tại phương viện cùng trong dự liệu phim phóng sự chuyển ra sau lập tức ở trên xã hội đưa tới oanh động lớn mỹ dô l n ghim run g âm biết hổ các loại đại bình đài bên trên lục an từ đầu cấp tốc chiếm lấy nóng lục xuất bảng lục an nhân gian chúa cứu thế liên hoàn trong thai nạn xe anh hùng bác sĩ lục an bác sĩ phim phóng sự bị lục an cứu người phụ nữ có thai vô số truyền thông người nhao nhao phát biểu bình luận tán thưởng lục an là nhân gian chúa cứu thế bác sĩ mẫu mực sinh mệnh thủ hộ giả đám dân mạng cũng nhao nhao hạ tràng kể ra ngay lúc đó rung động xem hết phim phóng sự ta khóc bác sĩ thật quá vĩ đại hắn không chỉ có cứu được những cái tia người bị thương cũng cho tất cả chúng ta hy vọng đây mới thật sự là bác sĩ đáng ra tất cả chúng ta tôn、kính. trên micrologin đ một vị dân mạng phát khởi hướng lục an bác sĩ gửi lời chào chủ đề ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ đọc lượng đột phá ngàn bạn d u n g âm bên trên phim phóng sự bên trong lục an kiên trì d à i phẫu đoạn ngắn bị đ i ê n cục phát điểm tán số cấp tốc đột phá trăm bạn vì đột xuất phim phóng sự chân thực tính phương biện về phòng v ấ n bị lục an cứu nhiều cái người bệnh tại phim phóng sự phân c h ố i tên kia gọi người phụ nữ có thai xuất hiện tại trong màn ảnh nàng ngồi tại trên giường bệnh mang trên mặt một tia bệnh trạng tiêu dùng phương biện hỏi tình huống lúc đó ngươi còn nhớ rõ sao người phụ nữ có thai gật gật đầu thanh âm có chút n h ẹ nào ta nhớ không rõ lắm nhưng là ta ẩn ẩn hẹn nghe được bên cạnh một mực có người nói với ta đừng sợ hắn sẽ cứu ta cùng hài tử người phụ nữ có thai cúi đầu nhìn xem hồng giữ a n h ậ t hài nhi nước mắt trượt xuống nếu như không có lục bác sĩ ta cùng hài tử khả năng đều không có ở đây hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng phương v i ệ n lại hỏi n g ư ờ i nghĩ nói với lục bác sĩ chút cái gì người phụ nữ có thai ngầm đầu nhìn thẳng ống kính âm thanh run dậy lại kiên định lục bác sĩ cảm ơn ngươi ngươi không chỉ có cứu mạng ta cũng cho hài tử của ta một cái tương lai ta hy vọng ngươi mọi chuyện đều tốt cũng hy vọng ngươi có thể tiếp tục cứu người bởi vì ngươi thật cải biến vận mệnh của chúng ta đoạn đối thoại này cảm động lòng người vô số người xem tại t r ư ớ c màn hình lệ rơi lề mặt phim phóng sự lấy người phụ nữ có thai đoạn văn này làm phân c h ố i hình tượng dừng lại tại lục can cười nhẹ ngồi tại xe cứu hỏa trên bàn đạp miệng bên trong tắn sô cô la mệt mỏi trong ánh mắt lộ ra kiên định lời bột u mạch v ă n g lên hắn là bác sĩ cũng là anh hùng hắn dùng hành động nói cho chúng ta biết sinh mệnh ý nghĩa nằm ở thủ hộp h i m phóng sự truyền ra sau trước hết nhất để lục an cảm thấy dị thường nhưng thật ra là hệ thống bảng bên trong điên cuồng dâng lên hệ thống năng lượng giá trị tại ngắn ngủi mấy phút bên trong hắn liền thu hoạch hơn ngàn hơn vạn cảm tạ giá trị theo sau điện thoại di động của hắn cơ hồ bị đánh nổ đồng sự bằng hữu ký giả truyền thông nao h nao h phát tới t i n t ứ c biểu đạt đối với hắn kính nể cùng ủng hộ hắn thế mới biết phim phóng sự sự tình lục an cũng không muốn mình bị thần hóa hắn chỉ là một cái bác sĩ làm hắn việc nhưng việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận mà lại một vòng này cảm tạ giá trị nện xuống đến tâm tình của hắn năng lượng giá trị đã yếu dần xuất lai、like. hắn hít sâu một hơi tắt điện thoại di động trong lòng nhưng dần dần bình tĩnh trở lại phim phóng sự nhịp bá để hắn ý thức được hắn kỳ thật có càng lớn trách nhiệm vô luận là đi hai viện dung hợp vẫn là lưu tại hiện tại bệnh viện hắn đều có thể tiếp tục cứu người tiếp tục thủ hộ sinh mệnh loại sứ mạng này cảm giác để hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có kiên định nhưng là nói trở lại đ ư ơ n g kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện chu thư ký nhìn thấy kỷ lục này p h i ế n thời điểm cả người hắn tại chỗ ngồi của mình ngu ngơ mấy phút cả người hắn đều không tốt hắn loang thắng cảm g i á được hắn tự hồ gặp phải lấy một trận nguy cơ to lớn vì bảo hộ sinh mệnh vẫn là lần tránh trách nhiệm chương năm t r ư ơ i sáu vì bảo hộ sinh mệnh vẫn là lần tránh trách nhiệm thị vệ kiện ủy trong phòng họp bầu không khí ngưng trọng mà nghiêm túc h ì n h b ầ u dục bản hội nghị bên cạnh ngồi đẩy các bệnh viện lớn viện trưởng cùng vệ kiện ủy lãnh đạo cấp cao phía trước nhất hình chiếu trên màn hình chính phát hình phim phóng sự sinh mệnh chi quan đoạn ngắn cũng chính là phương viện quay chụp phim phóng sự phim phóng sự bên trong lục an tại liên hoàn thai nạn xe cộ hiện trường tỉnh táo chỉ huy toàn lực cứu g ú p thương binh hình tượng thật sâu xúc động cùng rung động ở đây mỗi người rất nhanh hơn m ư phút phim phóng sự phát ra kết thúc thị vệ kiện ủy người đứng đầu lý chủ nhiệm đứng người lên ánh mắt đảo qua các vị đang ngồi viện trường các vị bộ này phim phóng sự mọi người cũng nhìn thấy l ụ c a n bác sĩ tại tập thể nguy nan trước mặt biểu hiện không chỉ có hiện ra t h ờ i thuốc đảm đường càng cho xã hội lưu lại một cái cực kỳ chính diện ấn tượng trong thành phố phi thường trọng thị lần này tuyên truyền yêu cầu chúng ta toàn lực phối hợp đem loại này chính năng lượng chuyển ra ngoài tại hai nạn trước mặt có thể thay đổi dư luận phương thức cao nhất thường thường chính là dựng nên chính diện ấn tượng phương miện lần này phim phóng sự vừa vặn cho xã hội dư luận một cái phương hướng chính xác trong phòng học hoàn toàn n ê n tĩnh Các vị viện trong ư n giọng h o nói của hắn mang theo một tia chất vấn ta nghe nói lục an bác sĩ bị tạm dừng công tác muốn hỏi một chút chu thư ký đây là thế nào chuyện chương lượng tiếng nói vừa dứt trong phòng họp lập tức vang lên một trận chấm thấp tiếng nghị luận ở đây đều là bệnh viện cùng vệ kiện ủy lãnh đạo cấp cao mọi người đều biết nắm chắc t r ì n h thể thế cục tầm quan trọng ngay tại lúc này lục an vừa mới vì xã hội làm r a đại công hiến lại bị tạm dừng công việc cái này chẳng phải là trắng trợn đang cho hắn làm khó dễ nếu như ngoại giới biết toàn bộ chữa bệnh hệ thống hình tượng chẳng phải là muốn bị người bạo p h á rồi chu thư ký sắc mặt hơi đổi nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh hắn chậm rãi mở miệng nói chúng ta xử phạt lục an kết quả là trải qua viện đảng ủy hội t r ì n h thể biểu quyết lục bác sĩ hẳn là nhận khen ngợi nhưng là hắn tại toàn bộ chữa bệnh quá trình bên trong hành vi đều là không phù hợp chúng ta chữa bệnh nguyên tắc căn bản một khi ra vấn đề gì ta nghĩ hôm nay mọi người ngồi ở chỗ này cũng không phải là nhìn hắn phim phóng sự mà là thảo luận như thế nào đối với hắn tiến hành xử phạt ta nói xong lời này hắn quay đầu nhìn về phía thị vệ kiện ủy người đứng đầu lý chủ nhiệm tựa hồ đang chờ đợi hắn đáp lại lý chủ nhiệm vẫn không nói gì chương lượng lại là dẫn đầu lên tiếng ha ha chu thư kỳ ý của ngài là chúng ta hẳn là vì một cái không có phát sinh hậu quả đến xử phạt một cái lần này hai nạn xe cộ sự kiện bên trong làm công hiến to lớn bác sĩ bệnh viện quy củ là chết người là sống năm đó ví dụ đầu tiên trái tim tham gia giải phẫu khai triển thời điểm trái tim cắm vào ống d ẫ n là cấm kỵ trứng nhưng là y học các tiền bối vẫn là bốc lên phong h i ể m tới làm nếu như không có loại này đột phá quy củ ý nghĩ thì rất nhiều kỹ thuật mới cùng m ớ i hạng mục cũng sẽ ở trong tã lót sẽ chết rồi kỳ thật lý chủ nhậm cái thí dụ này có chút không quá thỏa đáng một cái là nguyên tắc tính quy củ một cái là y học bên trên cấm kỵ trứng cả hai không thể đánh đồng nhưng là lúc này ở trận tất cả mọi người cũng sẽ không chú ý tới chi tiết này mà là đưa ánh mắt đều nhìn về trên đài lý chủ nhậm muốn nhìn một chút cái này vệ k i ệ ủy người đứng đầu ý kiến đến cùng khuynh ư ớ n g tương nào thị trong trở trọng. phòng họ, bầu không khí vệ kiện dần dần trở nên ngưng ủy bầu l ý chủ nhậm ngồi bàn tại chủ đưa tay ra hiệu thư ký điều ra hình chiếu trên màn hình lập tức xuất hiện lục can tại phim phóng sự bên trong đặc tả ố n âm kính hắn quỷ gối vũng bùn bên trong vì thương binh cầm máu áo khoác trắng dính đầy vết máu ánh mắt lại hết sức tỉnh táo đầu tiên chúng ta đảm chuyên nghiệp năng lực lý chủ nhậm đầu ngón tay gõ bàn một cái và hôm nay họ trước đó ta chuyên môn tìm hàn nham phó viện trưởng vốn tư liệu trong thời gian một năm qua l ụ c a n bác sĩ mổ chính giải phẫu tỷ lệ thành công là một trăm số không t h i ế u nại số không sự cố năm ngoái bộ kia lá gan khối u phá lệ cấp cứu giải phẫu người bệnh xuất huyết nhiều tất cả mọi người đề nghị từ bỏ là hắn đ ỉ n h lấy áp lực nạnh sinh từ tử thần trong tay đoạt lại một cái mạng đừng nói vĩnh n i ê n tập đoàn cùng lâm thị tập đoàn sự tỉnh hắn dừng lại một lát ánh mắt chuyển hướng nơi hẻo lánh bên trong chu thư ký Kỹ trong h u màn ảnh lục gan g một quyển đánh vào người phụ nữ có thai sương ngu liên hợp phía trên thai nhi liền theo nước gối đột nhiên trở ra các vị đang ngồi ở đây đều trải qua đột phát sự kiện nhưng có bao nhiêu người có thể giống như hắn đối mặt một cái ngoại thường cơn sốc người phụ nữ có thai có thể trước tiên tỉnh táo tiến hành giải phâu xử lý thanh âm của hắn đột nhiên đề cao loại này định lực không phải dựa vào đào tạo có thể luyện ra là trời sinh người lãnh đạo tố chất vừa dứt lời chương lượng đột nhiên dẫn đầu nâng lên chịu l ạ k ẻ tiếng vỗ tay rất nhanh nối thành một mảnh chu thư ký lại là vẫn luôn túi đầu ai cũng thấy không do nét mặt của hắn cuối cùng nhất ta muốn trọng điểm lại hắn không tuân q u ý củ lý chủ nhậm đóng lại hình chiếu chậm dãi đứng người lên đi tới phòng họp trung ương lục an d á m đ ỉ n h lấy y hoạn tranh chấp phong hiểm trực tiếp lâm thời giải phẫu kết quả đây hai từ cứu sống người phụ nữ có thai sống người bệnh cùng da thuộc vì cảm tạ hắn hắn đ ô n g nhiên quay người mắt sáng như đ ố c nếu như lúc ấy hắn theo tiêu chuẩn quá trình đem người bị thương đưa đến bệnh viện không chút khách khí lại lấy người phụ nữ có thai ngay lúc đó trạng thái hiện tại chính là một thi hai mệnh chúng ta chữa bệnh hệ thống quy củ đến t u ộ t cùng là vì bảo hộ sinh mệnh vẫn là vì lẩn tránh trách nhiệm lời nói này giống một biên bom chấn động đến mảng nhĩ mọi người run lên mấy cái viện trưởng trao đổi lấy ánh mắt hô hấp đều thả nhẹ có chút đồng chí lý chủ nhiệm ngồi xuống lần nữa đầu ngón tay vô tình hay cố ý gõ chu thư ký trước mặt cái bản đem tuân thủ quy tắc xem như thượng phương bảo kiếm lại quên chúng ta mặc vào cái này thân áo k h o á t trắng dự tính ban đầu lục an bác sĩ tại sao bị tạm dừng công việc bởi vì hắn tại cứu giúp lúc tự tiện giải phẫu bởi vì hắn tại hiện trường vượt quyền chỉ huy hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng ta cũng phải hỏi một chút nếu như lúc ấy làm từng bước đi theo quy trình hiện tại phim phóng sự đập chính là anh hùng vẫn là người chết danh sách chương 527, liều h á m hoa minh hiệu nhất thôn chương 527, liều h á m hoa minh hiệu nhất thôn lời này vừa ra chu thư ký cái chán c h ả y ra mồ hôi lạnh ta đề nghị lý chủ nhậm nắm lên chén trà trùng điệp vừa để xuống chấn động đến chén đóng n ả y lên thứ nhất, lập tức khôi phục lục an bác sĩ hết thẻ chức vụ cũng đ ề danh hắn tham tuyển hàng năm thập đại thanh niên bác sĩ thứ hai đối với lần này tạm dừng công tác quyết sách quá trình khởi động chuyên hạng kiểm tra thứ ba lý chủ nhiệm cố ý kéo dài âm khối liếc nhìn vào trường chậm rãi nói tại hệ thống bên trong khai triển quy tắc cùng sinh mệnh ưu tiên cấp đại thảo luận tất cả cán bộ trung t ầ n g trở lên nhất định phải đưa ra nghĩ lại báo cáo vừa dứt lời t ậ t không trung tâm chủ nhiệm vương thao lập tức tiết lời lý chủ nhiệm nói đúng lục an thầy thuốc như vậy mới là hệ chúng ta thống s ố lưng không thể rét lệnh lòng người a chúng ta bệnh viện hiệp hòa viện nguyện ý cung cấp lục can bác sĩ kỹ thuật mở rộng bình đại chương lượng viện trưởng lập tức đứng lên hắn đây là ngay trước tất cả lãnh đạo mặt bắt đầu đào đào chất tường kinh người nhất là kỳ ủy phó thư ký trần minh viễn cái này xưa nay cùng chu thư ký đi được gần lao tư cách giờ phút này lại đảo kiểm tra báo cáo mở miệng yếu đất nói kỳ thật lúc trước tạm dừng lục can công tác văn kiện quá trình bên trên xác thực có tỷ b ế t một năm miệng mười tiếng gần bên trong chu thư ký cơ học sát kính mắt phiến hầu kết khó khăn nhấp ô lý chủ nhiệm nâng trung trà lên nhấp một miếng mặt cho bút hơi nhiệt khí mơ hắn biết trận chiến này đã thắng chín thành khi tất cả người bắt đầu cướp cắt chém cái kia tạm dừng lục can công tác quyết định liền nhất định trở thành người nào đó lịch sử còn sót lại vấn đề lý chủ nhiệm là cái xem xét thời thế người mặc kệ hắn cùng chu thư ký bình thường tư nhân quan hệ lại thế nào tốt tại loại này trọng đại quyết sách trước mặt hắn không có phạm sai lầm qua cũng không thể phạm sai lầm hội nghị lúc kết thúc chu thư ký muốn bí mật cùng lý chủ nhiệm gặp mặt trực tiếp bị lý chủ nhiệm t ự tuyệt coi như lục can bị tạm dừng tất cả công việc đầu này tin tức sắp lên men thời điểm thị vệ kiện ủy cùng kinh đô đại học viện y học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện liên hợp ban bố tin tức lại là kịp thời ngừng lại tất cả mặt trái ảnh hưởng dư luận một đám đám dân mạng nhao nhao cho vệ kiện ủy hành vi điểm tán đồng thời các đại chủ lưu truyền thông cũng nhao nhao hạ tràng vì lục an học thuộc lòng đương lý chủ nhậm nhìn thấy mạng lưới dư luận đi hướng thời điểm hắn cũng thật sâu nhẹ nhàng thở ra chu cương lão ra hòa này thế nào càng sống liền càng trở về lý chủ nhậm liếc nhìn kỵ ủy thư ký đưa tới báo cáo nhịn không được lắc đầu ngươi cùng hàng nham có mâu thuẫn lại thế nào nào đều có thể liên l u y đến loại này đại phương hướng v chu thư ký cũng không có cảm thấy mình đi lệch đường trước kia loại chuyện này ngươi lại hắn làm qua sao đương nhiên đã làm đối mặt hắn đối thủ cạnh tranh chu thư ký toàn lực chèn ép cho bọn hắn mặc chút tiểu hài để bọn hắn khổ không thể tả hắn còn có thể toàn thân trở ra hắn cảm thấy mình duy nhất tính sai chính là cái này phim phóng sự nếu như không có phim phóng sự lục an tuyệt đối không có như thế sức ảnh hưởng lớn liền không thể để lãnh đạo chú ý tới hắn dưới loại tình huống này lục an rất có thể liền sẽ rời đi bệnh viện kế hoạch của hắn cũng liền đạt đến chu thư ký ngồi tại phòng làm việc của mình khi mắt hai tay xoa hắn h u y ệ t thái dương hắn t h ấ p giọng nỉ non lục an lần tiếp theo ngươi nhưng là không còn như thế may mắn nhưng là tại chính trị trên trận một lần sai lầm nho nhỏ thường thường liền có thể là trí mạng mỗi tuần một lần viện đảng ủy viên sẽ ở bệnh viện hành chính trong phòng họp đúng hạn tổ chức chu thư ký ngồi tại chủ vị trước mặt mở ra lấy một phần văn kiện thần sắc nhìn như bình tĩnh nhưng đầu ngón tay có chút run dậy bại lộ nội tâm của hắn b ấ t an hắn h á n g d ọ n g một cái ánh mắt đảo qua các vị đang ngồi bệnh viện lãnh đạo cấp cao ngữ khí trầm ổn lại mang theo một vòng không dễ dàng phát giác ra rời các vị đồng chí liên quan với lục an bác sĩ vấn đề tổ chức bên trên tiến hành khắc sâu nghĩ lại viện đảng ủy hội quyết định h ủ bỏ đối với hắn xử phạt quyết định lục an bác sĩ biểu hiện rõ như ban ngày chúng ta nên lấy đại cục làm trọng ủng hộ giống hắn dạng này có đảm đương bác sĩ vừa dứt lời trong phòng họp vang lên một trận trầm thấp tiếng nghị luật y n h i vụ khoa chủ nhiệm quét quân nhữ mày mấy vị phó viện trưởng cũng trao đổi lấy ánh mắt có gật đầu biểu thị đồng ý có thì mặt không biểu tình phản p h ấ t sớm đã dự liệu được kết quả này chu thư ký có chút túi đầu lật qua lật lại văn kiện trong tay ý đồ che giấu nội tâm ba động trong lòng của hắn âm thầm b o não duy nhất tính sai chính là k i ệ bộ phim phó hắn kế hoạch ban đầu thiên y vô p h ủ n g để lục can tại tứ cố vô thân bên trong rời đi bệnh viện chỉ để tiêu trừ cái này tiềm ẩn uy hiếp như vậy hàn nham phe phái tại bệnh viện không nổi lên được bất luận cái gì sóng g i từ phong hoa mặc dù có năng lực nhưng là một chút có thể nhìn thấy đầu duy nhất không xác thực thiết nhân tố chính là lục can tiểu t ử này quá tà môn mà tuần giải phâu thậm chí cảm thấy đến hàn nham cũng có thể tại lục can hiệp trợ dưới thật sẽ tiến thêm một bước đang lúc chu thư ký n g n g đầu chuẩn bị tiếp tục phát biểu đột nhiên phòng họp đại môn bị đề ra ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn tới đứng ở cửa ba tên người mặc tây trang màu đen nam tử trước ngực cài lấy thị kỷ ủy công tác chứng minh thần tình nghiêm túc mà lạnh lùng cầm đầu nam tử trung niên cầm trong tay một phần văn kiện mắt sáng như lúc quét mắt một vòng cuối cùng nhất được trên người chu thư ký chu cương đồng chí chúng ta là thị kỷ ủy căn cứ quần chúng báo cáo cùng sơ bộ điều tra hiện chính thức đối ngươi tiến hành kỷ luật thẩm tra xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta lập tức theo chúng ta đi một chuyến trong phòng họp không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết chu thư ký sắc mặt từ hồng chuyển bệnh là trần minh viễn phó thư ký nói viện đảng ủy hội quá trình vấn đề sao cái này chúng ta đã tại sửa、lại. chu thư ký những chuyện này không thể trả lời cầm đầu nam tử trung niên thản như nói b ấ t quá đến tột cùng là chuyện gì ngại khả năng so với chúng ta rõ ràng hơn a chu thư ký văn kiện trong tay ba một tiếng rơi tại trên bàn hắn há to miệng thừa hồ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng chỉ là cứng đ ờ nhẹ gật đầu chậm dại đứng người lên động tác của hắn chậm chạp mà nặng nề g h phản phất mỗi một bước đều dẫm tại trong vũng bùn bệnh viện các cao tầng hai mặt nhìn nhau có người thấp giọng nghị luận có người cúi đầu không nói toàn bộ phòng h ọ p lâm vào một loại đè nén trầm ặ c thị kỷ nhân viên công tác không có nhiều lời chỉ là đứng tại cổng chờ đợi chu thư ký rời đi chu thư ký đi tới c ử a lúc đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn thoáng qua phòng họp ánh mắt của hắn phức tạp mang theo không căm l ò n g hối hận thậm chí còn có một tia giải thoát c ử a chậm rãi đóng lại trong phòng họp vẫn như c ũ lặng ngắt như tờ mấy phút sau mới có người thấp giọng mở miệng cái này đây rốt cuộc là thế nào chuyện cái này thật đúng là l i ề u ám hoa minh h i ệ u nhất thôn xem ra lục can sự tỉnh chỉ là cái mồi dẫn lửa phó viện trưởng tạo dần ý vị thâm trường nhìn một mực bình tĩnh hàn nhằm nói chu thư ký vấn đề chỉ sợm đã bị để mắt tới chương năm h trăm hai mươi tám ở lại đây đi chương năm trăm hai mươi tám ở lại đây đi toàn bộ kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện t h i ề n biến người đứng đầu chu thư ký đi và o vốn g trả không ít t r u y ề n n g ô n lập tức liền chạy ra bao quát nhưng không giới hạn trong đại lý dược khí giới tiền hoa hồng ngoài giá thu tỉnh con riêng v v là thật là giả tựa hồ đã không trọng yếu bị tung tin đồn nhà người tiến b à o cũng không có cách nào bác bỏ tin đồn liền ở chu thư ký bị mang đi sau ngày thứ hai sớm định ra điều nhiệm hai viện tàu dần viện trưởng bị khẩn cấp bổ nhiệm làm đại diện thư ký lục an thu được tin tức này thời điểm hắn đều kinh hãi mấy giây cái này thật đúng là phong hồi lộ c h u y ệ n rồi xem ra chu thư ký khẳng định là muốn đi cho dù hắn có thể trở về cũng không có khả năng tiếp tục tại vị trí cũ bên trên đợi từ trước mắt cách cục đến xem tàu dần kế hoạch ban đầu muốn đi hai viện rất có thể không đi liền trực tiếp lưu tại một viện dù sao phụ thuộc hai viện thể lượng cùng phụ thuộc một viện vẫn còn có chút tranh lệch mà đạo sư của hắn h à n nham khả năng liền thay t à o dần trước đó vị trí có thể nói là tương đương với thường vụ viện trưởng vị trí thực tế chân thực trong bệnh viện bên trên cũng không có chức vụ này tồn tại chỉ cần t à o dần cùng h à n nham tại lục an tại phụ thuộc một viện thời gian liền rất dễ chịu t à o dần là cái lôi lệ phong hành người t h i ê n nhiệm chuyện thứ nhất chính là tổ chức hội nghị khẩn cấp tuyên bố khôi phục lục an tất cả lâm sàng công việc cũng tự mình đốc thúc lục an bình chọn cả nước hàng năm thập đại thanh niên bác sĩ công việc lục an bác sĩ biểu hiện là chúng ta chữa bệnh hệ thống tiêu、ngạo. t à o dần tại trong hội nghị trị địa hữu thanh hắn chuyên nghiệp năng lực trách nhiệm đảm đường cùng đối với sinh mạng kính sợ đều là chúng ta mỗi một vị công việc ý liệu người học tập tấm gương chúng ta không chỉ có muốn khôi phục công tác của hắn càng phải toàn lực c ù n g hộ sự phát triển của hắn hội nghị kết thúc sau t à o dần trước tiên tìm tới lục an t à o dần văn phòng rộng rãi sáng tỏ trên giá sách b à y đầy y học chuyên lấy cùng linh dự thường c ố t lục an hiểu qua vị này t à o dần trước kia lý lịch lúc trước hắn là làm trong nội tâm khoa là trong nội tâm khoa tham gia phương diện người có quyền đều lại trong nội tâm khoa là dễ dàng nhất xuất biệt giải tạo dần hoàn mỹ ơn chứng điểm này lục a n đẩy cửa vào lúc tào dân đang đứng tại phía trước cửa sổ trong tay bưng một chén trà nóng hắn xoay người trên mặt mang nụ cười ấm áp còn tự thân cho lục a n rót chén trà lục a n mau tới ngồi lục a n gật gật đầu ở trên ghế s a lon ngồi xuống hắn chú ý tới tào dân trên b à n công tác đặt vào một phần văn kiện địa viết liên quan với lục a n bác sĩ t r ư ớ c danh tấn thăng cùng tốt nghiệp bảo vệ đặc biệt đề án ngươi lão sư phải cùng ngươi đề cập qua đi tào dân nói ngay vào điểm chính ta cùng hắn xem như quen biết đã lâu ngươi là học sinh của hắn vậy cũng là ta nửa cái học sinh lời này để lục a n cảm thấy như một xuân phong không hổ là có thể lên làm bí thư người cái này phương thức nói chuyện để nguyên bản lục an tâm tình có hơi buồn bực quét sạch sành xanh trong khoảng thời gian này người chịu bị quất tào dần trong giọng nói mang theo chân thành ngày náy chu thư ký quyết sách xác thực tồn tại nghiêm trọng vấn đề tổ chức bên trên đã khởi động toàn diện điều tra hiện tại ta đại biểu tổ chức chính thức thông chi ngươi trước đó đối ngươi tất cả không công chính đãi ngộ toàn bộ hủy bỏ n g ư ơ i lâm sàng công việc đã khôi phục bình chọn năm nay cả nước thập đại thanh niên bác sĩ sự tỉnh cũng tại tích cực thúc đẩy lục an vội vàng gửi tới lời cảm ơn tạ ơn tào thư ký ủng hộ ai còn không phải bí thư t à o dân cười k h o á t k h o á tay nhưng cũng không có kháng cự loại này cách gọi đây là ngươi nên được đến mặt khác liên quan với chức của ngươi xưng cùng tốt nghiệp vấn đề ta cũng làm đặc biệt đan bài hắn cầm lấy văn kiện trên b à n đưa cho lục a n trước đó chu thư ký cùng ngươi cái kia nửa năm ước hẹn ta cảm thấy quá hà k h ắ c rồi dựa theo ngươi trước mắt năng lực cùng đối bệnh viện t ổ n g hiến hoàn toàn có thể sớm tốt nghiệp đương nhiên nếu như ngươi có thể tại trước khi tốt nghiệp phát biểu một thiên đỉnh san luận văn ta sẽ ở viện đảng ủy hội đưa ra đặc biệt cất nhắc phương án nói cách khác có thể trực tiếp đề bạt ngươi làm phó cao cũng cho phó giáo sư đái ngộ còn như n ở n ở mười kế hoạch ngươi cũng, cũng có ũ n g c dự thi danh lệch lục an nghe vậy lập tức hơi kinh ngạc hắn lật ra t ả o thư ký đưa tới văn kiện nhanh chóng xem một lần văn kiện bên trong k ỹ càng liệt ra hắn tấn thăng điều kiện cùng đái ngộ tiêu chuẩn mỗi một hạng đều tràn đầy thành ý cùng tôn trọng đơn giản tới nói tào dần trừ đi chu thư ký trước đó điều kiện hạ khắc bảo lưu lại thậm chí còn để cao tất cả đái ngộ cái này thật đúng là một triều t i ê n tử một triều thần chỉ cần là tại chính sách cho phép phạm vi bên trong người đứng đầu có thể thao tắc không gian lớn đâu ngươi cảm thấy ra sao tào dẫn hỏi trong ánh mắt mang theo chờ mong dạng này học tịch vấn đề ngươi liền căn bản không cần lo lắng không phải đi cái khác bệnh viện khẳng định tương đối mà lại hàn nham viện trưởng chỉ cần ở chỗ này nơi này chính là ngươi bản hẳn ra lục an khép lại văn kiện trong lòng suy nghĩ ngàn v ạ n hai họa ngầm lớn nhất đột nhiên biến mất chu thư ký rơi đ à i để tình cảnh của hắn hoàn toàn thay đổi nguyên bản hắn đã đang suy nghĩ rời đi nhưng bây giờ hắn tựa hồ thấy được một loại khác khả năng bí thư nói t h ự ra ta rất muốn lập tức tiếp nhận lục an thành thật nói nhưng ta vẫn còn muốn cùng người nhà lao sư thương lượng lại cho ra phúc đáp lục an lựa chọn đ gật gật từ từ về đến nhà lục an lập tức liền đem tạo dần cho điều kiện nói cho nhan duyệt nhan duyệt cười cười lại là đặt câu hỏi một câu kỳ thật chính ngươi trong lòng cũng có đáp á n à. l ụ c a n gật gật đầu chúng ta cùng một viện bản thân không có cái gì thâm cựu đại hận chẳng qua là bởi vì lúc t r ư ớ c chu thư ký nguyên nhân cho nên đối với nơi này không có cái gì hảo cảm nhưng là hiện tại lớn nhất chướng ngại đã đi tào dân bí thư cấp r a hàn lớn nhất thành ý mặc dù ta còn không có cùng hàn nham lão sư nói những này nhưng là những này đãi ngộ điều kiện phía sau lão sư khẳng định là ra một phần lực thú n g chi tào thư ký có câu nói nói đúng chỉ cần hàn lão sư ở chỗ này vậy trong này liền tương đương với ta bản ra lucan còn chưa nói xong nhan duyệt liền nhẹ nhàng lôi kéo hắn tay nghe ngươi nội tâm thanh âm ở lại đây đi lục an dừng lại tùy thời cười gật gật đầu ừm vô luận bất kỳ quyết định gì nhan duyệt liền ở bên người chính là ủng hộ lớn nhất vào lúc ban đêm lục phạm lần nữa cho hàn nham gọi điện thoại báo cáo việc này hàn nham đã sớm dự liệu được cú điện thoại này cười nói tiểu l u c a ngươi đoán được không sai lao t à o có thể đưa ra như thế nhiều lãnh ngộ là có ta nguyên nhân nhưng cũng là ngươi đầy đủ ưu tú hắn mới có thể hạ xuống quyết định ủng hộ ngươi tạ ơn lao sư lục an tại điện thoại nói g i chúng ta về tạ cái gì hàn nham cười ha ha một tiếng vậy liền ở lại đây đi Ừm.